Phải đối nữ nhi tiến hành đền bù, đồng dạng cũng đối tô ẩn yêu ai yêu cả đường đi, cũng là thật sự thực thích tô ẩn cái này tiểu nha đầu. Hướng gia chủ, liền ở phía trước mấy ngày, ta mới biết được, nguyên lai ẩn ẩn là ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm thân sinh nữ nhi, hiện giờ cứ như vậy, ta lâm ra chẳng phải là cùng hướng ra, người một nhà sao. Lâm Quốc An mở miệng, đó là đem tô ẩn là hắn thân sinh nữ nhi sự tình nói ra, nói rất là tùy ý. Sương hô tô ẩn cũng rất là thân thiết, một bộ từ phụ bộ dáng như là hết sức vui vẻ đem chính mình thân sinh nữ nhi cấp tìm về ra. Lâm Mục Hiên còn lại là không thể tin tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Quốc An, đang xem xem tô ẩn, trong lúc nhất thời thế nhưng là đem trong tay chính mình chật khớp đau đớn cấp quyến mất, trực tiếp mở miệng, vô pháp tiếp thu. 3. Ta nói cho ngươi, đời này, ta chỉ có một mội muội như vậy chính là Tuyết Nhi. nàng không có khả năng. Thái độ kiên quyết vô cùng, lâm mục hiên sắc mặt khó coi thực. Nét. Đồng dạng, liễu mục tuyết càng là như thế, nàng tâm lại một lần co chặt, tố vườn, tố tên này ở nàng ngực quanh quẩn một lần lại một lần, nàng nhất định phải làm nữ nhân này biến mất, sở hữu sẽ trở ngại nàng người, đều nên biến mất, thân mình càng là khí hơi hơi rung động, tùy theo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Liễu Mộc tuyết sắc mặt lại là biến hóa thành nguyên bản nhu nhược thiện lương, giờ phút này trong mắt có chút ánh sáng nhìn tốt ẩn, cùng lâm mục hiên bất đồng, có vẻ thực vui vẻ. Tựa hồ kinh hỷ và phần. Vợn ẩn. Là ta tỉ tỉ sao? Thật tốt, ta có tỉ tỉ. Một bộ vui vẻ không thôi, thậm chí là không so đo hiểm khích trước đây bộ dáng, thân mật sưng hô nổi lên tốt ẩn, biểu tình thoạt nhìn, không có chút nào có thể bắt bẻ, chỉ là đâu đáy mắt chỗ sâu trong lại là nồng đầm ván đầu. Thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi, ta họ Tô, phụ thân ta chỉ có một, như vậy đó là Hán. Tô ẩn lãnh lãnh đạm đạm nhìn lâm quốc can, còn có liếu một tuyết biểu diễn ra một bộ thân mật bộ dáng. ngược lại nhìn về phía lầu hai xuống dưới thang lầu chỗ, chỉ thấy Tô kiến trương kéo Dương Mai, chậm rãi đi xuống tới, mà Dương Mai đâu, đôi mắt trước sau rừng ở lâm mục hiên trên người, có chút hơi hơi rung động, cái kia là con trai của nàng. Nàng từ nhỏ liền không có gặp qua vài lần nhi tử. Tô Kiến Trương còn lại là có chút cảm động, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, Tô Bẩn sẽ trước mặt mọi người nói, những lời này. Dứt lời, Tô Bẩn ngược lại lại nhìn về phía lâm quốc gan đám người, như cũ không ẩn chứa chút nào cảm tình, mở miệng. Nhà của ta chỉ có một, như vậy chính là hướng ra, ông ngoại, ngươi nói phải không? Tô Bẩn chuyển qua đi nhìn về phía hướng đình ạ, ánh mắt một chút liền ấm áp lên. Hướng đỉnh nhạc vui tươi hớn hở, lập tức sắc mặt hòa hoãn, mở miệng. kia đương nhiên, đây là nhà của ngươi. Tô vẩn mấy câu nói đó, quả thực chính là trước mặt mọi người không ném lâm quốc can mặt mũi, hơn nữa những câu lời nói, nhằm vào hắn, giống như là hung hăng ở hắn mặt mũi thượng phiến mấy bàn tay. chương 815 nàng là Lý Huyền chân Đồ Đệ. Nghe tô vẩn không ngừng này vài câu, lâm quốc can trên mặt tươi cười không tự giác thu liếm lên, vô luận như thế nào. Cũng rất khó lại duy trì một bộ từ phụ tươi cười đối đại tô ẩn, trên mặt cực kỳ khó coi, nhìn tốt ẩn, nửa ngày lúc này mới nói ra một câu, muốn hòa hoan hòa hoãn không khí, đáy mắt chỗ sâu trong toàn là nồng đậm đen tối, âm trầm, cường xả một nụ cười. Ai, là ta lúc trước thực xin lỗi các người, ta về sau sẽ hảo hảo đền bù các người. tô ẩn hoàn toàn là mắt điếc thai ngơ, lâm quốc gan trong lòng đánh cái gì bản tính, nàng rõ ràng. Giờ phút này vừa mới muốn nói chuyện, đồng nhiên một thanh âm vang lên tới, mang theo vài phần tiểu ưu hán. Ta nói tiểu nha đầu, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền đem sư phụ ta cấp quên mất sao, ai? Ta lão nhân đồ đệ lại lạc, không nhớ rõ ta lạc. Lý huyền chân hoàn toàn này đây một loại treo gẻo ngự khi nói, chậm rãi từ một chính thanh còn có những người khác liên can người chờ chi gian đi ra, đi tới tô hưởng trước mặt, cười tùng tịm, hết sức hòa ái dễ gần. Tuy rằng lời nói dường như là trách tội, nhưng là trên thực tế, lại là mang theo nồng đậm thích, thiệt tình thích chính mình cái này tiểu đồ đệ, dáng vẻ này đồng dạng cũng xem ở người khác trong mắt. Tô Bẩn tự nhiên là nghe thấy được Lý Huyền Trân nói, lập tức trước mắt sáng ngời, vừa mới nàng chính là hướng qua đi Lý Huyền Trân chỗ nào, chỉ là đâu, gặp vừa mới Liễu mục tuyết, liền trì hoãn, hiện tại Lý Huyền Trân thế nhưng ở chính mình bên người, Tô Bẩn mỉm cười, trước đôi mắt, nhấc môi cánh. Một bộ nho nhỏ làm nũng bộ dáng, cùng mới vừa rồi cường thế có chút bất đồng. Sư phụ A, hiện tại cũng không muộn A. Đúng không, sư phụ, ngươi không phải không thích tham gia loại này hiến hội sao? Nàng sắc thật cũng không nghĩ tới, Lý Huyền chân hôm nay sẽ đến, rốt cuộc đầu. Lý Huyền Trân người này yêu thích, tôi vẫn, vẫn là biết đến, một cái nhàn vân giá hạc giống nhau người, càng thích chính là cái loại này nhàn tản nhàn nhã nhật tử. Cùng chính mình lão bằng hữu cùng nhau phẩm nhất phẩm rượu lâu năm, ngồi ở thanh đằng mạn mạn hậu viện chơi cờ, sinh hoạt thích thú vô cùng. Mà loại này hiến hội đâu, lại cùng chi tướng phản, tràn ngập các loại ngạch công danh lợi lộc, mọi người trong lòng suy nghĩ cũng cắt có bất đồng, nghĩ đơn giản chính là như thế nào cho nhau chi gian hợp tác ích lợi đạt tới lớn nhất hóa, hoặc là đi kết giao làm chính mình càng thêm có chỗ lợi người, nhân tâm cách cái bụng, người cũng bình viên không thể đủ biết đối phương tưởng chính là cái gì. Một khắc trước có lẽ đối với ngươi mỉm cười, ngay sau đó liền khả năng hướng tới ngươi phía sau thọc. Một đau. Cho nên Lý Huyền Trân đã từng nói thẳng nói qua, chính mình sẽ không tham gia loại này đến hội, chính là hôm nay hắn tới. Nghe thấy được Tô Vẩn những lời này, Lý Huyền Trân cười cười, nhìn Tô Vẩn, có chút tự ái, cùng với nói đem Tô Vẩn trở thành chính mình đồ đệ, không bằng nói, rất nhiều thời điểm, hắn thậm chí sẽ ảo giác đem Tô Vẩn trở thành chính mình nữ nhi đối đãi cũng đại để xem như cái này nha đầu chính là hắn từ nhỏ nhìn trưởng đến như vậy bộ dáng hắn lại ngũ tệ tam khuyết tuyệt không hậu đại chính là cái này hiến hội là vì ngươi cái này tiểu nha đầu cùng mụ mụ ngươi chính thức trở về hướng ra mà mở làm sư phụ ta như thế nào có thể không tới đâu nghe thấy được lý huyền chân những lời này tô bẩn cảm thấy ngực cấm áp không hề nói thêm cái gì chỉ là hơi hơi gật đầu ơn một tiếng tô bẩn nhìn về phía một bên Không biết khi nào, cái này liễu mục tuyết cùng lâm mục hiên hôi đã lặng yên rời đi. Lâm Quốc An cũng không nói gì rời đi. Hắn biết hôm nay đối chính mình bất lợi, chính là đồng dạng tiếp thu tới rồi một cái thiên đại kinh hỉ Tô ẩn không chỉ có là cái này hướng ra ngoại tôn nữ, dường như còn cùng mục ra mục chính thanh có điều giao thiệp. Lý huyền chân thế nhưng vẫn là nàng sư phụ. Ánh mắt tối tâm nhìn thoáng qua tô ẩn nơi địa phương, Lâm Quốc An đáy mắt chỗ sâu trong cất dấu tính kế cũng không vì mới vừa rồi sự tình sợ chán nản ở hắn xem ra tô hẩn chỉ là tiểu hài tử tính tình trong lòng oán hận hắn năm đó vứt bỏ các nàng mẹ con không quan hệ thời gian còn trường làm hắn thân sinh nữ nhi như thế nào có thể không cho hắn cái này thân sinh phụ thân một chút hồi báo trợ giúp đâu khoe miệng dương cười lâm quốc can thu hồi ánh mắt liễu mộc tuyết còn lại là trầm mặc không nói gắt gao nhìn chằm chằm tô hẩn nơi địa phương tay cầm thần tô hẩn nàng nhớ kỹ Hôm nay mặc kệ như thế nào, Liễu Mục Tuyết đều rơi xuống hạ tầng, nàng tính sai rồi một bước, như vậy chính là hôm nay Tô Hẩn không phải tham gia Yến hội người, mà là cái này Yến hội vai chính. Không có lại đi quản Liễu Mục Tuyết, giờ phút này bởi vì quan trọng nhân vật đều đến đông đủ, tự nhiên Yến hội chủ đề cũng đem chính thức tiến hành rồi. Đầu tiên là hướng đỉnh nhạc lên đài, vướt lại rất nhiều rườm rà tình tiết, đôi mắt nhìn phía dưới bắt đầu dần dần nói chuyện. Tô Vẩn còn lại là một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, một chính thanh thực tự nhiên rửa gần Tô Vẩn ngồi xuống, trên mặt đạm cười nhìn Tô Vẩn, tựa hồ rất là vừa lòng. Ân, không tồi, thực mỹ. Thấy vậy, hướng diệt lục sắc mặt hơi hơi hắc từ một bên đi tới, tiếp theo nhìn Tô Vẩn, làm Tô Vẩn ngồi lại đây một chút, sau đó hắn thực tự nhiên ngồi ở Tô Vẩn còn có một chính thanh trung gian, sắc mặt lúc này mới hòa hoan xuống dưới. Tuy rằng cái này hành vi có chút đấu trí, nhưng là không khó coi ra hướng diệt lục dụng ý. Như vậy chính là muốn tới gần ta muội muội, muốn bắt cóc ta muội muội không có cửa đâu. Tô hận còn lại là rất là có chút bất đắc dĩ nhìn một chính thanh, hướng về phía một chính thanh chớp đôi mắt ý bảo, hơi hơi tùng đầu vai, một bộ chính mình cũng không thể nề hà bộ dáng. Một chính thanh nhưng thật ra không có gì phản ứng, sắc mặt thanh đạm, bất quá con ngươi lệ cũng hiện lên nhàn nhạt bất đắc dĩ. Thoạt nhìn, tựa hồ truy thê chi lộ có chút dài lâu à, hắn tuy rằng trước một bước đem tô huẩn cấp bao lại, nhưng là giống như còn không được. Lục đạo núi lớn hoành ở chính mình trước mắt đầu. Lý huyền chân còn lại là cùng tô hẩn nói đơn giản nói mấy câu lúc sau, liền cùng chính mình lão hữu. Một hành quốc còn có lạc dương minh vài người cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện, nói cái gì tự nhiên không ai biết. Ở bọn họ vài người quanh thân đều không người tới gần, bởi vì khó có thể tới gần. Tuy rằng tưởng lôi kéo làm quen, chính là giống như cũng bộ không thượng. Giờ phút này, nhưng thật ra càng nhiều ánh mắt dừng ở tô ẩn trên người, không hề nghi ngờ. Hiện tại ở đây người đâu đều muốn mượn sức tô ẩn, thân phận bối cảnh nơi nào là bình phạm. Quả thực là làm người cực kỳ hâm mộ không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, Lý Huyền Trân đồ đệ, thế nhưng là cái này tô ẩn. Đặc biệt là rất nhiều nam nhân, phần lớn cũng đều là chính mình trong nhà tinh anh nhân vật, tướng mạo hiệt tú muốn tiến lên đi thông đồng mấy phen tô bẩn, triển khai theo đuổi đi nếu có thể đuổi tới tay tuyệt đối đối chính mình rất có lợi chỉ là đâu đồng dạng vô pháp tới gần bởi vì tô hẩn bên cạnh ngồi người làm người áp lực rất lớn đâu kia từng đạo giống như dao nhỏ giống nhau ánh mắt còn có một chính thanh trên người cường thế áp khí ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt muốn tới gần tô gần người ánh mắt nhặt mẽo chính là lại vô hình trung mang theo một loại nhàn nhạt thủy áp dường như là ở nói cho bọn họ Hán quyền sở hữu, đối tố hẳn quyền sở hữu. chương 816 hướng ra nữ nhi. Trên đài hướng đỉnh nhạc nói xong một loạt nói lúc sau, tùy theo, thiết vào chính để, nhìn dưới đài liên can người chờ đó là mở miệng nói. Nói vậy tới tham gia hiến hội các vị cũng biết, hôm nay ta hướng ra hỷ sự là cái gì, như vậy chính là ta hướng đỉnh nhạc vài thập niên trước mất tích tiểu nữ nhi, rốt cuộc tìm kiếm trở về, hôm nay đâu. Ta vì chính là chính thức làm ta nữ nhi nhận tổ quy tông, cũng đồng dạng muốn nói cho mọi người, nàng là ta hướng đỉnh nhạc nữ nhi. Hướng đỉnh nhạc nói đến những lời này, rõ ràng dừng một chút, tùy theo nhìn về phía Dương Mai nơi địa phương. Hôm nay Dương Mai trải qua vài phần tỉ mỉ trang điểm, nguyên bản diện mạo liền sinh cực hảo, khí chất càng là thượng thừa, nhã nhận lịch sự ưu nhã. Giờ phút này nghe thấy được hướng đỉnh nhạc nói, trong lòng khẽ nhúc nhích lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi. Hai tay cho nhau xếp chặt, tận lực làm chính mình trên mặt hòa hoan xung dưới. Lạc Nguyệt Anh còn lại là bồi ở chính mình nữ nhi bên người, nàng một bàn tay nắm Dương Mai tay, ôn nu mà tinh tế, ánh mắt ôn nu mà từ ái nhìn Dương Mai. Tuy rằng nói Dương Mai đã vì người mẫu, chính là nàng cũng là hải tử, ở hướng đình nhạc cùng Lạc Nguyệt Anh trong mắt, nàng là cái hải tử. Đừng sợ, mẹ ở. Đi thôi. Dương Mai hơi hơi gật đầu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tô hưởng, tô hưởng còn lại là dùng ánh mắt cổ vũ Dương Mai, hướng về phía Dương Mai khoa tay múa chân một cái cô lên thủ thế, chính mình đâu còn lại là đứng lên, sửa sửa chính mình đầu tóc, đợi lát nữa nàng hẳn là cũng nên lên rồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút áp khí tương đối một chính thanh còn có hướng ra mấy cái, đồng nhiên cảm thấy bọn họ có chút đấu chí nhưng là thực đáng yêu. Không cấm bật cười, hướng về phía bọn họ vài người mở miệng nói, Như vậy, ta hãy đi trước. Nghe thấy được Tô Huẩn nói, hướng diệt lục đám người đứng dậy, cùng Tô Huẩn cùng qua đi, liền dường như từng đạo kiên cường đáng tin cậy cái chắn bảo vệ Tô Huẩn, Mục Chính Thanh còn lại là ngồi ở tại chỗ, biết vô pháp tới gần, chỉ có ánh mắt cùng Tô Huẩn câu thông. Ngồi ở Mục Chính Thanh bên cạnh quan sát toàn bộ hành trình lạc nôn nhìn nhìn Tô Huẩn bên kia, lại nhìn nhìn chính mình nhiều năm bạn tốt Mục Chính Thanh, tùy theo ha ha cười. Một đôi mắt đào hoa cởi đều công thành trăng giảm, rất là động lòng người, khỏe miệng hơi câu, mang theo vài phần tổn hại ý còn có treo chọc Ta không nghĩ tới, có một ngày ngươi bên cạnh sẽ xuất hiện nữ nhân, ta càng muốn không đến chính là, ngươi thế nhưng cũng sẽ như thế bất đắc dĩ, xem ra con đường của ngươi chính là thực dài lâu, sáu tỏa núi lớn ở ngươi trước mặt ngăn đón. Lạc luôn là một cái bảng quan người đâu, tự nhiên là xem cực kỳ rõ ràng, vừa mới tình huống. Đã là xem rõ ràng, giờ phút này không cấm là vì một chính thanh cảm thấy tương lai gian nan, hướng ra kia mấy nam nhân nhưng một đám đều không phải dễ đối phó. Một chính thanh nhìn lạc ngôn một bộ ta vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, chỉ có hơi hơi nhúng mày, khỏe môi khẽ nhếch lại là không nói lời nào, nhìn trên đài người nói chuyện, nhìn tô vẩn thân ảnh, chính mình đổ một chén rượu, tiếp theo cấp lạc ngôn đổ một chén rượu, không có ngôn ngữ, nhưng lại ý tứ đã thực rõ ràng. Lạc Nuôn tiếp nhận tới, khoe miệng ý cười chưa giảm, bắt đầu nói chuyện. Bất quá đại đa số đều là hắn nói, mục chính Thanh An tính nghe. Trên đài hướng đỉnh nhạc nói xong lời nói sau, nhìn chậm rãi hướng tới chính mình đi tới Dương Mai, mỉm cười, trong mắt lộ ra từ ái còn có ấm áp, cùng với đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy ấy náy, hắn hướng về phía Dương Mai vây vây tay, làm chính mình thê tử mang theo Dương Mai đi tới. Dương Mai đi bước một đi lên đi, đi tới hướng đỉnh nhạc bên người. Lúc trước vẫn là khẩn trương, chính là đứng ở hướng đỉnh nhạc bên người, Dương Mai bỗng nhiên cảm thấy chính mình không khẩn trương, hướng đỉnh nhạc là nàng phụ thân, Lạc Nguyệt Anh là mẫu thân của nàng, phụ thân cùng mẫu thân lại bên người, còn có cái gì có thể khẩn trương sợ hãi đâu. Hơi hơi nắm chặt đôi tay, Dương Mai nhìn thẳng phía trước, nhìn thoáng qua dưới đài người, tùy theo, ánh mắt dừng lại, hơi hơi có chút kích động, thân mình hơi hơi rung động, cái kia thân ảnh. Dương Mai nhìn cái tia thân ảnh không phải người khác, đúng là Lâm Mục Hiên, giờ phút này Lâm Mục Hiên nhìn trên đài cao Dương Mai, ánh mắt có chút không tốt, hắn biết, người này, là tô ẩn mẫu thân. Ánh mắt có chút tối tăm, nắm chặt song quyền, Lâm Mục Hiên chỉ cảm thấy trong lòng một cổ vô danh lửa giận, nhìn ở bên người thân hình gầy ốm liếu mục tuyết, không khỏi một trận đau lòng, lại lần nữa ngẩn đầu nhìn trên đài nữ nhân kia là lúc, trong mắt cái loại này đoán độc càng vì nồng đậm. Thậm chí đều không thêm che dấu Chỉ là liễu mục hiên cảm thấy rất kỳ quái Chính là nữ nhân kia Nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái Rất kỳ quái Làm hắn vô cơ có loại thực dị dạng cảm giác Lạc Nguyệt Anh tự hồ là cảm giác được Dương Mai không thích hợp Nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi Mở miệng dò hỏi Làm sao vậy Không Không có gì Dương Mai trải qua lạc ánh trăng nói Lúc này mới tìm về chính mình suy nghĩ Thu hồi ánh mắt Tỏ vẻ chính mình không có quan hệ Nhưng là trong lòng lại là giống như Thứ giống nhau bị chắc chứ Cái kia là con trai của nàng Là nàng nhiều năm như vậy không có gặp qua nhi tử, huyết mạch thân tình Há có thể đủ dễ dàng dứt bỏ Nhớ rõ lúc trước, nàng rời đi Thời điểm, vô cản sụ chấm nét Hắn còn chỉ là một cái tiểu đoàn tử Chỉ biết hướng nàng trong lòng nữa có Chính là, hôm nay lại Lần nữa gặp mặt, hắn đã trưởng thành Như vậy tuấn tú, chỉ là Hắn nhìn nàng ánh mắt tràn ngập hắn độc, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, kỳ thật nếu là có thể, Dương Mai vẫn là hy vọng có thể cùng Lâm Mục Hiên tương nhận, hiện giờ xem ra, sợ là thực gian nan, chỉ sợ là bởi vì vừa mới tô ẩn cùng Lâm Mục Hiên xung đột. Nếu là tô ẩn không có cùng Lâm Mục Hiên phát sinh xung đột, hoặc là thoái nhượng vài bước, Lâm Mục Hiên có phải hay không liền sẽ không lấy như vậy đoán độc ánh mắt nhìn nàng, Dương Mai lại trong lòng nghĩ, không biết vì sao. Thế nhưng có vài phần trách cư mới vừa rồi tô ẩn động tác, quá mức xúc động. Lạc Nguyệt Anh cùng hướng đỉnh nhạc tự nhiên là không biết Dương Mai trong lòng suy nghĩ, chỉ là cảm thấy Dương Mai có chút thất thần. Nàng, đó là ta hướng đỉnh nhạc nữ nhi, ta vài thập niên trước lạc đường nữ nhi, hướng vũ mai. Bởi vì nhận tổ quy tông, tự nhiên Dương Mai muốn họ hướng về phía, tên này đó là lúc trước hướng đỉnh nhạc cấp Dương Mai lấy, bất quá cải biến một chút. Nguyên bản là gọi là hướng vũ trúc, nhưng là bởi vì dương mai tên này đi theo nàng nhiều năm, liền lấy mai tự, gọi là hướng vũ mai. Nói xong lời nói lúc sau, hướng đình nhạc nhìn nhìn toàn trường, tùy theo lại nhìn về phía từ từ đã đến tô hẩn trong mắt càng là tự ái, khỏe miệng dơ lên, người sáng suốt đều xem ra tới, hướng đình nhạc hôm nay là thật sự thực vui vẻ, hắn hướng về phía tô hẩn vây vây tay, chứa nha đầu, đến ông ngoại nơi này tới. Tô Vẩn gật gật đầu, nghe lời đi tới hướng đỉnh nhạc bên người, đứng ở Dương Mai bên người, nhìn chính mình mà mẫu thân Dương Mai, có chút sợ mẫu thân khẩn trường. Tô Vẩn đem bàn tay qua đi, muốn nắm lấy Dương Mai tay, nhưng là lúc này đây, Dương Mai lại là bắt tay lấy ra một chút, nhìn nhìn dưới đài nơi nào đó, ngược lại nhìn về phía Tô Vẩn là lúc, trong ánh mắt có chút kỳ quái. Tô Vẩn hơi hơi ngây ra một lúc, không biết vì cái gì. Trong lòng có chút kỳ quái tư vị ở làn tràn. Chương 817 chính là ta không uống rượu. Bởi vì vừa mới Dương Mai hành động, rõ ràng là có điểm kháng cự, tựa hồ là sợ hai ai thấy giống nhau. Nhưng là đảo mắt loại này cảm xúc rồi lại đã không có. Tô có chút kỳ quái, hơi hơi nghiêng người nhìn thoáng qua Dương Mai. Đại khái là bởi vì mới vừa rồi Dương Mai phản ứng có chút không thích hợp. Trong mấy năm nay chung, Tô càng có rất nhiều thói quen trở thành mẫu thân dựa vào. Đi bảo hộ mẫu thân, ở nàng khẩn trương sợ hãi thời điểm cho cổ vũ, nỗ lực cường đại lên, bởi vì tốt ẩn. Không muốn lại lặp lại đời trước cái loại này vô lực bảo vệ để ý người cảm giác, chính là vừa mới. Mẹ! Ngươi! Không có việc gì đi. Tốt ẩn nghĩ nghĩ, có chút không yên tâm, vẫn làm mở miệng nhỏ rộng do hỏi, thanh âm rất nhỏ, cũng chỉ có dương mai có thể nghe thấy. Nghe thấy tốt ẩn nói như vậy. Dương Mai quay đầu nhìn nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, thấy tô ẩn trong mắt nồng đậm lo lắng, con ngươi hơi hơi giật giật, đồng nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới cách làm, có chút quá mức, trong lòng có chút thấy náy, dối tay sờ sờ tô ẩn đầu, trợ giúp tô ẩn đem tóc cấp sửa sang lại hảo, lắc lắc đầu, trong mắt phía Ôn nu, mỉm cười, trấn an tô ẩn. Không có việc gì, có thể là bởi vì có chút khẩn trương đi, hiện tại hảo, đừng lo lắng. Tô Bẩn nhìn nhìn Dương Mai vài lần, thấy Dương Mai thần sắc bình thường, tự hồ cũng không có cái gì, lúc này mới hơi chút yên lòng, vừa mới đại khái là nàng chính mình ảo giác, hoặc là quá nhảy cảm đi, nghe thấy được Dương Mai nói, hơi hơi gật đầu, không hề nhiều lời, tùy theo nhìn dưới đài, hướng về phía đứng ở dưới đài một thanh ly chớp đôi mắt, cho nhau ánh mắt giao lưu. Dương Mai còn lại là cùng Tô Bẩn nói xong lời nói lúc sau, có chút thất thần. Lại lần nữa nhìn thoáng qua lâm mục hiên nơi vị trí, thu hồi ánh mắt, sâu kín thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa. Tô ở đâu, còn lại là đứng ở hướng đỉnh nhạc bên cạnh, giờ phút này hướng đỉnh nhạc thần thái sang láng, một đôi mắt đặc biệt lượng, khỏe miệng cong cong, người sáng suốt đều xem ra tới, hướng đỉnh nhạc tâm tình tự hảo, hướng về phía dưới đài mở miệng, nhìn nhìn dưới đài mở miệng. Ta thích nhất ngoại tôn nữ, Tô ẩn chỉ cần có ta hướng ra ở, Này kinh thành liền không người có thể khi dễ các nàng mẹ con hai cái. Hướng đình nhạc mặt sau câu nói kia cơ hồ có thể tính làm là uy hiếp, hôm nay khai cái này đến hội, một cái làm ở tiệc chiêu đái toàn kinh thành nhân vật nổi tiếng thế gia tới đây, chứng kiến Dương Mai nhận tổ quy tông, chính thức sửa họ hướng, làm toàn kinh thành người đâu đều biết, còn có một cái đâu, kệ là gián tiếp nói cho mọi người, chỉ cần có bọn họ hướng ra ở, liền không được bất luận kẻ nào khi dễ các nàng bởi vậy hướng đỉnh nhạc những lời này là cố ý mang theo vài phần hồn hậu hơi thở cười tủm tỉm nhìn dưới đài chính là trong mắt lại mang theo vài phần uy áp người sáng suốt vừa thấy đó là minh bạch hướng đỉnh nhạc lần này dụng ý giờ phút này đại bộ phận ánh mắt đều đầu chú ở tô ẩn cùng dương mai trên người không không nên kêu dương mai giờ phút này dương mai đã chính thức sửa tên vì hướng vũ mai tiếp theo hướng đỉnh nhạc lại lần nữa nói nói mấy câu Đại khái đem hôm nay chủ đề tiến hành song sau, đó là xuống đài, mang theo dương mai bắt đầu quen thuộc người, nguyên bản hướng đình nhạc còn muốn mang tô bẩn đi, tô bẩn lại là lấp đầu, thỏ vẻ không cần. Hướng đình nhạc cũng chỉ hào tư bỏ, liền cũng theo tô bẩn, dù sao hắn cảm giác chính mình đứa cháu ngoại gái này chính mình cũng có thể đủ đem chính mình liệu lý thực hảo, còn nữa nói, hiến hội sao, rất nhiều thanh niên tài tuấn, bọn họ mới là một cái thế giới người, chính mình cái này lão nhân liền không đi xem náo nhiệt. Theo sau dặn dò Tô Vẩn vài câu, liền cũng là mang theo hướng vũ mai, cũng chính là lúc này đúng là thay tên Tô Vẩn mẫu thân dương mai rời đi. Tô Vẩn tiểu thư, có hứng thú cùng nhau uống một chén sao. Tô Vẩn rời đi hướng đình nhạc bên cạnh, đang muốn đi đến một chính thanh nơi vị trí, đồng nhiên một bóng hình hành ở Tô Vẩn trước mặt, người này đâu, Tô Vẩn có một chút quen thuộc, đúng là Tô Vẩn kiếp trước vị hôn phu, thân thủ thọc chết nàng người, Lý An mặc một thân trăng non màu trắng tây trang, Cái này Lý Niệm An bộ dáng đích xác xem như tú khí vô cùng, rất là tuấn tú. Nhưng là đâu, cùng Tô Hẩn nhận thức người một tương đối, liền ảm đạm thất xác. Thấy huynh ở chính mình trước mặt Lý Niệm An, Tô Hẩn mày hơi hơi dơ lên, nhấp môi nhìn đối phương. Nàng đã đối với đối phương không có bất luận cái gì cảm giác. Người này đối nàng tới nói là khách qua đường, kiếp trước thích thượng người này. Thật sự là chính mình mắt bị mù, kiếp này gặp được nàng chỉ hy vọng đối phương không cần treo chọc nàng. nếu như bằng không, nàng nhưng thật ra muốn làm đối phương biết, tìm chết cảm giác. lý niệm an nhìn trước mặt tô hẩn, không biết có phải hay không nào giác. từ ban đầu ở trường học gặp được tô hẩn thời điểm, hắn liền cảm giác tô hẩn đối chính mình vẫn duy trì nồng đậm địch ý, chính là loại này địch ý là nơi nào tới, hắn không biết, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. ở trong trường học mặt, hắn tự nhận là chính mình ra thế bối cảnh không tồi, tướng mạo cũng xinh không tồi. Hồng nữ nhân càng là có một bộ, chính là cái này tốt ẩn, tựa hồ cũng không ăn này một bộ. Nhìn tốt ẩn, vê đút vê đút vê đút. Nét lý niệm ăn nét mặt biểu lộ chính mình nhất quán tới nay mỉm cười, tự nhận là cực kỳ mê hoặc nhân tâm. Miệng rơ lên một cái gai đúng chấu ngứa độ cung, trong tay rượu vang đỏ rơ lên, lặng yên không một tiếng động nhẫn ở pha lê cái ly ly bên cạnh chỗ go gõ, Tùy theo, một ít rất nhỏ màu trắng bột phấn tử nhận chung rơi xuống đi vào không người phát hiện. Tới, Tô Bẩn tiểu thư, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt đi, không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt, ngươi thế nhưng là cái dạng này thân phận. Tới, này một ly, ta kính ngươi, không biết Tô Bẩn tiểu thư, có nguyện ý hay không cùng ta uống một chén đâu. Lý Niệm An thấy Tô Bẩn không có phát hiện, trong lòng không khỏi vui vẻ, trong tay cái ly đưa tới Tô Bẩn trước mặt, ở nàng xem ra, biểu lộ vài phần chờ mong. Chỉ cần trước mắt cô nàng này đem uống rượu đi xuống, hết thể đều hảo thuyết, không thích án. Một nữ nhân quan trọng nhất chính là cái gì? Đem thứ này đoạt, như vậy đối phương cũng chỉ có thể đủ nhận. Đến lúc đó, đã có thể leo lên hướng ra lâm ra mục ra còn có Lý Huyền chân này mấy cái. Rượu Tô Hồn nhìn trước mặt Lý Niệm An chậm rãi trình lại đây rượu vang đỏ, thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái, đồng nhiên ý cười giặt giảo tiếp nhận tới, lắc lắc, nhấp môi, mở miệng chính là ta không uống rượu đâu, không biết ngươi có nguyện ý hay không đại lao, giúp ta đem này ly uống rượu hạ đâu, như vậy cũng coi như ta không có cô phụ ngươi một phen tâm ý, ân. Lý Niệm An, Tô vẫn rất là nghiền ngẫm lay động chính mình trong tay rượu vang đỏ, tùy theo mỉm cười chỉnh cho Lý Niệm An, lời nói thanh đạm đến cực điểm, khỏe môi hơi hơi dơ lên, một bộ thật là chờ mong bộ dáng, tựa hồ là chờ đối phương uống xong này ly rượu. Lý Niệm An người này. Tô Hổn kiếp trước nhìn không thấu, chính là kiếp này lại là xem rõ ràng. Vừa mới lý niệm An động tác nhỏ Tô Hổn là chú ý tới, mặc dù không có chú ý tới, nàng cũng sẽ không uống đối phương rượu. Này lý niệm An sắc mặt cứng lại rồi. Chương 818 trăm mười thân sinh ca ca. Xem ra ngươi không có thành ý Tô Hổn nước mắt nhìn cái này lý niệm An một bộ ấp uống bộ dáng, liền biết hắn ở rượu chung, chỉ sợ là bỏ thêm hảo liêu, muốn cho nàng uống xong đi, lại không nghĩ. Tô Bẩn làm theo cách trái ngược, làm cái này Lý Niệm An uống xong, khỏe môi mang theo một mặt ý cười nhìn Lý Niệm An, rồi sau đó, đem này ly rượu vang đỏ đặt ở trên mặt bàn, thu liệm trên mặt tươi cười, tiện đà mở miệng nói. Hảo, như vậy nếu ngươi không muốn, có thể cho khai, làm ta đi rồi sao? Dứt lời, Tô Bẩn liền phải rời khỏi, nàng cũng không muốn nhìn thấy người này, nhưng là đâu, hiển nhiên, Lý Niệm An không nghĩ phóng Tô Bẩn đi. Như Cũ Huỳnh ở Tô Huỳnh trước mặt, muốn cùng Tô Huỳnh lôi kéo làng quen, hơn nữa tiến lên, đang định nói cái gì thời điểm, đồng nhiên một bàn tay vô vào trên vai hán, có chút lạnh băng đến xương, mang theo mạc danh hắn ý. Thúi đầu, nhìn đắn đo ở chính mình trên vai tay, khớp xương rõ ràng, giống như bạch ngọc tạo hình mà thành, lại hướng về tay chủ nhân nhìn lại, một đôi thâm thúy nồng đậm giống như vẩy mực giống nhau con ngươi nhìn chăm chú vào hán, phiếm tinh tinh điểm điểm lạnh lẽo hơi có chút trắng non đến trong suốt mà khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn càng là đạm mạc vô cùng cánh môi nhếch trong tay hơi hơi dùng sức tùy theo mở miệng nói ngươi có thể rời đi Ngữ khí rất là đạm nhiên lại là mang theo hắn độc hưu bá đạo không dung nghi ngờ nồng đậm chiếm hữu dục ở trong giọng nói dứt lời hắn trực tiếp một bàn tay khiến cho lý niệm an thoái nhượng tới rồi một bên chính mình còn lại là tiến lên đây nhìn tô hửn dắt lấy tô hửn tay Trong mắt lúc này mới có một tia ấm áp, cánh môi hơi không thể thấy dơ lên. Nàng là của ta, bất luận kẻ nào đều không được nhúc nhích nàng. Nàng đã có tương ứng người, đó là hắn, cho nên hắn sao có thể nhìn nam nhân khác đối hắn tiểu đoàn tử đến gần, bá đạo cũng hảo, ghen cũng hảo, có lẽ có đi. Tô Luẩn nhìn Mục Chính Thanh, trong mắt hòa hoãn, tay chậm rãi cùng Mục Chính Thanh giao truyền ở bên nhau, chưa thập tương cấu, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới. Tô ẩn cùng một chính thanh quan hệ, cơ hồ không thêm che giấu, hoặc là nói, Mục chính thanh chính là cố ý, cố ý để cho người khác thấy, làm những người đó tuyệt ý niệm, đây là công nhiên hướng về mọi người tuyên bố chính mình quyền sở hữu, hết thể đã ở không nói gì bên trong. Lý niệm an còn lại là nhìn Tô ẩn còn có một chính thanh, đặc biệt là ánh mắt dừng ở một chính thanh trên người, chậm rãi lui ở một bên, hắn không dám nói lời nào, giờ phút này cũng vô pháp nói chuyện. Tổng cảm giác nam nhân kia thực đáng sợ, mới vừa rồi chỉ là một ánh mắt đối diện, thế nhưng liền cảm giác, chính mình dường như muốn hít thở không thông giống nhau. Giờ phút này trong lòng có chút rung chuyển sợ hãi, nhìn nhìn đặt ở trên mặt bàn rượu vang đỏ, rời đi tô ẩn nơi vị trí. Đi thôi Mục Chính Thanh mở miệng. Tô ẩn còn lại là nhìn Mục Chính Thanh, băng vào nàng hiểu biết, nàng biết, Mục Chính Thanh là cô ý, vừa mới tuyệt đối là cô ý nói như vậy ra tới. Bất quá không biết vì sao, tôi ẩn trong lòng thế nhưng dũng dược vài phần thiếu nữ cái loại này luyến ái tình cảm, có chút rất là vui vẻ, tâm tình cũng mặc danh vui sướng lên, nghe thấy một chính thanh nói, tự nhiên là thực thuận theo đi theo hắn, về tới phía trước ngồi trên sofa. Giữa sân đâu, những người đó cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ nói chuyện với nhau lên, phần lớn đều là một ít người trẻ tuổi, những cái đó nhân vật nổi tiếng thế gia thiên kim thiếu gia, trong mắt đều có chút thất vọng ta vẫn luôn cho rằng một chính thành, một gia quân thiếu bên người là không có nữ nhân, không nghĩ tới, bên người thế nhưng xuất hiện như vậy một vị người. Ta thiếu nữ mộng tan biến, không diễn. "Gì? Di, ta cảm thấy sư huynh cùng sư muội loại quan hệ này rất là lãng mạn, muốn nói cũng chỉ có thể nói, nhân gia gần quan được ban lộc." Nguyên bản còn muốn đem cái này tô hửẩn truy xuống tay, hiện tại xem ra không có khả năng có nam nhân bóp cổ tay thở dài, nhìn ánh mắt đạm mạc Lại trên thực tế, chiếm hữu dục nồng đậm một chính thanh, còn có sáu cái thượng tiến hộ mội các ca ca, bọn họ tuy rằng nói là nói, không hy vọng một chính thanh tên hôn đả này như vậy dễ dàng đem tô hởn bắt cóc. Cái này không cho như vậy dễ dàng bắt cóc, đương nhiên là muốn thay cái này một chính thanh chế tạo một chút trở ngại, không ăn chút đau khổ, gặp được một chút vây nào, như thế nào báo mỹ nhân về, đến nỗi kinh thành những người khác, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy đối phương có cơ hội. Bởi vì bọn họ cảm thấy người khác căn bản không xứng đôi tô ẩn, chỉ có mục chính thanh là nhất chọn người thích hợp. tô ẩn ngồi ở trên sofa, nghe bốn phía người ta nói nói, chỉ có nhấp môi cánh, một bộ không thể nề hà bộ dáng, thoát nhìn, nàng thật sự trở thành một ít nữ nhân mối hận trong lòng, rốt cuộc. mục chính thanh nhân khí vẫn là rất cao, mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, đều cực kỳ ưu tú, muốn gả vào mục ra trở thành một chính thanh thê tử người nhiều đếm không xuể. Ngươi là cô ý tô ẩn nhìn một chính thanh. Gợi lên khỏe môi, một chính thanh một bàn tay đắn đo nổi lên tô ẩn đuôi tóc, vê đút vút đút v... chấm bổ cản chấm nét ở trong tay quấn quanh, tùy theo mở miệng, thanh âm thanh đạm, có vẻ rất là không chút để ý, mang theo vài phần lười biếng, màu đen con ngươi hơi hơi gia tăng. Ta bất quá là vì ngươi miễn đi không cần thiết phiền toái thôi tỉ như, một ít không cần thiết người theo đuổi. Như vậy không phải thực hào sao? Bất đắc dĩ nhìn một chính thanh, bất quá một chính thanh cái này cách làm lại là vừa lúc chúng Tô Vẩn lòng kẻ dưới này, xác thật, có thể miễn đi rất nhiều phiền não. Đang cùng một chính thanh nói chuyện, đột nhiên, hướng vũ mai, cũng chính là Tô Vẩn mẫu thân dương mai đã đi tới, nàng đại khái là đã đi theo hướng đình nhạc ở đây trung chuyển xong rồi, nhìn Tô Vẩn ngồi ở nơi này, không cấm cười cười, ôn nhu mở miệng. Vẩn Vẩn A bồi mụ mụ đi một chút đi, tốt xấu quen thuộc quen thuộc nha. Chính mình mẫu thân yêu cầu, Tô Vẩn tự nhiên sẽ không phản đối, từ một chính thanh bên cạnh đứng dậy, nguyên bản một chính thanh muốn đi theo Tô Vẩn cùng nhau đi, nhưng là Tô Vẩn lại là làm một chính thanh ngồi thì tốt rồi, nàng muốn bồi bồi mẫu thân, chỉ sợ, hôm nay tâm tình của nàng rất là phức tạp đi. Có lẽ ở rất nhiều người trước mắt, Tô Vẩn cho người ta cảm giác là rất nhiều biến, nhưng là ở chính mình để ý người trong mắt, Tô Vẩn vĩnh viên chỉ có một loại gương mặt, chân thật nàng, thì như ở mẫu thân hướng vũ mai trước mặt, Tô Vẩn một con đều thực ngoan ngoãn nghe lời, giống nhau mẫu thân để yêu cầu, Tô Vẩn cũng sẽ không cự tuyệt. Hảo, mẹ, như vậy chúng ta liền đi dạo đi Tô Vẩn mỉm cười đứng dậy, câu lấy mẫu thân cánh tay, hướng về phía mộc chính thanh xua tay, tùy theo đi hướng yến hội trung tâm. Vẩn Vẩn A. Hôm nay mụ mụ thực vui vẻ, hôm nay ta chân chính nhận tổ quy tông. Về tới hướng ra hiện giờ, hướng vũ mai là tiền của ta, nguyên lai like đầu, ta vẫn luôn nghĩ, có được một cái viên mãn gia đình chính là thực hạnh phúc, hiện tại ta có được, mụ mụ cảm thấy thực hạnh phúc, nhưng là, có một việc nhưng vẫn nhớ ở trong lòng ta, như vậy chính là ngươi thân sinh ca ca, Lâm Mục Hiên. Trước 819 bồi ta đi xem ca ca ngươi, tô ở nắm hướng vũ mai tay hơi hơi chấn động. Đại khái không nghĩ tới mâu thân sẽ bỗng nhiên nhắc tới Lâm Mục Hiên đi, hơi hơi ghé mắt nhìn về phía hướng Vũ Mai, rồi sau đó có chút không xác định, nghi hoặc mở miệng. Mẹ, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Hiện tại ngươi duy nhất tiếc nuối là Lâm Mục Hiên sao? Tô Bẩn nói xong những lời này, không biết vì sao trong lòng căng thẳng, một bàn tay theo bản năng cầm chính mình váy bên cạnh, tựa hồ là có chút khẩn trương, muốn biết được mâu thân hướng Vũ Mai trả lời. Nàng như thế nào sẽ quên mất đâu, lâm mục hiên trung quy là nàng thân sinh ca ca, là mẫu thân 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Kiếp trước, mẫu thân bởi vì bị ung thư, vẫn luôn ốm đau trên giường, sau lại thậm chí liền ý thức đều rất mơ hồ, căn bản là không biết cái gì, nàng còn lại là vì mẫu thân tiền thuốc men, tiến vào lâm ra, cuối cùng đâu, mẫu thân vẫn là không có đã cứu tới, cũng đồng dạng không có gặp qua lâm mục hiên, chính là kiếp này bất đồng. Nàng đem vận mệnh cấp xoay chuyển, nguyên bản mẫu thân sẽ bởi vì bệnh nặng tử vong, chính là kiếp này nàng trước thời gian học tập y y thuật, thế mẫu thân trần trị, hiện tại thân thể thực khỏe mạnh, còn nhận tổ quy tông về tới hướng ra. Như vậy, có một số việc hướng đi có thể hay không thay đổi, hoặc là nói, tô ẩn nàng vẫn luôn không ngờ quá, mẫu thân nhìn thấy lâm mục hiên sẽ là như thế nào một loại phản ứng. Tô ẩn cùng lâm ra tuyệt đối là thế bất lưỡng lập, Cùng Lâm Mục Hiên chi gian mâu thuẫn càng là hóa giải không ai, nàng cũng không nghĩ hóa giải, cũng không hiếm lạ Lâm Mục Hiên thích, chính là vừa mới mâu thân hướng Vũ Mai kia phiên lời nói, lại làm Tô Vẩn do dự. Nghe thấy được Tô Vẩn như vậy do hỏi, mâu thân hướng Vũ Mai nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái, nhìn Tô Vẩn biểu tình tựa hồ không có gì dị thường, nàng đảo cũng không có chú ý tới Tô Vẩn nắm chặt góc váy tay, chỉ là hơi do dự một chút, tùy theo mở miệng, thanh âm nhu hòa, nhìn phía trước. Cùng tô ẩn chậm rãi đi tới. Khả năng mụ mụ không đủ thỏa mãn đi. Chính là ta tổng cảm thấy người một nhà mới là tốt nhất. Ngươi là ta 10 tháng vất vả hoài thai sinh hạ tới. Ca ca của ngươi cũng là như vậy. Lúc trước ta rời đi lâm ra chính là thời điểm. Hắn mới là một cái chỉ có mấy tháng tiểu nhục đoàn tử. Đáng yêu cực kỳ. Hiện tại nhiều năm như vậy đi qua. Hắn trưởng thành. chỗ mã rất là tuấn tú. Ta. Không phải một cái hảo mẫu thân. Sinh hạ hắn. Lại trước nay không có kết thúc mẫu thân trách nhiệm. Hướng vũ mai trong giọng nói mang theo vài phần nồng đậm ấy nấy, tựa như hướng đỉnh nhạc cùng lạc nguyệt anh ấy nấy nhiều năm như vậy bị mất nàng, làm cho nàng lưu lạc bên ngoài, trở thành cô nhi. Giờ phút này hướng vũ mai tâm tình cũng là như thế, ấy nấy nhiều năm như vậy, không có đôi chính mình nhi tử kết thúc một chút ít trách nhiệm. Tô huẩn vẫn, vẫn luôn gắt gao tùn chư góc váy tay hơi hơi buộc chặt vài phần, tiếp theo buông lỏng ra. Chầm mặc vài phút không nói gì, mà là nhìn mẫu thân hướng vũ mai khuôn mặt, nàng trên mặt có hổ thẹn, có muốn đền bù, tựa hồ là muốn bồi thường nhiều năm như vậy đối Lâm Mục Hiên xem nhẹ, không có kết thúc trách nhiệm. Tiết hầu có chút buộc chặt, tô ẩn lông mi rất nhỏ rung động, nhấp môi, đại khái là nàng suy tính không chu toàn đi, Lâm ra là như thế nào, Lâm Quốc An, Lâm Mục Hiên cùng với Liễu Mục Tuyết là như thế nào người tô ẩn nàng là nhận rõ ràng, cũng biết, nhưng là... Mẫu thân không biết, đại khái huyết thống đôi khi thật sự dứt bỏ không ngừng đi. Đại khái là bởi vì trong lòng cũng hoài tâm sự, hướng vũ mai không có chú ý tới Tô Vẩn cảm xúc hơi biến động, giờ phút này trong thanh âm mang theo vài phần mềm yếu, tựa hồ là ở sợ hãi cái gì, đối với Tô Vẩn mở miệng. Vẩn ẩn, có thể bồi mụ mụ đi xem ca ca người sao. Nghe thấy được mẫu thân hướng vũ mai gần như là thỉnh cầu nói, Tô Vẩn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mặc dù nàng cũng không muốn gặp đến bọn họ, cũng đồng dạng không hy vọng mẫu thân hướng vũ mai đi gặp bọn họ, bởi vì nàng hiểu biết, mẫu thân nhất định sẽ bị bọn họ ngôn ngữ kích thích thương tổn. Không quan hệ, nàng ở, liền sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn mẫu thân. Nghe thấy được hướng vũ mai dò hỏi, tôi hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, nét mặt biểu lộ thanh đạm tươi cười, thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm, câu lấy hướng vũ mai tay, chính mình hơi hơi đi ở phía trước một chút. Đi hướng Lâm Mục Hiên nơi địa phương, nếu là người có tâm quan sát nói, chính là nhìn ra tới, tố ẩn như vậy đi vị trí, có thể phương tiện vì mẫu thân hướng Vũ Mai ngăn trở hết thể nguy hiểm hoặc là gặp được cái gì chuyện phiền toái tình nói, nàng có thể trước tiên vì mẫu. Thân chê đậy. Hai người ở hiến hội loại xuyên qua, bởi vì vừa mới ở trên đài cao đúng là nhận tổ quy tông, tự nhiên ở đây chung, mọi người đều nhận thức hướng Vũ Mai còn có tố ẩn. Có người cũng cố ý tiến lên đây đến gần, muốn cùng mẫu thân hướng Vũ Mai đáp lời, đối mặt này đó đâu, hướng Vũ Mai kỳ thật cũng không có cái gì kinh nghiệm, cũng chỉ có thể đủ cười ứng phó. Tô Vẩn còn lại là nghiêng người tiến lên đây, hơi hơi chắn hướng Vũ Mai trước người, đem những người này nói nói mấy câu đổi đi, trong đó không thiếu có muốn tìm Tô Vẩn xem bói, nét xem tướng, còn có thử Tô Vẩn cùng một chính thanh quan hệ, bất quá Tô Vẩn đều là cự tuyệt lộ ra. Tuy theo, Không có đi bao lâu, một lát, đó là tới rồi Lâm Mục Hiên nơi địa phương, Liễu một Tuyết ngồi Lâm Mục Hiên ngồi ở trên sofa, Lâm Mục Hiên trong mắt lóe lửa giận còn có dao động, nắm chặt nắm tay, nhìn chậm rãi đi tới Tô Ẩn còn có hướng vũ mai, như mày, mở miệng đó là nói: "Tô Ẩn, ngươi tới làm cái gì? Ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi cái này muội muội, ta muội muội chỉ có một, như vậy chính là Tuyết Nhi." Liễu Mộc Tuyết còn lại là trong mắt hiện lên một chút dị quang, nàng nhìn nhìn trước mặt Tô Hẩn còn có hướng Vũ Mai, nhìn hướng Vũ Mai trên mặt chút nào không thêm che giấu biểu tình, đột nhiên như là biết được cái gì, minh bạch cái gì, hơi hơi rũ xuống con ngươi, đem trong mắt rũ quang tinh kế cấp thu liễm, khỏe miệng dơ lên một mặt mang theo vài phần đậu cát ý cười, có ý tứ. Thật là càng ngày càng có ý tứ, Tô Hẩn. theo, Liễu Mộc Tuyết lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Trong mắt thần sắc đã khôi phục thành phía trước như vậy nhu nhược thiện lương, trong mắt tràn đầy chính là thiện ý còn có ấm áp, nhìn Lâm Mục Hiên, có chút không ủng hộ dường như gãi gãi Lâm Mục Hiên tay, thanh âm uyển chuyển mở miệng, Mục Hiên ca, ta cảm thấy Toẩn tỷ tỷ thực hảo a, ta cũng vẫn luôn thực hy vọng có cái tỷ tỷ đâu, ngươi đừng như vậy rồi sau đó, nói xong những lời này lúc sau, Liễu Mục Tuyết lại ngẩng đầu, tràn ngập thiện ý nhìn Toẩn còn có hướng vũ mai, bình dị gần gũi. Lấy thân mật vô cùng ngựa khí mở miệng. A di ngài hảo A, ngài chính là tô ẩn tỷ tỷ mụ mụ đi, lớn lên thật xinh đẹp đâu, nhìn kỹ dưới, cùng mục hiên ca ca còn có vài phần tương tự. Một phen nói cực kỳ làm cho người ta thích, sắc mặt hiền lành, thoát nhìn, liếu mục tuyết giống như là ở khuyên can lâm mục hiên không cần phát giận, muốn hòa hoãn hắn cùng tô ẩn còn có hướng vũ mai thái độ. Hướng vũ mai còn lại là cũng hồi chi mỉm cười. Sau đó nhìn thoáng qua Lâm Mục Hiên. Chương 820 Lâm Mục Hiên yêu cầu. Ấn tượng đầu tiên, nhưng thật ra khiến cho hướng vũ mai đối cái này liễu Mộc tuyết ấn tượng không tồi, thực ngoan ngoắn cũng thực thiện lương, nói chuyện ôn thanh tế ngữ, bất quá nàng giờ phút này càng vì quan tâm sự tình là. Lâm Mục Hiên, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Lâm Mục Hiên, tùy theo có chút đau đớn, bởi vì giờ phút này Lâm Mục Hiên trong mắt tràn ngập Lạnh nhạt còn có một loại chán ghét. Loại này ánh mắt là để cho người khó chịu Đặc biệt là trước mắt người này Là chính mình nhi tử Tuy rằng đối phương thoạt nhìn cũng không biết Một bộ coi thường bộ dáng, Làm hướng vũ mai trong lòng phiếm chua sót Ngay cả đầu lưỡi đều có chút cam khổ phát sát Nàng bắt đầu hồi tưởng nổi lên Lúc ban đầu thời điểm Lâm mục hiên bộ dáng, Nho nhỏ một đoàn tử Bị bao vây ở tiểu chăn bông trung Thoạt nhìn phấn nộn đáng yêu Còn sẽ hướng về phía nàng cười Mười mấy năm bỏ qua Làm nàng bỏ lỡ chính mình nhi tử hết thảy, trong lòng có chút thấy nấy, hiện giờ hắn đã lớn như vậy, sớm đã quên mất nàng. Hướng vũ mai giật giật cánh môi, không cấm mở miệng. Mục Hiên, Lâm Mục Hiên, ngươi. Ngươi tên lấy dễ nghe a hai thính mắt tinh khi vũ hiên ngang chi ý. Tên này vẫn là lúc trước nàng lấy, lấy đó là cái này ngụ ý. Ngươi là ai? Tô ẩn mụ mụ sao? Ngươi như thế nào biết tên của ta ngụ ý? Lâm mục hiên tổng cảm giác tô ẩn mẫu thân đối đai chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, loại này ánh mắt hắn chưa từng tiếp xúc đến, giờ phút này nhìn nhìn hướng vũ mai, tùy theo gửi công văn đi, mày gắt gao nhăn, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Bất quá trong lòng lại cũng kinh ngạc, vì cái gì tô ẩn mụ mụ sẽ biết hắn tên ngụ ý, Lâm Quốc An đã từng đã nói với hắn, hắn mụ mụ là đố gia thiên kim, cho hắn lấy tên này ngủ ý, hơn nữa còn nói. Hắn mâu thân ở hắn lúc còn rất nhỏ phải bệnh cấp tính chết mất, sau lại đấu ra công ty liền bị lâm quốc can tiếp thu, tràn trọc thành hiện tại lâm thị. Nhưng là trước mắt nữ nhân này như thế nào sẽ biết? Lâm Mục Hiên ánh mắt có chút tối tâm nhìn hướng Vũ Mai, tựa hồ là chờ nàng trả lời. Giật giật cánh môi, hướng Vũ Mai trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cho rằng Lâm Mục Hiên sẽ không theo nàng nói chuyện, cũng sẽ không lý nàng. Đây là hắn đối nàng nói câu đầu tiên lời nói, thân mình hơi hơi rung động, lại là nửa ngày không có mở miệng, bởi vì không biết nên nói cái gì. Tại đây đồng thời vẫn luôn yên lặng quan sát đến mâu thân hướng vũ mai cảm xúc tô ẩn lặng yên tiến lên, một lần nữa cầm hướng vũ mai tay hơi hơi dùng sức cho nàng dũng khí còn có duy trì, tùy theo nửa cái thân mình chắn hướng vũ mai trước mặt nhìn thoáng qua lâm mục hiên bất thiện ánh mắt, sắc mặt hòa hoãn một chút, trên mặt dương đạm cười. Một đôi con ngươi thủy nhuận vô cùng, thuần lương vô hại, đã không có phía trước lạnh bằng, khỏe môi dơ lên, mở miệng. Chúng ta đoán mà thôi. Chẳng lẽ như vậy cũng không thể sao? Nghe thấy Tô Hẩn những lời này, Lâm Mục Hiên hơi hơi ngây ra một lúc, nhưng thật ra không có lại nói. Tùy theo nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tô Hẩn còn có hướng vũ mai, lại nhớ đến phía trước phát sinh không thoải mái sự tình, đó là mở miệng. Các ngươi có chuyện gì sao? Không đúng sự thật có thể rời đi. Rời đi, Tô Bẩn tự nhiên là tưởng rời đi, nhưng là nhìn nhìn bên người hướng Vũ Mai biểu tình, lại là có chút không đành lòng lên. Nàng biết hiện tại Mẫu thân hướng Vũ Mai trong lòng suy nghĩ, cái này làm cho nàng thực mâu thuẫn. Một phương diện là mâu thân, một phương diện là... Tô Bẩn giật giật cánh môi, đang định nói chuyện. Lúc này, hướng Vũ Mai bỗng nhiên động, nàng đông nhiên đi lên trước tới, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Mục Hiên, tùy theo mở miệng. Ta cảm thấy người đứa nhỏ này người thực hảo, ta cảm thấy ta và người rất có duyên, có thể hay không nói một chút người trưởng thành quá trình. Hướng vũ mai rất muốn đền bù kia thiếu hụt mười mấy năm, kia nàng không ở mười mấy năm, nàng không dám nói chính mình là hắn mẫu thân, bởi vì sợ hãi, sợ hãi sẽ được đến tàn nhẫn trả lời. Giờ phút này chỉ có thể nói ra một cái như thế vụng về nói, hy vọng có thể hiểu biết hiểu biết lâm mục hiên cuộc đời, hắn là như thế nào lớn lên khi còn nhỏ là như thế nào. Đại khái không có ẩn ẩn như vậy kiên cường đi, nàng rất muốn biết, Đường hướng vũ mai nói xong những lời này lúc sau, liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình những lời này có chút không thích hợp, tựa hồ rất kỳ quái, nhìn lâm mục hiên do dự ánh mắt, hướng vũ mai có chút khẩn trương, lại lần nữa mở miệng, tiết hầu hơi có chặt. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy ngươi cùng ta tương đối có duyên, nếu ngươi không nghĩ nói cũng không có quan hệ. Lâm mục hiên nhìn nhìn Lại nhìn nhìn hướng vũ mai thần sắc, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là càng nhiều lại là có chút thú vị a. Cái này hướng vũ mai, căn cứ hắn biết, hẳn là tô hẩn mụ mụ đi, thoát nhìn, cái này tô hẩn đối nàng mụ mụ vẫn là thứ tốt, như vậy hẳn là đại bộ phận sự tình đều sẽ nghe nàng mụ mụ đi. Khoe miệng dơ lên, dơ lên một đạo có chút lạnh băng trào phúng độ cùng lâm mục hiên đông nhiên đem trên mặt chán ghét còn có lạnh băng đều cấp thu liêm lên. Mang theo vài phần thân cận tươi cười chấm nét mở miệng nói. Nếu a Di nói cùng ta có duyên, ta bỗng nhiên cũng như vậy cảm giác đâu, thật giống như ẩn ẩn chi gian có điều liên hệ giống nhau. Lâm Mục Hiên những lời này là bịa chuyện, nhưng là hướng vũ mai lại là nghe trong lòng vừa động, chẳng lẽ đây là huyết mạch liên lụy sao? Nghe Lâm Mục Hiên ngữ khí, hình như là nhả ra, mềm xuống dưới, giờ phút này không cấm mở miệng do hỏi, tố ẩn cũng không từng tới kịp ngăn cản hướng vũ mai như vậy, ngươi nguyện ý giảng cho ta nghe sao? Hướng Vũ Mai ngữ khí có chút thật cẩn thận, trưng cầu trước mắt Lâm Mục Hiên ý kiến. thấy Hướng Vũ Mai như vậy, Lâm Mục Hiên trong lòng càng là cao hứng. thú vị, tùy theo nhìn nhìn đứng ở Hướng Vũ Mai bên cạnh tốt ẩn, trong mắt hiện lên vài phần lạnh băng. khi dễ hắn tuyệt nhi, tự nhiên phải cho đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. muội muội, ha ha, hắn chỉ có một muội muội. Có thể cho người ta chia sẻ ta khi còn nhỏ sự tình, ta cũng cảm thấy thực vui vẻ đâu, chỉ là đâu, hiện tại ta tâm tình không tốt, cũng không tưởng giảng. trừ phi. Hướng vũ mai nghe thấy được Lâm Mục Hiên nói, đó là truy vấn. trừ phi cái gì? Tô ẩn còn lại là đứng ở một bên vô pháp ngăn cản, nàng ẩn ẩn cảm giác, cái này Lâm Mục Hiên không có hảo ý, hắn như vậy che chở liễu mục tuyết, đối với vừa mới sự tình. Lại sao có thể dễ dàng đi tha thứ nàng đâu, nhưng hắn giờ phút này rồi lại nói, nguyện ý cùng hướng Vũ Mai thân cận, giảng thuật chính mình chuyện nhỏ sự tình. Nheo chặt mày, Tô Luẩn nhếch môi cánh, không nói một lời. Vừa mới phát sinh sự tình nói vậy ngài cũng thấy, Tô Luẩn làm người quái đản vô cùng, ỷ vào Tuyết Nhi thiệt lương, đi khi dễ nàng, Tuyết Nhi vẫn luôn tha thứ nàng, nàng lại luôn là ủng hổ do người. Chuyện này thật sự là làm ta rất khó chịu, cho nên Chứ phi, nàng có thể cấp tuyết nhi xin lỗi, thập phần thành khẩn không lưng xin lỗi. Nói xong, cái này Lâm Mục Hiên nhìn về phía Tô Huẩn, khỏe miệng nhộn nhạo ý cười, trong mắt lập loè hàn mang. chương 821 mẹ, ngươi tin tưởng ẩn Huẩn sao? Lâm Mục Hiên những lời này vừa ra tới, Tô Huẩn thực hiện nhiên sắc mặt một trận đình trệ, nhưng là lại không có quá mức kinh ngạc, bởi vì từ Lâm Mục Hiên nói ra câu nói kia là lúc, nàng trong lòng liền có dự cảm. Dự cảm Lâm Mục Hiên khẳng định sẽ không làm cái gì chuyện tốt, lần này như vậy giảng, tất nhiên là hy vọng tô ẩn hướng về Liễu Mục Tuyết túi đầu nhận sai. Cũng chính là gián tiếp đi thừa nhận, mới vừa rồi sở hữu sai lầm đều là chính mình, là nàng tùy hứng ngang ngược đi thương tổn Liễu Mục Tuyết, mà Liễu Mục Tuyết kiểu nhu giống như nước bùn không nhiễm bạch liên giống nhau. Nói rõ, Lâm Mục Hiên là vì Liễu Mục Tuyết hết giận. Nhấp môi, tô ẩn nhìn đối phương, nét mặt biểu lộ vài phần tự tin. Tuy rằng mới vừa rồi sự tình, người khác thoạt nhìn, Liễu Mộc tuyết là yếu ớt một phương, mà nàng là cường thế lăng nhược một phương, nhưng... Liên tính là người khác đều sẽ hiểu lầm nàng, nàng tin tưởng, chính mình mẫu thân, nhất định là hiểu biết nàng, tựa như sư huynh trước nay đều là trăm phần trăm đối nàng tín nhiệm. Nghiêng đầu nhìn về phía hướng vũ mai, tôẩn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, muốn nhìn xem mẫu thân phản ứng, bởi vì một cái là thân sinh nữ nhi, một cái là thân sinh nhi tử. Mà nàng tô ẩn tất nhiên là cùng Lâm Mục Hiên tuyệt đối không có khả năng có nửa phần tình cảm. Như vậy, thế tất, hai bên đối lập chính là mẫu thân sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hướng vũ mai đang nghe thấy Lâm Mục Hiên những lời này lúc sau, hơi trần chờ do dự, thế nhưng không có hẹ răng, mà là nhìn trước mặt chính mình nhiều năm chưa từng gặp qua nhi tử, cũng khiến nàng tâm đẩy cõi lòng ấy nấy. Một phương diện lại là bên cạnh làm bạn nhiều năm nữ nhi, đối với chính mình nữ nhi vẫn là hiểu biết. Nàng là nhìn hai người, tâm thế nhưng bắt đầu do dự, tiết hầu như là có một con vô hình tay ngăn chặn giống nhau, làm nàng vô pháp mở miệng. Trầm mặc. Loại này trầm mặc là không tiếng động, lại cũng là để cho người trong lòng bất an, tốt ẩn nhìn trong lòng không biết như thế nào, có chút hụt hẫng, có lẽ là nàng muốn ích kỷ đi, luôn là hy vọng mẫu thân có thể làm được tốt nhất. Toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng, nhưng là nàng lại quên mất. Lâm Mục Hiền cũng là mẫu thân 10 tháng hoài thai sinh hạ, Đại khái mâu thân đối con cái đều có chút liên lụy không bỏ xuống được. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là tô ẩn vẫn là khó tránh khỏi có chút cảm xúc không tốt. Bất quá giờ phút này hướng vũ mai không có nhận thấy được, nàng há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ngược lại là ngồi ở lâm mục hiên bên cạnh liễu mục tuyết, mày rất nhỏ nhíu lại, một bàn tay nằm chứ lâm mục hiên góc gáo, tùy theo đâu, ôn nu khuyên bảo, mở miệng. Mục hiên ca ca vừa mới là ta không nên như vậy đột nhiên quấy rầy tô hẩn tỷ tỷ ngươi đừng như vậy ta thực thích tô hẩn tỷ tỷ a mặc dù nàng thuật nhìn tựa hồ không thích ta liễu mộc tuyết nói đến chỗ này thanh em bỗng nhiên suy sụt vài phần tựa hồ nghĩ tới cái gì làm nàng khổ sở sự tình hơi hơi rũ xuống nói chuyện hai trong mắt lông mi rất nhỏ rung động chỉ là đâu thu liễm ở đáy mắt lại toàn là lạnh băng ý cười khẽ miệng dơ lên một mặt người khác nhìn không thấy độ gù trước mắt tình huống Yêu cầu nàng thúc đẩy thêm một phen lực mới được đâu? Lại lần nữa ngẩng đầu, lại là một bộ nhu nhược đáng thương, hai tròng mắt ngập nước bộ dáng, gắt gao nhếch môi, rồi sau đó lại là đối với tô hửn mẫu thân, hướng vũ mai mở miệng. Bá mẫu, thực xin lỗi, mục hiên ca lỗ mãng, ta thực thích tô hửn tỷ tỷ đâu. Nếu Bá mẫu muốn nghe mục hiên ca khi còn nhỏ sự tình nói, ta cũng có thể giảng cấp Bá mẫu nghe à. Có hứng thú nói, tô hửn tỷ tỷ có thể cùng nhau tới. Đến nỗi vừa mới sự tình, mục tuyết đã quên mất. Cho nên chúng ta không cần so đo. Liễu mục tuyết thập phần sẽ là người, một phen lời nói cũng nói chính là làm nhân tâm trung thích, tích thủy bất lẩu, như vậy vừa nói, đã không có thừa nhận chính mình vừa mới làm cái gì sai sự, mà là một bộ hào phóng không so đo hiểm khích trước đây tha thứ tốt ẩn, hơn nữa thập phần khoan dung làm tô ẩn cùng nàng cùng nhau, biểu hiện ra thân thiện cùng thích. Lấy lui vì tiến. Này nhất chiêu dùng thực hảo, lần này lời nói nghe vào lâm mục hiên trong thai, rất là hữu hẫng. hắn như mày, hiển nhiên là không vui còn có nhận đồng, một phen liền đem liếu một tuyết xả tới rồi chính mình bên cạnh, tùy theo nhìn hướng vũ mai còn có tô ẩn, ngự khí lãnh nạnh, mở miệng. Chuyện này, cần thiết làm tô ẩn xin lỗi, chân thành không lưng hướng tuyết nhi thừa nhận chính mình sai lầm, nếu không, thỉnh các ngươi rời đi đi, ta không hy vọng người khác bởi vì tuyết nhi thiện lương liền khi dễ đến tuyết nhi trên đầu. Mặt sau câu nói kia, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú Tô Huẩn, một bộ hôm nay ngươi phi đạo khiểm không thể biểu tình. Hướng vũ mai nhìn lâm mục hiền, lại nhìn nhìn liễu mục tuyết, chính mình nữ nhi Tô Huẩn là từ nhỏ nhìn lớn lên, nàng làm việc rất có đúng mực, cũng sẽ không đi vô cớ làm loại chuyện này, tự nhiên là tin tưởng chính mình nữ nhi, chính là đâu mới vừa rồi liễu mục tuyết thuật nhìn thật sự thập phần thiện lương, trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm, làm cho bọn họ chi gian mâu thuẫn, cũng làm cho lâm mục hiên lấy một loại như thế chán ghét ánh mắt nhìn các nàng. quay đầu, nét nhìn về phía tôi hướng vũ mai trên mặt có chút khó xử, cuối cùng vẫn là mở miệng, do hỏi. uẩn uẩn, vừa mới sự tình có phải hay không có cái gì hiểu lầm, có thể hay không? hướng vũ mai nói xong những lời này liền không có nói nữa, mà là nhìn tô huẩn, tựa hồ là tưởng từ tô huẩn nơi này hiểu biết cái gì, lâm mục hiên còn lại là vẻ mặt thú vị nhìn hướng vũ mai còn có tô huẩn, nữ nhân này vì cái gì muốn biết hắn khi còn nhỏ sự tình hắn không có hứng thú biết, cũng không nghĩ đi quảng, nhưng là tựa hồ, hắn tìm được rồi cái này tô huẩn nhược điểm, cũng có thể đủ vì tuyết nhi ra một hơi. liễu mục tuyết đâu, còn lại là thu liễm hạ chính mình trong mắt ưu quang, Trên mặt cảm xúc tích thủy bất lẩu mảy may, xem ra, hôm nay có lẽ nàng còn không có thua đâu. Tô Hẩn, tư vị như thế nào đâu? Tô Hẩn không có đi xem liễu mục tuyết còn có lâm mục hiên phản ứng, mà là thẳng tắp đứng, lần đầu tiên cảm giác có chút vô thố. Nàng không để bụng bất luận kẻ nào ánh mắt, bởi vì những người đó không quan trọng, nhưng là nàng để ý người ánh mắt lại rất là quan trọng, nàng cũng sợ hãi, sợ hãi chính mình để ý người. Trong ánh mắt có hoài nghi, có nghi kỵ, đặc biệt là chính mình mẫu thân. Tuy rằng giờ phút này hướng vũ mai trong ánh mắt không có để lộ ra ngờ vực, nhưng là nàng hỏi ra những lời này, liền cho thấy, nàng vương lỏng, bị liễu mộc tuyết nói nói dao động vài phần, cho nên. Mẹ! người tin tưởng ẩn ẩn sao? Tô ẩn cắn môi dưới, mang theo vài phần kiên trì cùng quật cường, mượt mà đen nhánh con ngươi nhìn hướng vũ mai, trong con ngươi có dò hỏi. Có khẩn trương cùng với vài phần sợ hãi, nhưng là nàng lại muốn biết, cho nên không có trực tiếp trả lời hướng vũ mai nói, mà là mở miệng do hỏi. Người tin tưởng ẩn ẩn sao? Nguyện ý tin tưởng nàng sao? Kiếp trước đó là mọi người đều không tin nàng, chỉ tín nhiệm liễu một tuyết giả tạo gương mặt giả, đem nàng đi bước một, đi bước một đẩy hướng địa ngục bên cạnh, thậm chí đều không có người nguyện ý kéo nàng một phen. chương 822 Sư Huynh Bá Đạo Cường Thế Nàng liền đơn giản như vậy quật cường chỉ hỏi như vậy một câu, muốn nghe được trả lời. Hướng vũ mai còn lại là hơi hơi ngây ngẩn cả người, kỳ thật lại nói tiếp, nhiều năm như vậy, ở nàng trong vấn tượng, chính mình nữ nhi thực hiểu chuyện, so cùng tuổi hài tử hiểu chuyện rất nhiều, từ kia một lần từ trên tường vây khái tới rồi đầu lúc sau, liền trở nên thập phần hiểu chuyện, đôi khi, thậm chí cảm thấy nàng tựa như người trưởng thành giống nhau sẽ đi tự hỏi vấn đề, rất có chủ kiến. So nàng cái này mẫu thân càng vì kiên cường, thành thục mà nội liễm, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ giống cái hải tử dường như làm đúng. Có đôi khi cùng với nói là tô vẩn ủy lại nàng cái này mẫu thân, chi bằng nói, nàng luôn là ủy lại chính mình nữ nhi. Cũng bởi vậy, từ là đem nàng trở thành một cái thực thành thục người trưởng thành tới đối đãi rất nhiều vấn đề đều sẽ làm tô vẩn quyết sách, mà tô vẩn cũng luôn là biểu hiện thực kiên cường. Đây là hướng vũ mai lần đầu tiên thấy tô ẩn như vậy yêu ớt biểu tình, liền dường như giòn lạc pha lê hoa hoa giống nhau, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng một đụng vào, liền sẽ trực tiếp bị té rớt trên mặt đất, tàn xương nát thịt, tô ẩn nguyên bản liền trắng non trên mặt giờ phút này huyết sắc đều mất đi vài phần, gắt gao nhấp môi dưới, cắn có chút trắng bệnh, một đôi con ngươi thủy nhuận nhuận lại mất đi vài phần linh khí, phảng phất là nhớ tới sự tình gì, mang theo quật cường, thế tất dò hỏi ra đáp án. Theo bản năng, một bàn tay gắt gao tún chặt góc váy, lông mi hơi hơi rung động, giống như nồng đầm cây quạt nhỏ phát cánh, lại là đem tô ẩn trong mắt cảm xúc cấp tre lấp ở vài phần. Hướng vũ mai trầm mặc, không có lập tức trả lời, mà là hơi tiến lên, đi tới tô ẩn bên cạnh, một bàn tay qua đi, muốn dắt lấy tô ẩn tay, tùy theo nửa ngày, một bên đem bàn tay qua đi, một bên mở miệng đối với tô ẩn nói. Mụ mụ không có không tin ngươi. Chỉ là... Không bằng ngươi vẫn là xin lỗi đi Nghe thấy được hướng vũ mai những lời này Tô Bẩn không tự giác đem tay chậm rãi thu hồi tới Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không biết là cái gì tư vị Kỳ thật nàng có thể nào nhìn không ra tới Hướng vũ mai tâm động riêu Nàng không có hoàn toàn tín nhậm nàng Mà này ti dao động Trong giọng nói không xác định Đã là làm Tô Bẩn có chút hơi hơi cay chát Cái mùi đau sót, Trọng sinh lúc sau Nàng làm chính mình kiên cường không cho phép chính mình toát ra yêu ớt bộ dáng, muốn đem hết. Toàn lực cường đại, bảo vệ bên người để ý người, chính là mẫu thân không tin nàng, nàng hy vọng nàng hướng liễu mục tuyết còn có lâm mục hiên túi đầu nhận sai xin lỗi. Chỉ cần nghĩ đến này, nàng liền có chút như ngạnh ở thứ, giờ phút này mũi càng là hơi hơi chua sót, kỳ thật nàng không kiên cường, ngẫu nhiên thời điểm cũng thực yêu ớt, khát vọng thân tình, khát vọng để ý người sẽ tin tưởng nàng, nhưng là loại này yêu ớt mềm yếu, nàng cũng không muốn cho người khác thấy, nhưng không ai thấy, liền cũng không đại biểu nàng sẽ không. nhếch môi, lại là rất nhỏ dơ lên, tựa hồ là đang cười, nhưng vô ý cười, nếu là nhìn kỹ, liền có thể cảm giác được, cất giấu vài phần cay chát, tô hẩn con ngươi hơi hơi rũ xuống, nồng đậm cuốn khúc lông mi đem trong mắt cảm xúc cấp che lấp không còn một mảnh, người khác cũng phân không rõ giờ phút này tô hẩn biểu tình là như thế nào. Tận lực đem chính mình cảm xúc cấp thật cẩn thận che dấu hảo. Nàng có nàng kiêu ngạo, thuộc về nàng kiêu ngạo, mà loại này kiêu ngạo là tuyệt đối không túi đầu, cũng tuyệt đối sẽ không hướng liễu một tuyết túi đầu, kiếp trước không có, kiếp này càng sẽ không, nàng không thẹn với lương tâm. Đương nàng đang muốn ngẩn đầu thời điểm, bỗng nhiên một cái ôm ấp ôm chặt nàng, đây là một cái hơi lạnh băng ôm ấp, trên người hương vị thập phần dễ người quen thuộc, cái này ôm ấp cũng không ấm áp lại làm người an tâm. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một chính thanh cặp kia nồng đậm màu đen điểm xuyết sao trời hai trong mắt, thâm thúy tựa hồ muốn đem nàng toàn bộ cấp hút vào trong đó, cũng đồng dạng hiểu rõ hết thảy tựa hồ là nhìn ra giờ phút này tô hởn nội tâm. Môi mỏng đỏ thám, nông cắn nhấp, hắn không tốt với biểu đạt cảm xúc, nhưng là giờ phút này trong mắt lại là mang theo vài phần ấm áp, một bàn tay hoàng tô hởn vòng eo, buộc chặt vài phần, hai người nguyên bản chính là ăn mặc nguyên bộ định chế lễ phục một thân nồng đậm màu đỏ bên trong hỗn loạn mạn châu sa hoa giống nhau yêu diễm màu đỏ tràn ra vô cùng yêu diễm tinh xảo giống như quỷ hút máu bá tước giống nhau khuôn mặt lộ ra tinh tinh điểm điểm thanh lãnh cùng tô huyền bút bê sứ giống nhau khuôn mặt phối hợp ở bên nhau thế nhưng có loại thập phần xứng đôi trời sinh một đôi cảm giác giờ phút này một chính thanh hoàn toàn che chở tô huyền bộ dáng hắn mở miệng thanh âm không lớn nhưng là lại làm tô huyền nghe thanh âm hơi hơi run lên Nha đầu ngốc dừng một chút, hắn ru xuống con ngươi, lông mi nồng đậm, sờ sờ tô hưởng đầu, rất là ôn nhu, như nhau hướng sờ, a ách trầm thấp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc cùng ăn ủi, lại lần nữa mở miệng. Ta tin tưởng ngươi không có chút nào do dự, vô điều kiện tin tưởng nàng, một chính thanh nói xong những lời này lúc sau, liền thập phần cường thế ôm lấy tô hưởng, không có cô kỵ bất luận cái gì người khác ánh mắt, nét hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi híp. Nhìn quét liếc mắt một cái lâm mục hiên còn có liêu mục tuyết, trong khoảng thời gian ngắn, cường đại khí tràng, thế nhưng làm cho bọn họ không dám nói tiếp nữa, thậm chí, liêu mục tuyết đều có loại bị nhìn thấu cảm giác, người nam nhân này thực đáng sợ, thậm chí, mới vừa rồi, từ mục chính thanh trong ánh mắt cảm nhận được hít thở không thông còn có vài tia hàn ý cùng sắc ý. Đây là một loại lạnh băng tiêu sắc cảm, giống lâm mục hiên loại này không phải tham gia quân ngũ người là hoàn toàn không có. Mục chính thanh không nói gì, phải nói, hắn không nghĩ lãng phí miệng lười ở trước mắt nhân thân thượng, giờ phút này ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, hắn ở cảnh cáo lâm mục hiên cùng liễu mục tuyết, cũng thực thành công khiến cho bọn họ không dám động tác, Tuy theo, mục chính thanh quay đầu nhìn về phía tô ẩn mẫu thân, hướng vũ mai, đem chính mình trong ánh mắt uy hiếp cùng tiêu giết hàn quang thu liễm vài phần, mang theo bình thường dày đặc đạm bạc. Bá mẫu, ta tưởng hiện tại nàng thân thể khả năng không thoải mái ta mang nàng trước thời gian kết thúc kiến hội. Nói xong những lời này, cũng không có chờ hướng Vũ Mai đồng ý, cũng không có chờ Tô Vẩn nói chuyện, liền không khỏi phân trần đem Tô Vẩn cấp chặn ngang một cái công chúa ôm một cái ở chính mình trong lòng ngực, nghiên thai liền có thể nghe thấy một chính thanh trầm ổn tim đợp, Tô Vẩn thân mình khẽ nhúc nhích, nhưng là một chính thanh lại là nhẹ giọng á khí, mở miệng, lấy chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe thấy thanh âm mở miệng. Ngoan, đừng nhúc nhích, Mà ở một chính thanh đi qua hướng vũ mai bên cạnh là lúc, thân mình hơi đỉnh trệ một chút, tựa hồ nói một câu nói cái gì cấp hướng vũ mai nghe, thanh âm rất nhỏ tô ẩn nghe không rõ, đại khái chỉ có hướng vũ mai nghe thấy được. Thân mình hơi hơi run lên, hướng vũ mai thần sắc phức tạp nhìn cường thế mà bá đạo, cũng không bận tâm ở đây người ánh mắt, ôm tô ẩn rời đi một chính thanh, trên mặt thủy sắc tựa hồ đều mất đi vài phần, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào đối tô ẩn nói chuyện. Nàng sai rồi sao? Ánh mắt phức tạp lại lần nữa nhìn về phía lâm mục hiên, hướng vũ mai trầm mặc không nói. chương 823 nhân tâm là dễ biến. Yến hội còn ở tiếp tục, bên trong vườn hoa ồn ào náo động thanh âm còn ở vang, nguyên bản hướng diệt thần đám người muốn ra tới, đồi ở tô ẩn bên người, nhưng là đâu? Hướng diệt lục lại là ngăn cản chính mình mấy cái huynh đệ, lắc lắc đầu, nhìn chăm chú một chính thanh bóng dáng, ánh mắt sâu xa. Hắn sẽ không thương tổn ẩn ẩn, Cùng lúc đó đâu, tiến hội một góc, mấy cái lao giả tụ tập ở cùng nhau. Này đó lao giả không phải người khác, đúng là Lý Huyền Trân đám người. Giờ phút này Lý Huyền Trân ngồi ở vài người trung ương, cười tùng tịm. Bọn họ nhưng thật ra không có chú ý tới Tô Huẩn mới vừa cùng hướng Vũ Mai Tri Gian phát sinh sự tình. Giờ phút này chỉ là nhìn một chính thanh ôm Tô Huẩn rời đi bóng dáng. Thoát nhìn. Nhà ngươi cái kia không tiếp xúc nữ sắc tôn tử giống như cũng bị bắt được Lạc Dương Minh nhìn Mục Chính Thanh rời đi bóng dáng trêu ghẹo mở miệng. Bọn họ lộ. Con chương Mục Chính Thanh ra ra Mục Hành Quốc lại chỉ là nhìn Mục Chính Thanh Ngọc Tô Luẩn rời đi bóng dáng, chậm rãi nói thượng một câu, tùy theo đầu, thu hồi ánh mắt, cùng trước mắt vài người lại lần nữa uống khởi rượu tới. Ra yến hội cửa lúc sau, Tô Luẩn thân mình hơi hơi giật giật, đại khái là gió đêm thổi qua tới, làm nàng đầu thanh tỉnh không ít. Tuy rằng giờ phút này trong lòng vẫn là có chút khác thường, nhưng là đã khá hơn nhiều, nàng ngước mắt, nhìn một chính thanh mở miệng. Chính thanh, ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta có thể chính mình đi. Nghe thấy Tô Hẩn nói lúc sau, một chính thanh túi đầu nhìn thoáng qua ở chính mình trong lòng ngực Tô Hẩn, nhẹ nhàng ngân một tiếng, tùy theo chẩm rãi đem Tô Hẩn cấp buông xuống, mở miệng. Hiện tại không có việc gì. Tô Hẩn nghe thấy được, hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có sự tình đem chính mình cảm xúc cấp thu thậm hảo, cười cười, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, tùy theo theo một chính thanh chẳng hảo, sửa sửa chính mình váy áo, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía yến hội chàng chỗ nào, ngóng nhìn trong chốc lát, tùy theo lại lại lần nữa rời đi hai tròng mắt, hơi hơi thở dài một tiếng lúc sau, không nói gì, mà là đối với một chính thanh mở miệng nói, chính thanh, ngươi xe ở sao? Ta hiện tại không nghĩ nốc tại nơi này, ta tưởng yến phong. Tiến hội có điểm vườn. Hảo, ta mang ngươi căng gió không có đi tinh tế dò hỏi tô vẩn nguyên nhân, thậm chí đều không có nhiều lời lời nói. Hắn đen nhánh như mực con ngươi hơi hơi nhìn tô vẩn liếc mắt một cái, tạm dừng nửa giây, nghe thấy được tô vẩn nói, đó là trực tiếp tiến lên dắt lấy tô vẩn tay. Hắn đi ở tô vẩn phía trước nửa bước, hai người nện bước vừa vặn tốt phối hợp ở bên nhau, thập phần phối hợp ăn ý. Bốn phía gió đêm có chút hơi lạnh, bất quá lại rất thoải mái. Hiện tại đúng là đêm hè, phía chân trời tinh quang rực rỡ, sắc trời tối tăm, rồi lại có vài phần ngông lung vượng màu vàng, phía ấm áp, càng là vì một chính thanh nguyên bản thanh lãnh đạm bà khuôn mặt thượng thêm vài phần nhu hòa, mang theo ánh sáng nhu hòa, làm người an tâm, trong lòng ấm áp. Không tự giác đem một chính thanh đôi tay nắm chặt, mà hắn làm như cảm giác được một nửa, lại cái gì cũng không có nói. Nửa ngày, lúc này mới nghe thấy một chính thanh lại là mở miệng. Ngươi có thể cùng ta nói hắn không có nói rõ, nhưng là tô hởn lại là minh bạch hắn đại khái ý tứ, chính là nói, làm nàng có chuyện gì có thể nói cho hắn, không cần nghẹn ở trong lòng. Đương nhiên, cái này cũng là xem tô hởn chính mình lựa chọn, nếu nàng không nghĩ, mục chính thanh cũng có thể lựa chọn làm bộ không biết, chờ đợi nàng nguyện ý nói. Nhân tâm là dễ biến sao. Tô hởn trầm mặc nửa ngày, tùy theo vẫn là nhịn không được mở miệng, nàng nện bước có chút đình trệ, Đại khái lại là nhớ tới vừa mới sự tình, có thể là nàng có điểm pha lê tâm, nhưng là nàng lại là thật sự có chút khổ sở, nàng cho rằng mẫu thân biết giải nàng, hơn nữa tin tưởng nàng, chính là mới vừa rồi nàng lại lựa chọn đứng ở lâm mục hiên bên kia. Do đó làm nàng hướng liêu một tuyết túi đầu xin lỗi, không thèm để ý người khác ánh mắt, không thèm để ý người khác ngôn ngữ, là bởi vì những người đó đều không quan trọng, không có đặt ở trong lòng. Tự nhiên để không thượng cái gì thương tổn, nhưng là hướng vũ mai bất đồng, nàng là mẫu thân của nàng, ở tô ẩn trong lòng nhất quan trọng người, chính là, cái này quan trọng nhất người, lại. Cũng bởi vậy, tô ẩn giờ phút này có chút về mang, nhìn lâm mục hiên, gắt gao cắn môi dưới, có chút khó hiểu, nàng con ngươi mượt mà sáng lấp lánh, làm như trong bóng đêm nhất trói mắt lộng lây đá quý, Mục chính thanh quay đầu lại xem tô ẩn là lúc, lại có một chút hơi ngây ra một lúc. Tùy theo câu môi, sờ sờ tô ẩn đầu tóc, mở miệng. Nhân tâm đương nhiên là dễ biến, bởi vì trên thế giới này nhất phức tạp chính là nhân tâm, không phải có người nói quá sao? Nhân tâm có đôi khi so quỷ thần càng đáng sợ. Mỗi người đều ở vào thiện ác trung gian, nghĩ sai thì hỏng hết, liền sẽ tạo thành hai loại kết quả. Cho nên nói, nhân tâm dễ dàng biến. Đây là một cái bất luận cái gì máy móc đều không thể giải đọc ra tới độ vật. Tạm dừng một chút. Mục chính thanh lại lần nữa mở miệng, thanh âm trầm thấp giàu có từ tính mở miệng, thanh âm không lớn, thậm chí tô ẩn đều nghe có chút mơ hồ không rõ ràng lắm. Nhưng là, chấp niệm lại là một cái rất khó thay đổi đồ vật ác tựa như hắn, chờ đợi trước mắt người lâu như vậy, lại là như thế nào cũng không bỏ xuống được nàng, không bỏ xuống được trước mắt người này. Mục chính thanh nói xong những lời này, nhìn tô ẩn có chút hiển lộ trầm tư, hắn lại là không có nói nữa mà là một lần nữa bắt được tô vẩn tay, mở miệng. Hảo, đi thôi, nếu sư huynh hôm nay đáp ứng rồi mang ngươi căng gió, như vậy hôm nay ta liền lại miễn phí đường người tài xế. Tùy theo hai người đi tới Gaza, một chính thanh đem chính mình xe khai ra tới, vẫn là lần trước khai kia một chiếc phe ra gì, lần trước trên xe bị người trang bị bom, nhưng là đâu, sau lại bị mục chính thanh an bài người đi dỡ bò bom, cái này xe cũng liền lưu lại. Mục Chính Thanh mở ra còn tính thuận tay, hôm nay liền trực tiếp đem này chiếc xe khai lại đây. Tô Huyền ngồi ở ghế phụ thượng, Mục Chính Thanh ngồi ở điều khiển trên chỗ ngồi, bắt đầu phát động ô tô, chậm rãi khai ra hướng ra. Tô Huyền còn lại là nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, tùy theo lại thật dài thở ra tới, cũng mặc kệ chính mình đầu tóc hay không sẽ thổi rối loạn. Giờ phút này chỉ cảm thấy gió đêm thổi tới trên người, vô cùng sảng khoái, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Cảm ơn ngươi. Chính thanh quay đầu, đôi mắt tinh lượng nhìn mục chính thanh, tùy theo khỏe miệng cong cong, tô ẩn thò lại gần, nhẹ nhàng ở mục chính thanh trên má hôn một cái, cảm ơn hắn, cảm ơn hắn cho tới nay liên lặng làm bạn. Mục chính thanh còn lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt chỗ sâu trong đen nhánh càng vì nồng đậm, khỏe miệng cong cong, mày ra ra, lại là không nói gì, nhưng là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, mục chính thanh trong ngáy mắt, tâm tình thực hảo. Chính thanh, Chúng ta đi xong bạc. Tô Bẩn nghĩ nghĩ, thật sự không biết nên đi chỗ nào rồi, đồng nhiên nghĩ tới lần trước đi là lướt phường xong bạc, như vậy lúc này đây liền đi chỗ nào nhìn xem, đánh cuộc một phen. chương 824 xuất hiện hắc bạch vô thường. Đại khái không có người sẽ giống nàng giống nhau, tâm tình không tốt thời điểm, thế nhưng không phải đi cái gì phong cảnh tú lệ địa phương, mà là lựa chọn đi đánh bạc, bất quá lúc này đây. Tô Huẩn cũng không tính toán đi là lướt phường cái kia ngầm sông bạc, nàng muốn đi kinh thành chung cái kia thập phân đại, chuyên nghiệp kinh doanh các loại đánh bạc sông bạc chung, nhân tiện cũng có thể đủ thử một lần chính mình thấu thị, nàng đã thật lâu vô dụng, cũng không biết hiện tại có thể làm được nào. Một bước, có thể thấu thị vài lần. Bất quá ở đi phía trước, muốn đem quần áo đổi trở về, Tô Huẩn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người lễ váy, thật sự là không thích hợp xuyên đi sông bạc, vì thế Tô Huẩn liền mở miệng. Làm mục Chính Thanh trước đem xe khai đi nhà nàng, đổi hảo quần áo, lại đi sòng bạc. mục Chính Thanh tự nhiên không phản đối, trực tiếp xe theo hướng ra biệt thự khai qua đi một đoạn khoảng cách, liền tới rồi Tô Hẩn các nàng trụ tiểu khu. mục Chính Thanh đem xe ngừng ở bên đường, hai người đâu, cùng nhau lên lầu vào trong nhà, lúc này, tự nhiên không có người. Đêm nay hướng Vũ Mai cùng Tô Kiến Trương hai người hẳn là sẽ ở hướng ra đại đa khuya, nói không chừng còn sẽ ở tại chỗ nào. Hôm nay buổi tối liền không trở lại. Tôẩn làm một chính thanh trước ngồi ở phòng khách từ từ, nàng chính mình đâu, về tới phòng ngủ, từ ngăn tủ trung tìm ra ngày thường xuyên y yề phục, bởi vì ở trong yến hội xuyên qua, trên người lây dính một chút rượu hương vị, còn có son phấn hương vị, Tôẩn cũng không thích loại này hương vị, vì thế liền tính toán tắm một cái lại đi. Dù sao hiện tại còn không tính vãn, ôm một bó quần áo ra tới sau, Tôẩn đối với ngồi ở trên sofa một chính thanh mở miệng nói. Chính Thanh, ngươi có thể hơi chút chờ một chút ta sao? Làm sao vậy? Một chính thanh lược khó hiểu, mày hơi hơi dơ lên, nhìn Tô Vẩn, do hỏi. Dơ dơ lên chính mình trong lòng ngực ôm quần áo, Tô Vẩn cười cười mở miệng, có chút ngượng ngùng. Ta tưởng tắm rửa một cái lại đi, Chính Thanh, ngươi liền hơi chút chờ ta trong chốc lát, ta thực mau, thực mau nói xong, Tô Vẩn liền nhanh chóng ôm quần áo trực tiếp đi vào phòng tắm, sau đó giữ cửa cấp mang lên. Tùy theo trên mặt tươi cười biến mất, cầm quần áo đặt ở quần áo trên giá, nhìn trong gương chính mình. Tùy theo cường mục đích bản thân bước lên khoẻ miệng, đối với trong gương chính mình mỉm cười. Nàng không nghĩ bất luận kẻ nào lo lắng, mẫu thân cũng hảo, sư minh cũng hảo, còn có người khác, thu liêm trong mắt cảm xúc, tô ẩn xoay người hướng tới một bên buồn tắm phong thủy, chuẩn bị tắm rửa, chính mình cũng bắt đầu cởi quần áo. Đang lúc tô ẩn đối diện gương đem chính mình khóa kéo cấp thời bỏ thời điểm. Đột nhiên thấy trong gương mặt, nàng phía sau xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái màu trắng thân ảnh, một cái màu đen thân ảnh, trên người ăn mặc cổ đại cái loại này trường bào, sắc mặt trắng bệ, hai cái phân biệt trong tay cầm một cây gậy khốc tang, mặt vô biểu tình nhìn Tô Uyển, chậm rãi phiêu gần lại đây, tới gần Tô Uyển, trong tay gậy khốc tang còn lại là hướng về phía Tô Uyển phía sau lưng câu qua đi, nhìn Tô Uyển, cả người một trận lạnh lẽo. Đồng tử hơi phóng đại, Trong tay động tác hơi hơi đình trệ một chút, lại lần nữa quay đầu lại xem, lại cái gì cũng không có thấy, giống như vừa mới hết thể đều là ảo giác, nhưng là... Tô ẩn thực mẫn cảm cảm giác được bốn phía hơi thở, bốn phía cái loại này quỷ khí mọc lan tràn cảm giác, vừa mới không phải ảo giác. Hơn nữa mới vừa rồi thân ảnh thoạt nhìn, giống như là âm phủ quỷ sai, hắc bạch vô thường. Chính là hắc bạch vô thường như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Tô ẩn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức đem chính mình đang muốn kéo xuống vay khóa kéo cấp kéo lên, tùy theo nhanh chóng xoay người, lúc này ngươi ngạch, bên người một trận gió lạnh thổi quét mà đến, một cái màu đen thân ảnh vọt tới tô huẩn trước mặt, cái này đúng là hắc vô thường, trong tay hắn gợi khóc tang hướng về phía tô huẩn trên người câu tới, tựa hồ là muốn đem tô huẩn hồn phách trực tiếp từ ở trong thân thể câu ra tới. Một cái khắc bạch vô thường cũng đồng dạng hướng về phía tô huẩn phát lại đây. Trong tay gậy khóc tang đồng dạng muốn đem tô hẩn hồn phách trực tiếp bài trừ thân thể, nhưng là đâu, bọn họ đều gặp một cái trở ngại, chỗ nào chính là tô hởn trước ngực, đồng nhiên dần hiện ra vài phần màu đỏ nhạt quang mang, mang theo một loại hít thở không thông cường đại hơi thở, trực tiếp đem này hai cái vô thường cấp bắn bay đi ra ngoài. Hai cái vô thường thân mình thậm chí nhan sắc đều biến phai nhạt vài phần, mơ hồ có chút không song, bay nhanh lùi lại. Trên mặt bộ mặt biểu tình giờ phút này đều biến thành kinh dị còn có hoàng sợ, nhìn tô hở ngực, treo kia cái huyết ngọc, cái này hơi thở, thứ này là... là... Loại này hơi thở bọn họ đã thật lâu không có đụng chạm tới rồi, hiện giờ lại lần nữa tiếp xúc đến, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhớ tới ngày xưa đáng sợ, sắc mặt đều biến động, tùy theo lại là tham lam, hắc bạch vô thường phân biệt tiến lên vây quanh tô ẩn lúc này đây bọn họ học thông minh, trong đó cái kia bạch vô thường mở miệng thanh âm mơ hồ nghe không ra nam nữ cũng phân biệt không hết giận thanh đem ngươi mang huyết ngọc cho chúng ta bằng không chúng ta liền đem ngươi hồn phách câu ra tới ném vào 18 tầng địa ngục vê đốt vê đốt vê vĩnh không siêu sinh mặt khác một con hắc vô thường trên mặt vặn vẻ âm chắc chắc tươi cười trong tay gậy khóc tang chỉ vào tô hửn một bộ tô hửn nếu không giao ra tới lời nói như vậy liền đem tô hửn hồn phách rút ra ra tới Lạng yên lùi lại, Tô Hẩn nhìn trước mặt hai cái hắc bạch vô thường, tận lực biểu hiện bình tĩnh một chút, nhưng là đâu, trong lòng lại là nổi lên sóng lớn, nàng tuy rằng thường thường thấy quỷ vật, nhưng là quỷ sai lại vẫn là lần đầu tiên thấy, căn cứ nàng hiểu biết, quỷ sai cũng là có quy củ đốt thuốc, không thể đủ tùy ý câu hồn, chính là trước mắt này hai cái quỷ sai lại là vừa lên tới liền phải câu đi nàng hồn phách, hơn nữa ánh mắt còn như vậy tham lam, nhìn nàng ngược huyết ngọc, Trong đó tất nhiên có cái gì miêu nị, này hai cái quỷ sai có chút cổ quái, nhất định có cái gì nàng không biết sự tình. Hiện tại thế cục có chút hoàn cảnh xấu, Tô Bẩn muốn mở miệng tiêu một chính thanh, nhưng là lại phát hiện, nàng nói không nên lời lời nói, rằng không ra thanh âm, liền tính là há mồm lớn tiếng nói chuyện, cũng giống như không có thanh âm, nhìn dáng vẻ, đối phương là mưu hoa hảo. Không ngừng lùi lại, Tô Bẩn lại là nhéo chính mình huyết ngọc, cho bọn hắn. Đây là tuyệt đối không có khả năng, mặc kệ là lần trước ở mộ chung gặp được nữ quỷ vẫn là sư phụ theo như lời, cùng với nàng chính mình suy đoán, đều thuyết minh, chính mình này cái huyết ngọc, thập phần quan trọng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt trước mặt hắc bạch vô thường, thấy tô ẩn một bộ không cho bộ dáng, trong lòng do dự một chút, tùy theo nghĩ nghĩ, vị nào đáng sợ nhân vật đã biến mất đã lâu như vậy, hẳn là không có khả năng xuất hiện, hiện tại này khối huyết ngọc ở cái này nhân loại trên người. Nếu là đoạt lấy tới lời nói, giờ phút này trong mắt đã bị tham lam sở bao trùm, hai cái quỷ không bận tâm cái khác, xông lên liền tính toán đem tô ẩn hồn phách bắt ra tới. Đang ở lúc này, một người nam nhân thanh âm vang lên, bốn phía nhiệt độ không khí càng là chợt giảm xuống. Chạm vào nàng, tìm chết. chương 825 không thanh xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện phi thường đột nhiên, là một người nam nhân thanh âm, rất là dễ nghe giống như khắc băng giống nhau lạnh băng rồi lại vô hình bên trong mang theo vài phần mị hoặc cảm giác, bốn phía không gió tự động lên, hơi thở cũng trong nháy mắt đỉnh trệ lên, lạnh băng đến xương hơi thở làm nhân tâm chung đều nhịn không được một trận dùng mình, kia hai cái nguyên bản muốn bắt được tô ẩn hắc bạch vô thường hai cái quỷ, tựa hồ là thấy cái gì không thể tưởng tượng nhân vật giống nhau. Hắc vô thường cùng bạch vô thường mặt dọa trắng vài phần cả người run dậy, Nơi nào còn có vừa mới muốn nắm được tô hẩn hồn phách bộ dáng, vẫn luôn ở lùi lại, lại giống bị cái gì cách trở giống nhau, lùi lại không đường. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ? Hán! Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nếu hắn ở chỗ này, như vậy người kia khẳng định cũng ở. Bạch vô thường giờ phút này hối ruột đều thành, sao có thể đâu, bọn họ là không có khả năng còn tồn tại, chính là trước mắt. Cái này! Một mạt quen thuộc đỏ như máu trường bào góc áo xuất hiện ở tô hởn bên cạnh, soạn kim mạ vàng hoa văn, có vẻ thần bí đẹp đẽ quý giá. Hơi thở thổi quét mà đến, trường bào hơi hơi di động, vẫn luôn tái nhợt bàn tay tới rồi tô hởn trên người, hơi hơi nắm, nháy mắt, tô hởn cảm giác chính mình bả vai toàn bộ đều chết lặng, đông lạnh đã không có chi giác, tùy theo thân ảnh cũng đi tới tô hởn bên cạnh, ngọc quan đem đầy đầu mạc phát cấp thúc chi trình tề màu da dường như bạch ngọc giống nhau không rảnh lại lộ ra một cổ lạnh băng. Tô ẩn nửa bên thân mình đều bị đông lạnh chết lặng, chậm rãi quay đầu, đó là thấy một bộ tinh xảo lạnh băng khuôn mặt, hắn xích hồng sắc còn ngươi hơi hơi nhìn chăm chú Tô ẩn, tạm dừng nửa ngày, mang theo vài phần quỷ quệt yêu dị cảm giác, môi sắc như máu, cùng hai tròng mắt giao tôn nhau lên sớn, hơi hơi dơ lên, tùy theo Tô ẩn liền nghe thấy hắn mở miệng. Như thế nào cô vương mỗi lần xuất hiện Ngươi đều là như thế chật vật. Từng câu từng chữ, nói thong thả, giờ phút này ở tô ẩn trước mặt hắc bạch vô thường hai chỉ quỷ đã dọa đại khí cũng không dám xuyến một chút, không đúng, bọn họ nguyên bản liền không cần thở dốc, giờ phút này thân mình hơi hơi nằm sắp xuống, tựa hồ là biết chính mình ở trước mắt người trước mặt, chạy thoát vô vọng, ngoan ngoan tại chỗ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Cô Vương nên như thế nào trừng phạt các ngươi mới hảo đâu không thành con ngươi hơi hơi rút xuống. Nhìn ghé vào chính mình dưới chân hai cái quỷ sai, thanh âm thanh đạm, nói thực lơ đắng, tay trái dơ lên, thưởng thức chính mình rũ xuống mấy cây mặt phát, hình thái lười biếng, có vẻ vô cùng yêu nghiệt hoặc nhân nhìn làm người không khỏi nuốt nước miếng, trên người đỏ như máu trường bảo hơi hơi lay động đem trước mặt quỷ hắc vô thưởng cuốn lại đây. Khoe môi khẽ nhết, lại không có ý cười, mang theo thị huyết còn có lánh khốc, đối hắn mà nói, trước mắt bất quá là con kiến giống nhau tồn tại. Một cái kẻ hèn con kiến lại cũng dám dây rua, tham lam đổ vật của hắn. Vươn một cây móng tay, chậm rãi đem cái này hắc vô thường đầu cấp gợi lên tới, không thanh đỏ như máu con người đối với cái này hắc vô thường, môi sung sướng nhấp, tùy theo mở miệng. Các ngươi nói, muốn đem nàng nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Ta, ta hắc vô thường giờ phút này đã dọa không dám nhiều lời lời nói, có lẽ nhân gian người không biết trước mắt người nam nhân này đáng sợ. Nhưng là ở bọn họ địa phủ bên trong, sở hữu quỷ sai đều không thể quên trước mắt người nam nhân này đáng sợ, chỉ là ngẫm lại cũng cảm thấy sợ hãi, đã là ngàn năm đi qua, năm đó sự tình không có người quên, nhưng là bọn họ địa phủ chung người đều cho rằng, hắn còn có hắn đều biến mất. Nhưng là, hôm nay, hắc vô thường cảm thấy chính mình hồn phi phách tán, khả năng cũng sẽ so giờ phút này hảo hảo quá rất nhiều, chính là trước mắt người này. Chỉ sợ liền hồn phi phách tán đều không được hắn. Càng vì đáng sợ chính là Người nam nhân này nếu xuất hiện ở chỗ này, như vậy hắn. Tất nhiên cũng ở. Như vậy trước mắt nữ nhân này. Nghĩ tới nơi này, hắc vô thường đồng tử co rút lại, không cấm nhìn về phía ở vào không thanh bên cạnh tốt ẩn, trong mắt là khiếp sợ, thậm chí nổi lên sóng gió động trời. Nhưng là không thanh lại không có cấp cái này hắc vô thường quá nhiều tự hỏi thời gian. Hắn ánh mắt dừng ở cái này hắc vô thường trên người, tùy theo nhìn về phía bạch vô thường, trong tay hơi hơi dùng sức buộc chặt vài phần, đầu ngón tay một câu, thế nhưng liền đem cái này hắc vô thường sinh sôi từ hắn ăn mặc quỷ sai trang phục rút ra ra tới, biến thành một đoàn sám xịt màu xám xương mù. Cái này màu xám xương mù tựa hồ hoảng sợ cực kỳ, vẫn luôn ở không thanh trong lòng bàn tay cuộn cuộn, lại như thế nào cũng cuộn cuộn không ra đi, tuyệt vọng cực kỳ hướng về phía không thanh xin tha. Nhưng là không thanh sắc mặt lãnh đạm, cũng không có để ý tới, mà là trong tay chậm rãi nứt hạ, đem cái này màu xám tiểu đoàn tử cấp áp súc càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cơ hồ đã không có cái gì hơi thở. Bạch vô thường còn lại là nhìn tim đập nhanh, hắn đây là sinh sôi đem hắc vô thường trên người mấy trăm năm quỷ lực đều rút ra hấp thu, chỉ còn lại có một cái yêu đớt hôn thể. nhan nhạt liếc liếc mắt một cái bạch vô thường, tùy theo. Không thanh đem trong tay cái này đã hóa thành màu đen khí đoàn hắc vô thường hướng tới hạ đạn đi chấm nét mắt, trên mặt đất về hắc vô thường hết thể đồ vật đều biến mất, mà hắn như cũ thần sắc đạm nhiên, dường như tùy tay đem một cái không chấp mắt con kiến cấp đạn đi rồi thôi. Đã là không nói, lưu ngươi gì dùng, như vậy liền đi 18 tầng luyện ngục nếm thử. Tuy theo, không thanh lại nhìn về phía bạch vô thường, chậm rãi tiến lên, tố ẩn còn lại là thân mình cứng đờ tại chỗ. Duy trì nguyên lai tư thế, nàng không thể động, ở vừa mới bị không thanh tay đụng tới thời điểm liền cảm giác chính mình nửa người đều cứng còn chết lạng, giờ phút này nửa bên cánh tay ngưng kết một tầng hơi mỏng băng xương, bốn phía hàn khí không ngừng hướng nàng trong cơ thể xâm lớn. Môi sắc, sắc mặt đều có chút tái nhận, nàng trợn tròn mắt nhìn trước mặt không thanh còn có bệnh vô thường, không thanh là bỗng nhiên xuất hiện, không thể phủ nhận, không thanh rất cường đại. Hơn nữa không thanh thân phận tựa hồ càng là vượt qua nàng Nhật chi, nguyên bản Tô ẩn cho rằng, không thanh chỉ là một cái tồn tại niên đại xa xăm quỷ vương thôi, chính là này địa phủ quỷ sai cũng như vậy sợ hắn, này trong đó chỉ sợ không đơn giản. Bởi vì cái này hắc bạch vô thường đang xem thấy không thanh thời điểm, liền dường như thấy quỷ giống nhau nhìn hắn, tựa hồ là thấy cái gì không có khả năng xuất hiện, cực kỳ đáng sợ nhân vật. Rốt cuộc, không thanh thân phận là cái gì? Trên người hắn cất giấu cái gì bí mật? Nay đầu đâu, Không Thanh chậm rãi đi tới cái này Bạch Vô Thường trước người, hắn cúi đầu, nhìn quỳ gối chính mình dưới chân Bạch Vô Thường, Nghiễm nhiên một bộ xin tha biểu tình, đầu cũng không dám ngẩng lên lên, thân mình hơi hơi run rẩy, lại cũng không dám nói chuyện. Ngẩng đầu, nhìn cô Vương Không Thanh nhìn dưới chân Bạch Vô Thường mở miệng. Cái này Bạch Vô Thường nghe lời run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn Không Thanh, cái kia biểu tình quả thực muốn khóc ra tới vừa mới hắc vô thường bị không thanh đá vào cả người quỷ lực, bị xử lý tới rồi 18 tầng địa ngục, nơi đó. So hồn phi phách tán còn muốn khủng bố. Ai phái ngươi tới? chương 826 không thanh, biệt lai vô dạng. Bốn phía hơi thở sầu hàng, ở không thanh nói xong những lời này lúc sau, trên người uy áp phóng ra, cơ hồ là làm người cảm giác hít thở không thông. Không thanh bốn phía không có bất luận cái gì quỷ vật còn muốn người có thể gần người. Bốn phía độ ấm là buông xuống băng điểm, hắn trực tiếp đem trước mặt bạch vô thường đông cứng, ở bạch vô thường trên người dần dần ngưng kết một tầng màu trắng băng xương, hướng về phía trước lan tràn, tùy theo, băng cha tử đem cái này bạch vô thường toàn bộ bao. Vây kín mít, giống như một tòa tinh tế tạo hình ra tới khắp băng, hắn liền nháy mắt đều thực khó khăn. Đồng dạng, ở không thanh quanh thân tất cả đồ vật, cũng đều dần dần tràn ngập thượng băng xương, thật dày một tầng băng xương toàn bộ phòng tắm giống như một cái băng xương thế giới. Bất quá tô hửn giờ phút này ly không thanh khá xa, không biết là không thanh cũng cố ý vẫn là vô tình. nàng cũng không có bị ương cập đến, chỉ có thể đủ ngốc lăng nhìn trước mắt hết thảy. Cái này tình huống, cái này tình huống, làm nàng nhớ tới một việc. Như vậy chính là kia một lần ngọc mộc chính thanh hai người tiến vào nhà ma, lại gặp ngọc mô kia một lần. nàng lâm vào kiếp trước bóng đè bên trong. Bởi vì mộng mô chính là sẽ đem ngươi ký ức chỗ sâu nhất ký ức cấp dẫn ra tới, nàng. Nhớ rõ, lúc trước ở đâu thấy sư huynh, cùng hiện giờ không thanh có chút tương tự, đồng dạng cả người ngưng kết hàn băng, làm người vô pháp tới gần. Hơi thở cực kỳ khủng bố, áp bách nhân tâm, sau lại mộng mô nói cho nàng, đó là ảo giác. Nhưng là, thật sự chỉ là ảo giác sao? Tô ẩn nhìn không thanh, trước đôi mắt. Lông mi thượng ngưng kết băng xương rơi xuống xuống dưới, không thanh còn lại là mang theo vài phần yêu tà cảm giác, huyết sắc trong con ngươi hồng quang lập lòe, phản phất giống như ma vật giống nhau, có vẻ thị huyết đáng sợ, rồi lại câu hồn đoạt phách yêu dị, hắn khỏe miệng cong lên một mặt lạnh băng cười, dơ lên tay đem nguyên bản thúc tóc đen ngọc quan cấp lấy xuống dưới, tùy theo hướng tới một bên ném ném qua đi, ngọc quan ngã ở trên mặt đất, len ken rung động, có cái khe. Đầy đầu tóc đen dối tung mở ra, nhiều vài phần hôn độn cùng mê hoặc nhân tâm cái loại này yêu mị cảm giác, hẹp dài con ngươi hơi hơi dơ lên, hắn vươn đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm chính mình huyết sắc cánh môi, tùy theo nhấp khởi, mang theo vài phần lưỡi biếng yêu dị, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía tô hẩn cái kia phương hướng. Đỏ như máu trong con ngươi, hoàn toàn là quỷ quyệt quan mang, biệt lai vô dạng, trong thanh âm mang theo vài phần thị huyết, tựa hồ là ở chào hỏi. Chính là trong giọng nói ngữ khí lại không có như vậy thân thiện, khỏe môi treo lên lạnh băng đến xương tươi cười, cũng không đi quản chính mình bên chân bạch vô thường, chỉ là như vậy nhìn tô hởn phía sau. Không thanh. Người cũng, biệt lai vô dạng một đạo hơi trầm thấp mất tiếng nam nhân thanh âm truyền ra tới, người này đúng là một chính thanh, hắn tay ở then, cửa tay chỗ, nhìn dáng vẻ là vừa rồi đẩy cửa tiến vào, giờ phút này đứng ở cửa chỗ, nhìn trước mặt cảnh tượng, một chút cũng không kinh ngạc. Sắc mặt thông rong nhạt nhẽo, một đôi đen nhánh như mực con ngươi nhìn chăm chú không thanh, môi mỏng nhẹ nhóc, tùy theo lạng yên tướng môn cấp đóng lại. Đi bước một, đi bước một đi qua đi, làm người càng vì ngạc nhiên chính là, một chính thanh môi đi một bước, này bên chân ngưng kết băng xương liền chậm rãi bắt đầu hòa tan, thẳng đến hắn đi tới tô hẩn bên cạnh, vươn tay, đặt ở tô hẩn trên vai mặt, tùy theo, mắt thường có thể thấy được, băng xương bắt đầu tất cả hòa tan. Tô ẩn có thể cảm giác được chính mình cánh tay, còn có nửa bên thân mình đều bắt đầu dần dần khôi phục chi giác. Tô ẩn còn lại là ở khôi phục lúc sau, bắt lấy một chính thanh tay, nhìn nhìn không thanh, lại nhìn nhìn một chính thanh, đang muốn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Mục chính thanh lại là đem ngón trò đặt ở tô ẩn đôi môi thượng, trong mắt màu đen dần dần tăng thêm, rũ xuống con người, bao trùm trong mắt cảm xúc, hắn mở miệng, thanh âm chấm thấp. Hư, đừng nói chuyện. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chính là hiện tại ngươi không cần biết. Tô Uẩn nhìn Mộc Chính Thanh, chỉ cảm thấy hắn thanh âm càng ngày càng dài lâu, ly chính mình cũng càng ngày càng xa. Nàng nhìn trước mắt Mộc Chính Thanh thân ảnh, dần dần trở nên càng ngày càng mơ hồ. Tô Uẩn cảm thấy chính mình sẽ bỏ qua cái gì, nàng nỗ lực mở to mắt, hung hăng cắn một ngụm chính mình đầu lưỡi, đầu rốt cuộc thanh tỉnh một chút, nhưng là vẫn là trống, cự không được. Nàng nắm chặt Mộc Chính Thanh ống tay áo. Mở miệng, chính thanh, ta ta muốn biết, biết hết thảy, ngươi đến tuột cùng ẩn tàng rồi cái gì. Nàng thật sự muốn biết, mặc kệ là cái gì, nàng đều có thể đối mặt, chỉ là, chỉ là không nghĩ như vậy đối mặt không biết, nàng cũng muốn hiểu biết sư minh, còn có rảnh thanh quá khứ. Nhưng là lời nói không có nói xong, nàng liền nhắm hai mắt lại, chậm rãi mềm xuống dưới, thập phần điểm tĩnh ngã xuống một chính thanh trong lòng ngực, bộ dáng giống như là ngủ rồi giống nhau. Chỉ là mày hơi nhăn, thoạt nhìn tựa hồ ngủ không yên phận, một chính thanh còn lại là ôm chặt tô ẩn, đem tô ẩn đặt ở sạch sẽ không có phong thủy buồn tâm trung, động tác mềm nhẹ, trong mắt thần sắc hơi ấm, tùy theo lúc này mới đứng dậy, đi hướng không thanh bên này. Ngươi vẫn là dáng vẻ này không thanh đứng ở tại chỗ không có động, khỏe miệng dương một mặt không cởi ý độ cung, đỏ như máu trong con ngươi tràn đầy lạnh băng, mặt mày hẹp dài, mị hoặc vô cùng. Ngươi cảm thấy ta hẳn là bộ dáng gì, không thanh, nếu ngươi sẽ xuất hiện, như vậy. Ngươi nhớ tới hết thể sao Mục chính thanh thần sắc đạm nhiên nhìn không thanh, thân mình hơi hơi giật giật, mở miệng, chậm rãi đi lên trước, hắn một chút cũng không chịu không thanh bốn phía áp khí hấp dẫn, bốn phía đồ vật đều ngưng kết băng xương, chính là Mục chính thanh trên người lại là như cũ như lúc ban đầu, trên người hắn hơi thở, thế nhưng có thể chống cự không thanh hơi thở, hai người chẳng phân biệt sản sản như nhau, Nhìn đứng ở chính mình trước mặt không thanh, không thanh cũng là nhìn một chính thanh, hai người hai tròng mắt đối diện, một cái ăn mặc thơm hát sắc tây trang, sắc mặt đạm bạc, mắt mắt thâm trầm, mang theo thanh lênh cùng xa cách, giống như Trung Âu thế kỷ ưu nhã quỷ hút máu bá tước, một cái khác, một thân huyền sắc trường bào, màu đen tóc dài xóa trên vai, sắc mặt lười biếng, màu đỏ con người mang theo yêu tả mị hoặc, giống như câu hồn đoạt phách yêu nghiệt giống nhau, bọn họ là hai cái cực. Giờ phút này mặt đối mặt, lại là đều không có nói chuyện, trong lúc nhất thời trong nhà an tĩnh thực. Hai người đứng chung một chỗ, liền giống như một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn giống nhau, làm người không đành lòng phá hư. Chỉ có một người, không, phải nói là một con quỷ, đã là tiếp cận hỏng mất bên cạnh, như vậy chính là bị không thanh đóng băng trụ kia chỉ xui xẻo bạch vô thường. Nó giờ phút này bị đông cứng ở băng xương bên trong, không thể động, đôi mắt bị bắt mở to đại đại nhìn trước mặt cảnh tượng. Giờ phút này trong lòng sợ hãi, run túc, không thể tin tưởng từ từ cảm xúc giao tạp ở cùng nhau. Tuy rằng ở mới vừa rồi thấy không thanh xuất hiện, hắn nên đoán hắn ra, hắn cũng còn tồn tại, nhưng là... Vẫn là không thể tin tưởng, bọn họ. Thế nhưng còn tồn tại, ở ngàn năm phía trước liền cho rằng biến mất bọn họ. Nghĩ tới bọn họ đáng sợ. Bạch vô thường giờ phút này nhất tưởng thế nhưng là chạy nhanh hồn phi phách tán. chương 827 người ta đều không thuộc về nơi này. Đương nhiên bạch vô thường giờ phút này trong lòng hoạt động không người phát hiện, bạch vô thường chỉ có thể đủ trận tròn mắt nhìn trước mặt hai người, trong lòng không cấm bắt đầu buồn trồn, đối với hôm nay tới tìm tốt ẩn, còn có vừa rồi hắn hiện ra ra tham lam, cảm giác được tự đáy lòng hối hận, như thế nào cũng không thể tưởng được, bọn họ, thế nhưng sẽ đồng thời xuất hiện ở chỗ này, mà hắn cuối cùng khẳng định sẽ trước mắt hai cái nam nhân xử lý thư thảm. Như vậy nữ nhân kia, nữ nhân kia thân phận. Bạch vô thường ánh mắt rừng ở nằm ở buồn tắm trung, tựa hồ là điểm tĩnh ngủ rồi tốt ẩn, tựa hồ là biết minh bạch cái gì, trong mắt hiện lên vài phần kinh sợ, chỉ là giờ phút này hắn không thể nói chuyện, cũng đồng thời căn bản không dám nói lời nào. Nhớ tới thì lại thế nào, không có nhớ tới lại như thế nào đâu. Mục chính thanh Có lẽ không thanh nhìn đứng ở chính mình trước mặt mục chính thanh, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Mang theo vài phần ý cười, yêu diệm mu mị, câu nhân tâm phách, trong mắt hồng quang lập lòe, quỷ quệt vô cùng, đây mới là mở miệng nói. Cô Vương nên xưng hâu ngươi một cái khác tên không thanh nói còn không có nói xong, đồng nhiên đó là một khối bén nhọn chủy thủ lăng không tức lại đây, trực tiếp lược qua không thanh gương mặt mặt bên, đem tóc của hắn tức chặt đứt mấy cây, liên quan trên má cũng vẽ ra một lỗ hồng, chảy ra vài tia màu đỏ thơm máu, chỉ là lại không có bất luận cái gì mùi máu tươi nói. Mặc dù là quỷ cũng sẽ bị thương, mục chính thanh thanh trùy thủ này chính là có thể trực tiếp thương đến quỷ vật thân thể, khuôn mặt mang theo vài phần thâm trầm, một chính thanh đôi mắt hơi hơi híp, tản ra hơi thở nguy hiểm, nhìn trước mặt không thanh, tùy theo mở miệng, thanh âm chấm thấp. Người cùng ta chi gian, cái kia thân phận đã không còn nữa tồn tại, không cần nhắc tới. Không thanh lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, trong mắt màu đỏ u mang càng vì ám trầm. Khóe môi lại vẫn là mang theo vài phần sung sướng còn có trào phúng dơ lên, đôi mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái nằm ở buồn tắm trung tựa hồn là điểm tĩnh ngủ rồi tốt hơn vươn tay, ngón trỏ đem chính mình trên má huyết cấp trà lau sạch sẽ, tùy theo khẩu tử khép lại. Hắn còn lại là trực tiếp vươn đầu lươi đem chính mình ngón trỏ thượng vết máu cấp liếm sạch sẽ, nhất cử nhất động đều vô cùng yêu dị, tùy theo, khóe miệng cũng cho nên lây dính thượng một chút vết máu, mang theo vài phần thị huyết mỹ cảm khe môi dơ lên, lạnh băng vô cùng, thanh âm du dương, không nhanh không chậm mở miệng. Đi qua. Ta nhưng không như vậy cho rằng, ngươi cho rằng, có thể trốn qua khứ sao? Ngươi hẳn là minh bạch. Ta và ngươi, còn có nàng tồn tại, ngươi cũng nên biết, ngươi thân thể này càng không được bao lâu. Ngươi vô pháp dừng lại, bởi vì, ngươi không thuộc về nơi này, ta không thuộc về nơi này, trước nay đều không thuộc về nơi này, mà nàng lại là thuộc về nơi này. Nói đến mặt sau, không thanh thanh êm thế nhưng mang theo vài phần chua sốt cùng bi thương, nhìn nằm ở buồn tắm trung điểm tĩnh khuôn mặt tốt ẩn, ngược lại lại là nhìn nhìn đứng ở chính mình trước mặt một chính thanh. chậm rãi tiến lên, đi tới một chính thanh bên cạnh, hắn vươn một bàn tay đắp ở một chính thanh trên vai, nghiêng thai ở một chính thanh bên thai nói một câu cái gì, tùy theo tùng hạ tay. Một chính thanh còn lại là đang nghe thấy không thanh lời nói sau, không nói gì, thân mình hơi hơi run lên. Trầm mặt xuống dưới. Lúc này, một tiếng khối băng nhanh chóng vỡ ra thanh âm hấp dẫn một người một quỷ lực chú ý, không thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, đó là thấy chính thừa dịp không thanh cùng một chính thanh nói chuyện khoảng cách, muốn chạy thoát, nhưng là... Tựa hồ chậm một bước, ở hắn vừa mới phá vỡ khối băng thời điểm, không thanh đã là đi tới trước mặt. Sau đó cánh tay vung lên, liền đem cái này bạch vô thường cấp đắn đo ở trong tay, không thanh cả người tản ra hàn ý, còn có sắc ý. Giờ phút này nhìn, cái này bạch vô thường, thế nhưng là cười, tay buộc chặt vài phần. Nhìn dáng vẻ, ngươi thật đúng là chính là không nghe lời A, cô vương nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Bạch vô thường đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, mặt vô quỷ sắc, chân cũng mềm xuống dưới, trong tay gậy khóc tang lập tức rơi trên trên mặt đất, mở miệng bắt đầu xin tha. Hai vị đại nhân, tha mạng A, xin tha tiểu quỷ một mạng tiểu quỷ thật sự không biết nàng. Cái này bạch vô thường vừa mới nói ra những lời này lúc sau, không thanh đó là một trận buộc chặt cái này tiểu quỷ mạch máu, làm cho hắn vô pháp mở miệng nói chuyện, tiếp theo thanh âm từng câu từng chữ, thông thả mở miệng nói. Cô vương không nghe vô nghĩa. Tùy theo, những lời này dứt lời hạ lúc sau, trên người lực lượng thành tăng gấp bội thêm, làm cho cái này bạch vô thường quỷ hồn đều có chút tăng dã, hắn lập tức dọa mở miệng. Dùng gần như là thét trói hai thanh âm mở miệng nói. Ta nói, ta nói, tiểu quỷ là bạch vô thường cùng hắc vô thường là quản lý kinh thành này một khối hắc bạch vô thường. Mỗi ngày phụ trách câu hồn, đem cái chết đi người hồn phách mang đi mang đi cầu lại hà. Nhưng là hôm nay, chúng ta gặp một người. Ta cảm thấy hắn trên người có một khổ thực đáng sợ lực lượng. Sau đó hắn nói cho ta, nữ nhân này trên người. Có trong truyền thuyết kia khối ngọc giác, chúng ta ôm thử xem xem tâm thái liền tới rồi. Sau đó, bạch vô thường nói xong lúc sau, vẻ mặt chua sót, câu cửa miệng nói lòng tham quả nhiên sẽ hại chết quỷ, hắn một cái địa phủ làm việc tiểu quỷ kém, gặp gỡ trước mắt hai vị này. Quả thực là, thực hảo không thanh nghe thấy được bạch vô thường nói xong lúc sau, tùy theo tùng buông tay, bạch vô thường trên mặt vui vẻ, chính cho rằng chính mình có thể chạy thoát thời điểm, đống nhiên không thanh mặt vô biểu tình trực tiếp đem bạch vô thường hồn thể nét dập nát chỉ để lại một đoàn tử màu trắng xương ngủ cùng phía trước hắc vô thường giống nhau. Tùy theo hướng tới trên mặt đất bán ra, hoàn toàn đi vào mặt đất, nhìn dáng vẻ là cùng phía trước hắc vô thường giống nhau, bị đạn vào 18 tầng địa ngục. Lộng xong rồi này hết thể lúc sau, không thanh lại lần nữa nhìn về phía trước mặt một chính thanh, ngẩng đầu lại là nhìn nhìn không chung, tựa hồ là ở quan vọng cái gì. Thưa một lần, Tô Hẩn ở Thanh Long Bang gặp cái kia thao thiết, Bởi vì hắn nguyên bản lực lượng cụ không có khôi phục nhiều ít, mạnh mẽ đem cái kia thao thiết tiến hành phong ấn áp chế, hiện giờ ngủ say hồi lâu, lực lượng thực thông thả khôi phục một chút, nhưng là còn chưa đủ, hắn có thể cảm giác được chính mình hiện tại suy yếu, lúc này đây trước tiên tỉnh lại, bất quá là bởi vì cảm giác được này hai cái quỷ sai còn có hắn đối ta hơi thở. Hắn trong đầu ký ức như cũ không được đầy đủ, chỉ nghĩ nổi lên bộ phận, có chút hình ảnh đứt quãng nhưng là không hề nghi ngờ nói, không thanh cảm giác. Chính mình thất tình lục dục tựa hồ dần dần tăng nhiều lên, đặc biệt là hiện tại thấy nữ nhân kia, trong lòng thế nhưng là các loại kỳ quái cảm giác giao tạp ở cùng nhau, đó là một loại thực phức tạp cảm tình, mà đối mặt nắm giữ không được đổ vỡ, không thanh chỉ nghĩ hủy diệt, nhưng là không biết vì sao, thấy nữ nhân kia mặt, liền như thế nào cũng không hạ thủ được. Đến nỗi trước mắt, Hán, Mục Chính Thanh, Không thanh thực minh bạch biết thân phận của hắn, còn có chính hắn thân phận, chỉ là duy độc đối nữ nhân này ký ức mơ hồ không rõ. Chương 828 cô vương muốn cùng người làm một cái giao dịch. Không thanh sườn mặt nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín minh nguyệt chết xạ ra ánh trăng sái lạc ở không thanh trên mặt, ấm màu vàng ánh trăng ở không thanh trên mặt lại là hiện ra ra vài phần thanh lãnh, hắn mặt mày hơi hơi ru xuống, một bàn tay chậm rãi ở trường tụ trung buộc chặt, mang theo vài phần mất mát. Vài phần cô đơn, nếu hắn có thể lựa chọn nói, nhưng thật ra tình nguyện sẽ không dần dần hồi tưởng khởi ký ức, lúc ban đầu hắn muốn nhớ lại chính mình là ai, chính là hiện tại lại chỉ nghĩ quên, cái này thân phận. Mà hắn càng muốn biết đến là, tốt ẩn là ai, vì cái gì, hắn trong lòng tổng hội đối nàng xuất hiện một loại khó có thể nắm giữ cảm xúc. Muốn hủy diệt nàng, giết nàng, chính là cố tình, như thế nào cũng không hạ thủ được ngươi hẳn là biết ngươi thân thể này căng không được bao lâu đi, năm nay ngươi liền sẽ. Quay đầu lại, nhìn về phía mục chính thanh thời điểm, không thanh đã là khôi phục thái độ bình thường, dựa ở trên mặt tường, hơi hơi rũ đầu, nhất phái lười biếng bộ dáng, một bàn tay cuốn chính mình đầu tóc, tùy theo ngước mắt nhìn về phía mục chính thanh, trường bào cổ áo chỗ lỏng lẻo, lộ ra bên trong trắng nõn ngực, tinh xảo xương quét xanh, màu đỏ sầm con ngươi, huyết sắc môi mỏng hơi hơi dơ lên. Một bộ yêu nghiệt đến cực điểm bộ dáng, Không cần ngươi nhọc lòng mục chính thanh nhàn nhạt nhìn thoáng qua không thanh, ngữ khí rất là bình đạm nông cạn, tựa hồ là đang nói cái gì đối chính mình không quan hệ sự tình mà thôi. Nhưng là đâu, tay lại là lạng yên buộc chặt vài phần, mân khẩn cánh môi, mục chính thanh đen nhánh con ngươi nhìn không thanh, lại là trầm mặc ít lời, không có nói nữa. Tự nhiên là quan cô vương sự tình không thanh ngước mắt nhìn một chính thanh, ánh mắt sâu thảm, tạm dừng một chút. Tiếp theo lúc này mới mở miệng tiếp tục. Cô Vương, muốn cùng ngươi làm một giao dịch, mà cái này giao dịch tiền đề. Ta yêu cầu dư lại ký ức, về nàng ký ức. Không thanh dứt lời, nhìn về phía nằm ở buồn tắm trung tốt ẩn, màu đỏ sầm con ngươi quang mang càng là sâu thẳm, cánh môi hơi hơi dơ lên, tùy theo lại rời đi ánh mắt nhìn về phía một chính thanh, tựa hồ là muốn nhìn xem một chính thanh biểu tình. hào trầm mặc nửa ngày, hắn nhàn nhạt trả lời. Không thanh nghe thấy được một chính thanh hồi đáp, vừa lòng gợi lên khoẹt môi, hắn muốn biết, muốn hồi ức về chính mình cùng nữ nhân này ký ức, đáy lòng chỗ sâu trong một thanh âm nói cho hắn, này rất quan trọng. Tô Hổ tỉnh lại thời điểm cảm giác chính mình bên cạnh ôm đồ vật mềm mại, còn mang theo vài phần lạnh băng, giống như là ở mùa hè cho người ta giải nhiệt thiên nhiên hạ nhiệt độ khí. Mở to mắt, đó là thấy một chương ở chính mình trước mặt phóng đại khuôn mặt tuấn tú, lông mi căn căn rõ ràng có thể thấy được thon dài cuốn khúc, làn da trắng non không có chút nào tì vết, như vậy gần khoảng cách, thậm chí liền đối phương trên mặt gần như trong suốt màu trắng lông tơ đều có thể đủ thấy rõ ràng. Trên người đắp một bàn tay, đem nàng cả người đều vòng cố ở trong lòng lực, ấm áp hơi thở phát chiếu vào trên mặt, ngứa, tố đã tỉnh liền ngủ không được, thân mình cứng đờ thực, nàng thật sự là nhịn không được giật giật, như vậy một cái rất nhỏ động tác liền đem nằm ở chính mình bên cạnh một chính thanh cấp bừng tỉnh cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác, giờ phút này một Chính Thanh càng vì hư nhược rồi vài phần, trên mặt có chút mệt mỏi, mặt cũng tái nhợt vài phần, giờ phút này mở hai tròng mắt, đen nhánh như mực con ngươi nhìn về phía Tô ẩn, chớp một chút đôi mắt, mở miệng. "Tỉnh." "Ân, tỉnh, Chính Thanh, ta làm sao vậy?" "Ta như thế nào quên mất, ta chỉ nhớ rõ ta." Hình như là từ yến hội ra tới, sau đó muốn đi sòng bạc. Tiếp theo đâu, đi phòng tắm tắm rửa, nhưng là, tiến vào phòng tắm lúc sau ký ức, ta liền hoàn toàn quên mất. Tô vẩn biểu tình tựa hồ là có chút dối rắm, tao mày, mặt nhăn cùng một cái tiểu bao tử dường như, tựa hồ rất là vườn dầu, còn có kỳ quái. Mục chính thanh còn lại là thấy tô hẩn cái này biểu tình còn có ngữ khí, trong mắt hơi yên tâm vài phần, tùy theo, tay ở tô vẩn trên đầu xoa xoa, thanh âm ám ách mở miệng nói. Là nha Ngươi nói muốn đi tắm rửa, sau đó ta đợi một giờ, lại vẫn là không có thấy ngươi người, người. liền đành phải đi vào phòng tắm nhìn, vì thế liền thấy ngươi quần áo còn không có thoát, liền nằm ở buồn tắm chung ngủ rồi. Ta đành phải. Một chính thanh trong giọng nói rất là bất đắc di cảm giác, tố ẩn còn lại là nghe nghiêm túc vô cùng, tùy theo chớp đôi mắt, nhấp môi cánh, một bộ nguyên lai like là cái dạng này biểu tình, nàng thế nhưng ở trong phòng tắm ngủ rồi, quá mất mặt. Trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, Tô Đoản Ngượng ngùng đứng dậy, nàng cũng ngủ không được, nhìn nhìn đồng hồ báo thức, mặt trên cũng không sai biệt lắm sáng sớm 5 giờ, Tô Đoản đơn giản trực tiếp bỏ dậy, sau đó đối với một Chính thanh mở miệng nói: "Thực xin lỗi, Chính Thành có thể là ta ngày hôm qua tham gia yến hội có điểm mệt đi, cho nên mới có thể ở phòng tắm ngủ rồi. Ta hiện tại cũng ngủ no rồi, ta đi xuống lầu nấu cơm, là nguyên điểm thử tay nghề của ta, thế nào?" Tô Huyền mượt mà hai tròng mắt nhìn Mục Chính Thanh, nét khỏe miệng dơ lên một mặt ý cười, hơi nghịch ngợm thẻ lưỡi, tùy theo liền không đợi Mục Chính Thanh đáp ứng, bay nhanh chạy ra phòng, đóng cửa lại. Ra cửa khẩu Tô Huyền, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, tùy theo bao trùm mà thượng chính là, khuôn mặt u sầu, mày hơi hơi nhăn, nàng cũng không có quên. Vé ở phòng tắm trông được thấy sư huynh còn có rảnh thanh, cùng với Hắc Bạch vô thường, không chỉ có không có quên này đó. Nàng này một ngủ, còn nhớ tới một chút sự tỉnh, tựa hồ là bị phong ấn tại trong đầu ký ức, như vậy chính là sư huynh lái xe mang nàng đi một chỗ. Nơi đó rất xa rất xa, hoàng tuyền bờ đối diện, như vậy mở ra đầy đất mạn châu sa hoa, tựa màu đỏ biển lửa giống nhau, mỹ quyến rũ, mỹ không gì sánh được. Mà sư huynh ở đâu tác biến thành một cái khác bộ dáng, cùng không thanh giống nhau, án mặc cổ đại trường bào, giống như từ bức họa cuộn tròn chung đi ra cổ đại mỹ nam, ôm nàng Sau đó, nói một ít kỳ quái nói, một đoạn này ký ức, tô ẩn phía trước là không có, hoặc là nói là bị người cấp phong bế, làm nàng quên mất, người này là ai, tô ẩn trong lòng mơ hồ đã có suy đoán đối tượng, như vậy chính là sư huynh hiện giờ lúc này đây không biết vì cái gì sẽ nhớ tới. Nhưng là tô ẩn trong lòng mơ hồ là biết đến, lúc này đây nàng ở phòng tắm thấy hắc bạch vô thường còn có rảnh thanh sự tình. Tất nhiên cũng sẽ bị một chính thanh phong ấn trụ này đoạn ký ức, bởi vì sư minh tựa hồ cũng không muốn cho nàng biết. Chính là nàng lại không muốn như vậy bị chẳng hay biết gì, vì thế mới vừa rồi vừa tỉnh tới, tố ẩn thường phục làm đã quên mất đêm qua sự tình, thần sắc rất là bình thường, vì chính là làm một chính thanh không bắt bẻ rác ra tới, nàng cần thiết phải nhớ đến, còn muốn điều tra rõ ràng, sư minh, hắn đến tột cùng là ai? Thân phận của hắn thật sự chỉ là một gia một chính thanh sao, còn có rảnh thanh. Tô ẩn vương tay, đem ngực huyết ngọc nắm chặt. Mặc kệ là cái gì, nàng đều có thể đi đối mặt. chương 829 Bình Đạm Hạnh Phúc Tô ẩn nhất tưởng sự tình chính là tìm kiếm chân tướng, tìm kiếm một cái liên quan đến nàng còn có rảnh thanh còn có một chính thanh chân tướng. Ở nhớ lại phía trước bị một chính thanh phong ấn trụ ký ức lúc sau, Tô ẩn liền đã mơ hồ suy đoán ra cái gì. Hắc bạch vô thường đều như vậy sợ không thanh, mà mục chính thanh thế nhưng chỉ có thể một mình mang nàng đi hoàng tuyển. Như vậy có thể thấy được hai người tất nhiên cùng địa phủ có nào đó liên hệ. Hoặc là nói, bọn họ tại địa phủ có nào đó thân phận, bởi vì địa ngục quỷ sai thực lực tuyệt đối đều không yếu, một đám có được trăm ngàn năm tu vi, trên người còn có chuyên môn khắc chế quỷ vật pháp bảo, tỉ như cái kia gậy khóc tang, tu vi cường đại quỷ vật ở bọn họ trước mặt, cũng chỉ có thể đủ tránh né chính là đối mặt không thanh lại là trở thành trên cái thất thịt cá, một đám sợ tới mức sắc mặt tái nhợt Cái kia pháp bảo càng là một chút tác dụng đều không có, tư cập này, Tô Hẩn đống nhiên có chút nghi hoặc, như vậy chính là không thanh, thật là quỷ sao. Còn có một chính thanh cái kia cổ trang trang điểm. Này hết thể hết thẻ. Tô Hẩn những mày mày, đem chính mình suy nghĩ chậm rãi thu liếm xuống dưới, rũ ru mắt tử, trên mặt khôi phục bình tĩnh, chậm rãi hướng đi phòng bếp bắt đầu đơn giản làm bữa sáng một cái rất đơn giản hành thái mì trứng thanh đạm tiên hương nồi trung mạo nhàn nhạt xương khói nhàn nhạt mùi hương truyền vào cánh mũi bên trong câu người bụng cụ u cục bắt đầu kêu to chứ thêm hảo hai chén mì sợi tô hẩn đem hai chén mì sợi đặt ở trên bàn cơm đang muốn kêu mục chính thanh thời điểm mục chính thanh lại là đã ra tới mặc tốt áo khoác ánh mắt tiệm ấm nhìn tô ẩn. chậm rãi đi tới tô ẩn bên người một bàn tay chống ở trên mặt bàn Một cái tay khác còn lại là đem tô ẩn bên thai rũ xuống tóc mái chậm rãi vén lên tới, cấp liêu tới rồi như sau, tùy theo nhìn thoáng qua bãi ở trên mặt bàn mị sợi, mở miệng. Ân, thoạt nhìn bán tương cũng không tệ lắm, chỉ là không biết. An lên cũng thực không tồi tô ẩn mở miệng, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, đem ghế rửa kéo ra, nàng cùng mục chính thanh hai người phân biệt ngồi vào ghế rửa bên trong, bên ngoài sắc trời dần sáng, chân trời đã thổ lộ ra mặt trời. Một mặt ánh sáng mặt trời chậm rãi tự phía đông dâng lên, nhàn nhạt hồng kim sắc rơi tại đại địa mặt trên, bốn phía cảnh tượng đều trở nên mang theo vài phần ấm áp. Thái Dương cũng tự nhiên chiếu xạ vào phòng nội, rơi tại trên mặt bàn, nhỏ vụn kim sắc có chút chiếu xạ ở một chính thanh trên đầu, hắn cả người đều tựa hồ đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, có vẻ thần thánh mà xa xôi, phản phất cùng nàng khoảng cách cách xa nhau rất xa rất xa, nàng chỉ cần vừa bung ra ánh mắt, Người này liền sẽ biến mất ở chính mình trước mặt. Cầm lòng không đổ dối tay sờ sờ một chính thanh đặt ở trên mặt bàn tay, tiếp xúc đến chính là một đôi tuy rằng có chút lạnh băng khá vậy chân thật tồn tại tay, trong lòng liền an tâm vài phần, chớp đôi mắt, nhấp môi, mặc danh tâm tình thực hảo. Đại khái là bởi vì bình đạm loại cảm giác này, thực điềm tĩnh, có chút nho nhỏ hạnh phúc cảm, thật giống như bọn họ là hai vợ chồng giống nhau. Nàng dậy sớm cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Mà hắn ăn tính hưởng thụ nàng chuẩn bị mỹ vị. Hạnh phúc đại khái cũng chính là như vậy đi. Làm sao vậy? Mục chính thanh có chút nghi hoặc nhìn về phía tô huẩn, nhưng là tay lại là nắm chặt tô huẩn tay. Một bàn tay lấy quá một bên khăn giấy lau chùi một chút miệng, tùy theo lại là mở miệng. Một đôi đen nhánh con ngươi tuổi hồ là nhìn thấu tô huẩn ngụy trang cùng ý tưởng. Đừng sợ, ta ở. ân tô huẩn hơi hơi gật đầu, đứng dậy đem chén đua đơn giản thu thập một chút kia hảo đồ vật, liền cùng Mục Chính Thanh một khối ra cửa, nàng không có quên, chính mình còn có chương trình học muốn thượng. Mục Chính Thanh thực tự nhiên lại kiêm đương Tô Vẩn tài xế, xuống lầu mở ra chính mình xe đưa Tô Vẩn tới rồi hát đại, dọc theo đường đi tốc độ khai còn tính mau cho nên không có hao phí bao nhiêu thời gian liền tới rồi, ở cổng trường khẩu dừng xe lúc sau, Tô Vẩn liền tự hành xuống xe chuẩn bị tiến vào trường học, nhưng là lúc này đây, Mục Chính Thanh lại đi ra cửa xe. Giúp Tô Vẩn cầm đồ vẩn, nắm Tô Vẩn tay. trầm giọng mở miệng nói. Ta đưa ngươi tiến phòng học. Hơi có chút không rõ, bất quá Tô Vẩn vẫn là hơi hơi gật đầu. Tùy ý mục chính thanh nắm chính mình tay. Sau đó hai người cùng nhau đi vào hát đại trung, đương nàng tiến vào trường học lúc sau. Lúc này mới minh bạch, vì cái gì mục chính thanh sẽ như vậy làm. Chỉ thấy giờ phút này ở trường học bên trong, đứng mấy nam nhân, một đám ăn mặc vô cùng sạch sẽ lưu loát. Diện mạo cũng lớn lên không tồi, thanh tú tuấn lãng, một thân chỉnh tề tây trang, trong tay phủng hoa tươi, nhất phái theo đuổi ai bộ dáng, đôi mắt nóng cháy nhìn chằm chằm cửa, giờ phút này đang xem thấy Tô ẩn vào được lúc sau đó là trước mắt sáng ngời, nháy mắt như là tìm được rồi mục tiêu, sôi nổi đạp bộ tiến lên. Chỉ là đâu? Ở đi rồi vài bước lúc sau, liền nháy mắt đình trệ, bọn họ sắc mặt bắt đầu biến có chút khó coi, như thế nào cũng không thể tưởng được. Hôm nay xuất hiện ở tô ẩn bên người người sẽ là người này, mục chính thanh, cái kia không thích lộ diện. Cương đại thần bí vô cùng mục gia quân thiếu, lần trước ở hướng ra tiệc tối thượng thấy. Bất quá có người chỉ là cho rằng mục chính thanh bất quá là trong nhà người an bài cùng tô ẩn ở trong yến hội trở thành tạm thời bạn nữ thôi. Chính là trước mắt loại này áp người không thở nổi hơi thở, còn có kia cổ sắc bén ánh mắt là chuyện như thế nào. Này Nghiễm nhiên một bộ chiếm hữu dục mãnh liệt bộ dáng. Che chở Tô ẩn chậm rãi đi vào tới, hai người quan hệ thấy thế nào như thế nào cũng không đơn giản đi. Giờ phút này đối mặt một chính thanh ánh mắt, này mấy nam nhân đều sôi nổi lùi bước, cầm hoa lặng yên tối lui đến một bên, không thể treo vào à. Có loại một giây phải bị nháy mắt hạ gục cảm giác. Tô ẩn tự nhiên cũng đã nhận ra này mấy nam nhân ý đồ, theo đuổi. Thổ lộ. Không. Tô Huyền cảm thấy bọn họ chẳng qua là bởi vì hướng ra trong yến hội thấy thân phận của nàng có khả năng đủ mang đến ích lợi, cho nên mới sẽ xuất hiện này đó nam nhân tới trường học muốn theo đuổi nàng, đem nàng phao tới tay. Mà mục chính thanh liền càng đơn giản, hắn làm như đã sớm liệu đến nơi này sẽ phát sinh này hết thể sao? Cho nên hắn mới cố ý đưa nàng tiến vào tới rồi nơi này. Tô Huyền hơi hơi nghiêng đầu, giờ phút này nhìn về phía mục chính thanh, nhìn hắn gầy thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú. Tô ẩn khỏe miệng không tự giác dơ lên, mi mắt cong cong, tâm tình không tự giác càng tốt, xem như, vì nàng ghen, hoặc là không hy vọng nam nhân khác tới gần nàng sao. Tô ẩn đôi mắt liếc hướng về phía kia mấy cái phủng hoa nam nhân, thực mau rời đi đôi mắt, càng là nắm chặt vài phần mộc chính thanh, nàng có thể có mộc chính thanh, cảm giác là cuộc đời này chi hạnh, cái này bá đạo nam nhân nột, bất quá cũng hảo, nàng cũng không thích người khác tới gần. Hai người liền như vậy đi vào phòng học chung, dọc theo đường đi Tô ẩn bị vô số người được rồi chú mục lễ, bất quá đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn chăm chú ở mục chính thanh trên người, sau đó lại nhìn về phía Tô ẩn, mà mục chính thanh đâu, còn lại là khuôn mặt thanh lánh nhặt nhéo, chút nào không thèm để ý những cái đó ánh mắt, như không có gì. chương 830 trả thù trở về. Mục chính thanh đem Tô ẩn đưa vào phòng học lúc sau, dặn dò Tô ẩn chính mình chú ý an toàn. Có bất cứ chuyện gì có thể gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ tùy thời lại đây. tùy theo, chính mình liền tự hành rời đi, tựa hồ muốn đi vội sự tình gì. Nhưng là Mục Chính Thanh đi rồi, Tô luận bên người lại là không bình tĩnh, thật giống như là ngày thường là ôn ôn nước sôi để nguội, ở trong nháy mắt bị nấu phí giống nhau. Lớp học rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Tô luận, trong mắt các loại cảm xúc đều có, nhưng là lại thiếu giống nhau. Như vậy chính là phía trước lời đồn đái tràn lan là lúc cái loại này ánh mắt, ở hôm qua hướng ra tiệc tối sau, cơ hồ toàn bộ kinh thành hào môn thế gia, lớn lớn bé bé đều đã biết được hướng ra. Hướng vũ mai cùng với tốt ẩn. Mà ở đêm qua, nhất lệnh người chú ý chính là tốt ẩn, mặc dù nàng sớm rời đi tiệc tối, nhưng là đại bộ phận đề tài đều là quay chung quanh ở nàng trên người. Hướng ra sau cái huynh đệ tựa hồ đối nàng yêu thương có thêm, Hướng ra gia chủ hướng đình nhạc tựa hồ cũng thực thích đứa cháu ngoại gái này, hơn nữa một ra một chính thanh, cái kia trong lời đồn xưa nay không tiếp cận nữ xác, thậm chí lạnh nhạt vô cùng nam nhân, thế nhưng cũng đối cái này Tô Vẩn ưu hái có thêm, lại còn có ăn mặc cùng kiểu dáng tình lữ lễ phục dạ hội, này thân phận không đơn giản a. Nhất quan trọng là, Tô Vẩn sư phụ, Lý Huyền Trân, nàng thế nhưng là Lý Huyền Trân đệ tử, một người thầy tướng, cơ hồ rất nhiều người đều tâm động. Ở tiệc tối phía trên, Lý Huyền Trân càng là nói, Tô Hẩn hiện giờ tướng thuật so với hắn cũng không ngại nhiều làm, này không hề nghi ngờ làm rất nhiều người động tâm, cũng nổi lên tâm tư muốn mượn sức cái này Tô Hẩn. Mặc kệ là Tô Hẩn mạng lưới quan hệ vẫn là nàng tự thân giá trị, đều thực đáng giá người coi trọng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hôm nay sáng sớm liền có người ở cửa muốn lấy theo đuổi phương thức đi tiếp cận Tô Hẩn, bất quá hiệu quả cũng thấy, cũng không có cái gì tác dụng. Bởi vì nhiều mục chính thanh cái này biên số, ở mục chính thanh mà trước mặt, này vài người đang xem thấy mục chính thanh ánh mắt, cũng không dám tiến lên đây, càng đừng nói ban đầu nghĩ như thế nào lấy chính mình thường dùng kịch bản đem Tô Huẩn bắt lấy tới, tưởng đều không cần suy nghĩ. Sắc mặt đạm nhiên về tới chính mình trên chỗ ngồi, Tô Huẩn ngồi xong, mục thanh ly đâu còn lại là sớm cũng đã tới, giờ phút này thấy Tô Huẩn xuất hiện, đôi mắt sáng lấp lánh, đó là hướng về phía Tô Huẩn mở miệng. Thanh âm có chút hưng phấn. Uẩn uẩn uẩn uẩn, ngươi biết không? Ngươi hôm nay bị thật nhiều người nghị luận. Bình tĩnh đem đồ vật bỏ vào ngăn kéo chung. Tô Uẩn hơi có chút nghĩ hoặc, nhìn thoáng qua một thanh ly, chống cằm, một bộ tò mò bảo bảo, bảo bộ dáng, trợn tròn mắt, mở miệng dò hỏi. Thanh ly, nghị luận cái gì? Phía trước ngươi bị vu khống sự tình a? Mấy ngày nay không phải bị người thả ra thiệp ở trên mạng sao? Các loại lột da nói ngươi là bị. Hướng ra bao dưỡng tình nhân gì đó, còn làm hại hướng ra huynh đệ phản bội, bị bọn họ mê thần hồn điên đảo, đem một ít nước bẩn nước bẩn đều lộng ở ngươi trên người, cũng làm cho mọi người đều tin cái này cách nói, sôi nổi đối với ngươi. Mục Thanh Ly đề cập phía trước kia kiện lời đồn đãi sự tình, tô ẩn nháy mắt liền minh bạch Mục Thanh Ly nói nghị luận là sự tình gì, không hề nghi ngờ, là xoay ngược lại nội dung, bởi vì ngay từ đầu tất cả mọi người tin cái kia thiệp nội dung. Một đám đối Tô Hẩn âm thầm ngáng chân, thậm chí các loại khinh thường ánh mắt nhìn Tô Hẩn. Nhưng, ngày hôm qua hướng ra tiệc tối đã hung hăng đánh mọi người một cái miệng tử, như vậy chính là nàng là hướng ra hướng đỉnh nhạc ngoại tôn nữ, như vậy hướng ra kia mấy cái vô luận như thế nào đều không thể là thiệp thượng nói cùng Tô Hẩn là như vậy quan hệ, ngược lại ở ngày hôm qua trong yến hội, rất nhiều người thấy, hướng ra vài người đối Tô Hẩn cái này muội muội yêu thương, nồng đậm muội khống. Lời đồn lời đồn đãi tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Đây cũng là tô ẩn ngay từ đầu liền kế hoạch suy đoán tốt, cho nên nàng mới có thể không giải thích, tùy ý các nàng đi nói, bất quá sao. Tô ẩn túi đầu, lông mi hơi hơi rủ xuống, nồng đậm bóng ma cùng với mảnh dài lông mi đem nàng trong mắt cảm xúc cấp che lấp không còn một mảnh. Nàng tối tâm đồng tử chỗ sâu trong tràn đầy âm u, cất giấu thật sâu âm u phúc ác. Nàng không có hại, ít nhất sẽ không bạch bạch có hại. Lúc này đây tuy rằng bị vu khống, chính mình không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nhưng là người bình thường chỉ sợ nghe thấy được người khác này đó nghị luận, trong lòng yếu ớt ước chừng đều được bệnh trầm cảm đi. Rốt cuộc trên thế giới này, có một loại đồ vật có thể đả thương người với vô hình, như vậy chính là ngôn ngữ. Nàng nên hảo hảo hồi báo đối phương, hồi báo cái này phía sau màn thao túng người, không cho đối phương một cái giao hấn, Kia, Sao lại có thể đâu? Nàng nhưng không nghĩ đối phương như vậy thư thái thông khoái. Cũng là thời điểm hồi báo một chút, bằng không chẳng phải là có vẻ nàng, quá không hiểu đến lễ thượng vãng lai sao. Cho nên ăn miếng trả miếng, trả thù trở về là rất cần thiết. Tô ẩn trong lòng đã là bắt đầu âm thầm như hoa lên. Nét! Cái này trường học lời đồn đãi, cái kia thiệp là ai phát, tô ẩn mơ hồ có suy đoán, như vậy chính là Lệ Tâm Ngọc, mà phía sau màn thao tác chỉ thị người đâu. Còn lại là liễu mục tuyết, bất quá này hết thảy, nàng yêu cầu làm triệt làm trợ giúp nàng xác nhận một chút. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần lương bạc, tựa hồ tính toán cái gì, tô ẩn nhấp môi, nhìn mục thanh ly, trong mắt thần thái đã khôi phục như lúc ban đầu, mang theo vài phần ấm áp thuần lương vô hại, hướng về phía mục thanh ly chớp đôi mắt, mở miệng nói. Thanh ly, ta biết. Nghe thấy được tô ẩn nói biết, mục thanh ly đến là không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Chỉ là có chút mặt mày hớn hở bắt đầu khoa tay múa chân, sinh động như thật bắt đầu miêu tả lệ tầm ngọc sát mặt, kêu kêu một cái khó coi, không biết vì sao, phỏng chừng là thất vọng cái này lời đồn đãi là giả đi, có lẽ lại là thất vọng tô hẩn thế nhưng có như vậy thân phận. Tô hẩn còn lại là nhàn nhạt nghe, nàng biết, lệ tâm ngọc bất quá là thất vọng bởi vì đột nhiên xuất hiện hướng ra tiệc tối tô hởn mâu thân nhận tổ quy tông làm cho nàng phát thiệp bên trong hết thể lời đồn đãi tự sụp đổ thôi. Không có nhiều lời lời nói, tô ẩn cùng một thanh ly hai người câu được câu không trò chuyện, không có bao lâu lão sư liền tới đi học, tô ẩn ngưng hẳn đề tài, bắt đầu nghiêm túc đi học, làm bút ký gì đó, mà đi học trong lúc đầu, tô ẩn cảm giác vẫn luôn có ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, làm nàng cảm giác được thập phần không thoải mái, nếu như đi tìm kiếm cái kia ánh mắt, rồi lại như thế nào tìm không thấy ngọn nguồn, Tô Bẩn cũng chỉ hảo từ bỏ, không hề đi tìm, không có bao lâu, một buổi sáng thời gian tan học, Tô Bẩn lúc này đây không tính toán đi bên ngoài đi ăn, trực tiếp liền đi trường học nhà ăn ăn cơm, như vậy cũng có thể đủ bất lo một chút, đi ở trên đường, đồng nhiên một nữ nhân ngăn cản Tô Bẩn, phía sau đi theo nhất bang nữ nhân, khuôn mặt có chút quen mắt, nhưng là Tô Bẩn lại nghĩ không ra, ở đâu gặp qua. Tô Bẩn đứng lại, chương 831 ta che chở ngươi. Tô ẩn còn lại là cùng một thanh ly ngưng bước chân, hơi mang vài phần nghi hoặc nhìn chính mình trước mặt nữ nhân này, có chút nghi hoặc khó hiểu, Tô ẩn không cảm thấy chính mình có như vậy nhận người hận a lần trước như vậy nhiều người đối nàng các loại ngôn ngữ vũ nhục, đều là bởi vì trên mạng lời đồn đãi lầm đạo, hiện tại lời đồn đãi tự sụp đổ, như vậy. Trước mắt này xem như sao lại thế này. Mày hơi hơi dơ lên, nhấp môi cánh, hướng về phía trước gợi lên. Một đôi con ngươi thanh triệt thủy nhuận, thuần lương vô hại, trước đôi mắt, Tô Bẩn nhìn ngăn ở chính mình trước mặt nữ sinh, mở miệng. Không biết vị đồng học này ngăn đón chúng ta là? Tô Bẩn thanh âm rất êm hay, ngọt ngào mềm mại, giờ phút này bộ dáng lại cực kỳ vô hại. Một đôi hoa hoa mặt thoạt nhìn điểm mỹ vô cùng, đáng yêu kiểu thiếu lại là trực tiếp làm ngăn ở Tô Bẩn trước mặt cái này. Nữ sinh hơi hơi ngây ra một lúc, nhìn Tô Bẩn kia giống như nón nà giống nhau trắng nón làng già. Nàng đông nhiên đầu không một chút, thế nhưng là thẳng ngơ ngác dôi tay, đông nhiên liền ở tô ẩn trên mặt méo một chút. Sau đó theo bản năng mở miệng. Hào mềm. Tô ẩn, đại khái cũng có chút không có phản ứng lại đây, trước mặt cái này nữ sinh bỗng nhiên động tác. Càng không có minh bạch chính là, nàng mục đích, nguyên bản nhìn như vậy hùng hổ ngăn lại chính mình, hẳn là vì ngang chân hoặc là khó xử gì đó, không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng là thẳng ngơ ngác đi tới nàng trước mặt, nhéo một chút nàng mặt. Tùy theo sắc mặt lại là trầm xuống dưới, nàng cũng không thích người xa lạ niết chính mình mặt, nhìn trước mắt cái này nữ sinh, trong mắt nhan sắc thâm trầm một chút, mang theo vài phần nguy hiểm. Mục thanh ly còn lại là nhìn thoáng qua tô ẩn, lại nhìn thoáng qua cái này nữ sinh, mặc danh đôi mắt lóe ngôi sao nhỏ, đồng nhiên não bổ một bộ bách hợp có chuyện, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này nữ sinh là yêu thầm hờn hờn, trời ạ. Quá kính bạo. Lao đại cái này nữ sinh phía sau người có chút nhìn không được, trong đó một người cường trên mặt trước, ngượng ngùng kéo kéo cái này nữ sinh, đem cái này nữ sinh suy nghĩ cấp gọi trở về. a cái này nữ sinh phản phất lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình làm cái gì, không cấm thở nhẹ một tiếng, ngược lại như là tô ẩn ăn nàng một chút đậu hủ dường như, tùy theo nhìn tô ẩn nguyên bản trắng non trên mặt, một đạo thực thiện hồng dấu vết, người khởi sướng đúng là nàng. Không cấm, có chút xin lỗi, nhưng là lại hình như là vì duy trì chính mình hình tượng, cố tình ho khan một chút. Hơi có chút biến vạn, lỗ thai đều có chút hồng nhuận mở miệng. Thực xin lỗi. Ngươi lần sau đừng còn như vậy nét người khác mặt tô hẩn cho rằng nàng là vì nhéo nàng mặt xin lỗi, nhìn đối phương một bộ thành khẩn bộ dáng nhưng thật ra tha thứ đối phương, chỉ là dặn dò một chút, làm nàng lần sau không cần như vậy nét người khác mặt. Nói xong lời nói sau. Tô Vẩn liền tính toán rời đi, nào biết đâu rằng, cái này nữ sinh lại là lần thứ hai ngăn ở Tô Vẩn trước người, một bộ nghẹn lời nói, lại không biết như thế nào nói ra bộ dáng, cuối cùng vẫn là hết sức thành khẩn mở miệng. Ta, ta tới chỗ này là vì sự tình lần trước xin lỗi. Sự tình lần trước? Tô Vẩn nhìn trước mặt cái này nữ sinh, chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, trong đầu bắt đầu hồi tưởng, có phải hay không ở đâu gặp quan nàng? Nhưng là lại không có quá nhiều ấn tượng, không cấm mở miệng dò hỏi, mang theo vài phần nghi hoặc. Cái này nữ sinh còn lại là đang nghe thấy tô hẩn dò hỏi lúc sau, gật gật đầu, bắt đầu giảng. Nguyên lai like nàng là chính là lần trước ở trường học ngăn lại tô hẩn cái kia nữ sinh, bởi vì nghe thấy được trường học diễn đàn thiệp thượng điên cuồng truyền lưu lời đồn đãi, trong lòng đối tô hẩn vô cùng khinh thường còn có xem thường, lúc ấy mới có thể ngăn lại tô hẩn, muốn hảo hảo giáo hấn một chút tô hẩn. Chỉ là đâu, bị lạc ngôn ngăn cản, nàng cũng chỉ hảo rời đi. Lại sau lại, cái này lời đồn đãi tự xúc đổ, nàng thế mới biết, kia một lần nàng chính mình làm một kiện cỡ nào sai lầm sự tình, cho nên lúc này đây đi lên là cố ý đối tô hẩn xin lỗi. Sự tình lần trước rất xin lỗi, ta tính cách có chút xúc động, cho nên, ta vì ta lúc ấy lời nói mà xin lỗi, ta cảm giác, ngươi nhất định là một cái thực tốt nữ sinh, thực đáng yêu thực thiện lương. Còn có vừa mới sự tình nói đến nơi này, nàng có chút xấu hổ xua xua tay, lúc này mới tiếp theo mở miệng nói. Ta cũng không biết làm sao vậy, chính là nhìn làn da của người cảm giác rất non trắng nón, sau đó liền. Si Tô Hồn nhiên khép cười một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, nguyên bản tròn xoe một đôi mắt giờ phút này đều cười thành lưỡng đạo trắng non, nàng chỉ là mạc danh cảm thấy trước mắt nữ sinh thực đáng yêu. Tuy rằng đối phương thoạt nhìn như là trường học chung kéo bè kéo cánh đại tỷ đầu đầu, tùy theo tô hởn lại là tiếp theo mở miệng. Cho nên ngươi là cố ý vì kia chuyện xin lỗi sao? Ân, có thể nói như thế hơi có chút ngượng ngùng, bất quá nhìn tô hởn tươi cười, có đông nhiên cảm thấy thực thư thái, vươn tay tiến lên, nàng mở miệng nói. Ta kêu nguyên hạ. Ta kêu tô hởn tô hởn vươn tay, nét cùng nàng đối ta, đầu lấy tương đối thân thiện tươi cười. Nàng không chán ghét trước mắt cái này nữ sinh, thậm chí có chút hâm mộ đối phương tính cách, dám yêu dám hận, thiệt ác phân minh, nàng nguyên bản không cần hướng Tô Vẩn xin lỗi, bởi vì không cần phải, bởi vì Tô Vẩn đều đã quên xem nàng là ai, càng không thể có thể nói là cái gì trả thù, lại nói, ngày đó nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là tiến lên đây mắng Tô Vẩn bài câu. Mà Tô Vẩn từ trước đến nay đối người khác lời nói miễn dịch. Theo sau Tô Vẩn liền muốn cùng một thanh ly hai người cùng đi nhà ăn ăn cơm, cái này nguyên hạ ở xin lỗi xong rồi, tự nhiên cũng không có lý do gì ngăn đón Tô Vẩn, sườn khai thân mình làm Tô Vẩn rời đi, tùy theo đang nhìn Tô Vẩn đi rồi vài bước lúc sau, đột nhiên lại hướng tới Tô Vẩn bóng dáng mở miệng, một bộ lao đại bộ dáng. Về sau ở trường học ta che chở ngươi, nếu là có người làm khó ngươi, ngươi tới tìm ta. Che chở nàng. Tô Bẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này nguyên hạ vô cùng chân thành bộ dáng, không biết vì cái gì, thế nhưng đáp lại một tiếng. Hảo. Vì thế không thể hiểu được, Tô Bẩn nhiều một cái che chở nàng người, bất quá Tô Bẩn vẫn là không biết cái này nguyên hạ đến tuột cùng là người nào, cái gì thân phận. Ngược lại là một thanh ly vẻ mặt bắt quái nhìn Tô Bẩn, lại là xem xét cái kia nguyên hạ rời đi bóng dáng, một bộ phân tích bộ dáng. Một thanh ly trường học trung bát quái tin tức từ trước đến nay linh thông, đối với người thân phận cũng biết hiểu thực thấu triệt. Vợn ẩn, không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ như vậy cùng người nói chuyện. Nàng là ai? Tô hơi chần chờ hỏi một câu. Mục thanh ly tắc như là chờ Tô hỏi giống nhau, lập tức đảo cây đậu giống nhau bắt đầu nói, đem chính mình biết đến đại khái đều nói ra tới. Kỳ thật đâu, trường học cũng là một cái tiểu xã hội, cá lớn nuốt cá bé kẻ yếu bị khi dễ, mà cái này nguyên hạ, đã từng chính là một cái bị khi dễ kẻ yếu, nhưng là, chương 832 đứng lại cất bóc, nguyên lai like là kẻ yếu tô hẳn nghe thấy được một thanh ly nói như thế, nỉ non vài câu, không cấm hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia nguyên hạ rời đi bóng dáng, từ mới vừa rồi nói mấy câu chung, nàng mơ hồ có một chút cảm giác, như vậy chính là đối phương kỳ thật cũng không hư, Nàng thoạt nhìn tựa hồ là cái loại này hôn bang phái tiểu thái mội giống nhau, ở trường học nội tổ kiến chính mình bang phái tổ chức, mà đi theo nàng người cũng thoạt nhìn thực tín nhiệm. Nàng, hơn nữa mới vừa rồi nguyên hạ thoạt nhìn, một chút cũng không giống như là bị người khi dễ kẻ yếu. mục thanh ly còn lại là gật gật đầu, tiếp theo tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, nàng đã từng là kẻ yếu, ở trường học chung khi dễ hiện tượng thực thường thấy, nếu ngươi không có năng lực phản khăn nói chỉ có thể bị loại này khi dễ bước điên, hát đại cũng không ngoại lệ. Trường học nội có rất nhiều tiểu bang phái, đều là học sinh tạo thành, hình thành chính mình thế lực. giống nhau loại này tiểu bang phái đầu đều là con nhà giàu. nguyên hạ nguyên lai ở trường học trung thực bình thường, là cái loại này lão sư trong mắt ngoan ngoãn đệ tử tốt, thập phần ngoan ngoãn. nghe lời, chính là sau lại nàng trong lúc vô tình bị một người cấp cho phải, một cái hào môn tiểu thư, tập kết một cái trường học nội một cái tiểu bang phái lực lượng đối nàng mọi cách khi dễ, thậm chí bị buộc một lần muốn phí hoài bản thân mình. Bởi vì cái kia nguyên hạ là học tỷ, lúc ấy sự tình phát sinh thời điểm, một thanh ly còn không có tiến vào cái này trường học, cho nên cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết sau lại, nguyên hạ bạo phát, dần dần thay đổi một người, bắt đầu âm thầm kế hoạch, đem cái kia hảo môn tiểu thư trả thù một phen, hơn nữa từ một cái ngoan ngoãn đệ tử tốt bắt đầu biến thành tiểu thái muội, tập kết trong trường học mặt một ít lực lượng, hợp thành chính mình tiểu bang phái. Bất quá cái này nguyên hạ rồi lại cùng người khác bất đồng, nàng bang phái sẽ trợ giúp bất công, sẽ không khi dễ kẻ yếu, cũng chính bởi vì vậy, tinh thần trọng nghĩa bảo lều nguyên hạ đang xem thấy trên mạng cái kia về tô hởn lời đồn đại sau liền có vẻ thập phần sinh khí, cho nên mới sẽ tìm đến tô hởn. Nghe một thanh ly nói, tô hởn cũng đại khái hiểu biết tới rồi cái này nguyên hạ quá vãng, khó trách nàng cùng người khác có chút bất đồng, không có lại nghĩ lại, Tô vẫn cùng một thanh ly hai người đơn giản ở nhà ăn ăn cơm lúc sau liền đi bọn họ trường học phòng ngủ nghỉ ngơi. Cái này phòng ngủ hiện tại cơ bản không có người ở. Bắt đầu Phương Vũ tỉnh các nàng hai người dọn đi rồi. Tô vẫn cùng một thanh ly hai người đâu, cũng trên cơ bản mỗi ngày đều về nhà trụ. Ở cái này phòng ngủ cơ bản không được. Bất quá nhưng thật ra thả một chút vô dụng đồ vật ở phòng ngủ, giữa chưa có thể tới cái này phòng ngủ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tô bắt đầu suy xét. Sau học kỳ đem cái này phòng ngủ cấp lui rớt. Hai người vào phòng ngủ, liền cảm giác một trận bụi mù hương vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ước chừng là bởi vì thật lâu không có chủ người, trên mặt đều tích góp một tầng thật dày hôi tầng. Tô ẩn đem chính mình giường đệm thượng che bố cấp sốc lên, bên trong đảo còn tính thượng là sạch sẽ, một thanh ly cũng là như thế. Tiếp theo hai cái bắt đầu tán gấu lên. Vẫn luẩn ngươi biết không, mau đến Tết đoan Ngọ. Chúng ta trường học muốn tổ chức một cái tiết tối, chính là Tết đoan Ngọ tiết tối. Nghe nói học sinh hội còn có lao sư sẽ tổ chức mời một ít học sinh chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Vỡ ẩn, người muốn hay không mau tọa tự đề cử mình một chút. Tết đoan Ngọ tiết tối. Tô ẩn mày hơi hơi nhíu một chút, nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không có hứng thú. Mục thanh ly thấy vậy, cũng không có nói thêm nữa. Tiếp theo, qua nghỉ trưa thời gian. Tô ẩn liền cùng một thanh ly cùng nhau đi học, buổi chiều thời gian cũng quá thực mau, cảm giác không có bao lâu liền tan học, một thanh ly là về nhà. Tô ẩn còn lại là trên đường nhận được một chính thanh điện thoại, hắn tới không được, tựa hồ có chuyện gì con thân, nguyên bản là muốn làm lầm tới đón nàng, nhưng là Tô ẩn lại cự tuyệt. Không cần phiền thoái người khác thời điểm, liền không phiền thoái người khác, Tô ẩn lấy hảo đồ vật liền tính toán chính mình rời đi, bởi vì buổi chiều tan học thời gian vẫn là rất vãn. Tô Bẩn ra phòng học lúc sau đã sắc trời hơi hơi đen kịt xuống dưới, có chút tâm trầm, xem di động thượng thời gian cũng đã 6 giờ. Nàng tính toán ngồi xe buýt về nhà, chẳng qua yêu cầu đạt thành cái kia xe buýt nhà ga ly trường học hơi chút có mấy cái lộ, yêu cầu xuyên qua một cái hẻm tối mới có thể tới. Tô Bẩn đi vào bên trong lúc sau liền cảm giác im áng, bốn phía không có một bóng người, rất là an tĩnh. Đồng nhiên, một bóng hình xuất hiện ở Tô Bẩn phía sau. Một cái khắc thân ảnh xuất hiện ở tô ẩn phía trước. Một trước một sau tựa hồ mai phục hào giáp công tô ẩn, đứng ở tô ẩn phía trước nam nhân xem bộ dáng đại khái là 10 tuổi bộ dáng, một bộ du côn lưu manh trang điểm, trên lỗ thai mang một loạt khuyên tai trên cổ văn nhất điều lòng văn thân, trong tay tắc cầm một cái côn sát, ở túi tiền trung đâu, tựa hồ phóng một thanh đoạn khoản truy thủ, giờ phút này trong tay côn sắt chỉ vào tô ẩn. Bộ dáng lớn lên nhưng thật ra phổ phổ thông thông. Chỉ là đâu, một đầu đầu tóc thật sự không thể nhẫn lại, một đầu cơ hồ che mắt đầu tóc, còn cố ý thổi một chút, tóc đồng giống bảnh trướng, khí cầu giống nhau, tóc nhuộm thành màu xanh lục, hết sức hỉ cảm, chỉ là chính hắn không tự giác, còn cảm thấy thập phần cuồng huyễn khóc túm, một bộ kiêu ngạo đến cực điểm bộ dáng nhìn tô ẩn. Một cái khác lấp kín tô ẩn phía sau nam nhân cũng tiến lên đây. Đứng lại, cướp bóc. Hát đại học sinh. Cái này màu xanh lục tóc nam nhân mở miệng. Bắt đầu khảo vấn Tô Vẩn. Tô Vẩn còn lại là đứng ở tại chỗ không có động, nàng nhưng thật ra không đến mức sợ hãi, bởi vì trước mắt hai người kia thực rõ ràng chính là trên đường Lưu Manh Du Côn Lưu Manh, đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, rất đơn giản, dự tiền, chuyên môn đoạt học sinh tiền, có rất nhiều học sinh tan học liền sẽ đi ngang qua cái này địa phương, thuật nhìn cũng là quen tay. Trên mặt giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, hơi khiếp nhược nhìn hai người. Tựa hồ cực kỳ khẩn trương sợ hãi, mở miệng. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Bộ dáng thoạt nhìn Kiều Nhu vô hại, nhưng là trên thực tế, Tô Tuẩn đã là ở rời đi bọn họ lực chú ý, tay lặng yên sở vào chính mình bao chung, đem mấy cái chuyên môn dùng để công kích người, phong huyệt vị ngân châm cầm trong tay, mà một cái tay khác đâu, cổ tay háo chỗ còn lại là cất giấu truy thủ, lấy bị thỉnh thoảng cận. Trước mặt hai người kia chỉ cần tiến lên đây. Như vậy tất nhiên không có hảo trái cây ăn. Hai người cũng đúng là thấy Tô Huẩn vẻ mặt khiếp đảm bộ dáng, trong lòng dũng khí tráng vài phần, không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái mềm quả hồng, thế nhưng liền phản kháng đều không biết, không cấm tiến lên, muốn bắt được Tô Huẩn, mà liền ở ngay lúc này. Một thanh âm tự Tô Huẩn phía sau vang lên. Các người đang làm gì? Tùy theo dồn dập tiếng bước chân, cái này người tới thế nhưng là người quen, nguyên hạng. Hôm nay tô ẩn mới nhận thức người, chỉ thấy nàng giờ phút này ngăn ở tô ẩn trước người, ánh mắt sắc bén nhìn trước mặt hai người. Hai người kia còn lại là đang xem thấy người tới là một người nữ sinh lúc sau, thả lỏng một chút, trong tay khoa tay múa chân chủy thủ tiến lên đây, nữ khí hung ba ba. Làm gì? Cứ bóc. chương 833 người như thế nào làm được? Hai người kia đồng dạng đem chính mình trong tay chủy thủ khoa tay múa chân ở trước mắt. Đem Nguyên Hạ còn có Tô Huẩn bước tới rồi góc tưởng lúc này lại là chẳng vạng, căn bản là không có gì người ở. Tô Huẩn nhìn xuất hiện ở trước mắt Nguyên Hạ, lặng yên đem chính mình thủ hạ ngân châm cấp thu hồi tới, lông mi hơi hơi rút xuống, thu liêm thần sắc, như vậy nàng liền tĩnh xem này biến hảo. Chỉ thấy cái này Nguyên Hạ vẻ mặt đại tỷ đại bộ dáng chắn Tô Huẩn trước mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chính mình trước mặt này hai cái nam nhân, mở miệng, thanh âm nhưng thật ra thập phần có uy nghiêm. Sơn ta còn không có tức giận, lan. Nhưng là đâu, giờ phút này nguyên hạ đã sớm đã trích đi chính mình cái loại này thái muội đại tỷ đại trang điểm, giờ phút này ăn mặc bình thường màu trang giáo phục, tóc rối tung, tung tung tán tán, có vài phần ngoan ngoãn đệ tử tốt bộ dáng, liền tính là ngự khi có chút uy hiếp lực lượng, cũng gần chỉ là khiến cho này hai cái nam nhân hơi ngốc lăng một chút, tiếp theo lại là cười hì hì đi lên trước tới, không để bụng chút nào. Nha! Hôm nay còn gặp gỡ một cái tay liễu, ta thích cái nào màu xanh lục tóc sờ mát tạo hình nam nhân đi lên trước tới, muốn sờ sờ cái này nguyên hạ khuôn mặt, nhưng là liền vào giờ phút này, nguyên hạ lập tức bắt được người nam nhân này thủ đoạn, hướng tới bên cạnh uốn éo, chỉ nghe một chút thấy thanh thúy keo kẹt một tiếng, cánh tay tựa hồ gãy xương. Một nam nhân khác tác bị biến hóa này dọa sợ ngây người, nhìn nguyên hạ cái này hung hán bộ dáng, lập tức ý thức được chính mình khả năng gặp người biết võ, không kịp nghĩ nhiều. Trong tay chủy thủ liền bay thẳng đến không có bố trí phòng vệ nguyên hạ phía sau lưng đã đâm đi. Nguyên hạ cả kinh, không kịp phản ứng, đành phải là xoay người, muốn tận lực chắn một chắn, lại vô ý giác, đem chính mình mắt cá chân vặn tới rồi. Mà tô còn lại là tiến lên, bắt được cái này nắm chủy thủ nam nhân tay, nàng không phải người biết võ, nhưng là nàng có châm, tinh thông nhân thể huyệt đạo, hoa hạ cổ y đi thuật là tinh diệu vô cùng. Tô ẩn sớm đã vận sức chờ phát động ngân châm đầu tiên là hoàn toàn đi vào cái này trùy thủ nam lòng bàn tay, còn có mặt khác địa phương. Phân biệt đem hai tay của hắn tay, miệng, đều cấp phòng, vô pháp lúc đích, cũng đồng dạng vô pháp nói chuyện. Loảng xoảng trùy thủ rơi trên mặt đất thanh âm. Ô ô ô cái này trùy thủ nam còn lại là mở to một đôi mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm tốt ẩn, dường như thấy cái gì yêu quái giống nhau, hắn không thể nói chuyện, tay cũng không thể động. Rõ ràng chỉ là bị đối phương nhẹ nhàng chạm vào một chút, thật là đáng sợ. Tô còn lại là trong mắt lập lệ ý cười, rất là vô tội nhìn người nam nhân này, một bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng, rất là vô tội. Nguyên hạ còn lại là trực tiếp đạp chính mình trước mặt sờ mát màu xanh lục tóc nam nhân phía dưới một chân, này một chân dùng sức đến cực điểm, trực tiếp đau hắn ôm phía dưới trên mặt đất lăn lột, mà cái kia muốn thứ nguyên hạ nam nhân đâu cũng vội vàng chạy tới cái này màu xanh lục tóc nam nhân, "Ô ô ô nói chuyện. Ngươi đã cứu ta." Nguyên Hạ nhìn chính mình trước mặt thoạt nhìn tay chói gà không chặt Tô Hẩn, hơi chần chờ mở miệng, tuy rằng mới vừa rồi cái kia vị trí, cảm giác chỉ có có thể là Tô Hẩn cứu chính mình, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này nhìn Tô Hẩn như thế vô hại vô tội biểu tình, lại cảm thấy không có khả năng. Một cái có thể không hưởng chút nào sức lực Đem người tay còn có miệng đều phế bỏ người. Người đoán tô ẩn lại là không có nhiều lời, chỉ là đối với Nguyên Hạ cười cười, nhân tiện, đánh giá một chút Nguyên Hạ giờ phút này bộ dáng. Nguyên Hạ còn lại là giật giật miệng, khập khiếng tiến lên, vừa mới muốn nói chuyện, lúc này từ hẻm tối chung đi ra ba nam nhân, thoạt nhìn cùng ngăn lại tô ẩn người tựa hồn là một đám người, một đám tiến lên đây, đem tô ẩn vây quanh. Hơn nữa đem cái kia màu xanh lục tóc nam nhân cùng cái kia lấy trùy thủ nam nhân tún qua đi, nhìn bọn họ hiện tại thảm đạm bộ dáng không khỏi hướng tới trên mặt đất phi một ngụm. Hai cái phế vật, liền hai cái đàn bà đều trị không được. Nói xong một cái tóc ngắn, trên mặt mang theo bĩ khí nam nhân đi lên trước tới, trong tay bắt đầu chuyển động trùy thủ, vẻ mặt tiêu ngạo bộ dáng mở miệng. Chúng ta đâu, cầu tài không thương mệnh, thực tướng đem trên người tiền đều cấp lao tử lấy ra tới. Đừng cho lão tử khóc than không có tiền, các ngươi học sinh một đám giàu đến chảy mỡ, lao tử chính là mượn một chút tiền tới hoa hoa, nếu là không nghe lời nói. Hắc hắc, đừng trách ta giao nhỏ, không lưu tình, đêm này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cấp quá hoa, đã có thể không ổn. Nguyên hạ nghe, trên mặt hiện lên tức giận, bất quá cũng biết trước mặt tình huống đối chính mình bất lợi, trực tiếp đẩy tô hởn một phen, làm tô hởn mau rời đi, mà chính mình tắt chặn tô hởn. Đứng ở mấy nam nhân trước mặt, muốn tiến lên một cái quét đường chân, nhưng là nề hà nàng chân xoay, đi ra một bước, suýt nữa cái ngã, Tô Vẩn tiến lên đứng ở một bên đỡ nàng, hơn nữa hơi hơi nghiêng người ở nàng bên thai nói một câu cái gì, ngáy mắt khiến cho cái này nguyên hạ có chút hơi lăng, sau đó có. Chút không hiểu nhìn Tô Vẩn. Câu tài. Tô Vẩn nhìn nhìn thời gian, cũng không còn sớm, đã không có hứng thú đi ngụy trang, tiến lên nhìn trước mặt vài người. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trước mặt hiện tại có 5 người, chẳng qua đâu, hai người đã không có sức chiến đấu, cơ bản có thể bỏ qua, rồi sau đó tới tới này 3 người đâu. Từ tinh khí thần thượng, dáng người còn có đi đường tư thế có thể thấy được, vẫn là sẽ một chút, muốn giải quyết bọn họ cần thiết đến mau một chút, mà nàng sẽ không võ thuật, chỉ có thể lấy chính mình đơn giản nhất phương pháp, phong bê trước mắt vài người huyệt đạo, làm cho bọn họ không động đậy. Không sai. Tiểu nương môn lớn lên còn khá xinh đẹp, thế nào, có hay không hứng thú cùng ta đâu. ca ca bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say. Người nam nhân này đang xem thấy Tô Hẩn bên ngoài là lúc, động ai tâm tư, trên mặt mang theo vài phần tùy tiện cười, một đôi mắt mị thành một cái phùng, vươn tay tới liền muốn sờ Tô Hẩn, người bên cạnh đâu, cũng một đám tâm tư dở dở, sôi nổi vây quanh Tô Hẩn. Ha ha Tô Hẩn cười khẽ, bàn tay mấy bính ngân châm nắm cực kỳ vững chắc. Sau đó động tác cực nhanh hướng tới vài người nào đó huyệt vị chắc đi, tùy theo. Ba người sắc mặt cứng đờ, tay rũ xuống dưới, cả người cũng sủi lơ trên mặt đất, một đôi mắt trợn to, ô ô ô không biết ở vừa mới nháy mắt đã xảy ra sự tình gì. Hảo, một khi đã như vậy, ta cũng cảm thấy các ngươi tay không cần tồn tại đâu quay đầu, tôi vẫn nhìn về phía Nguyên Hạ, trên mặt cười đơn thuần vô hại, mở miệng dò hỏi. Nguyên Hạ, ngươi nói phải không? Nguyên Hạ còn lại là hơi hơi chố mắt nhìn Tô Hửn, trầm rãi gật đầu. Đại Khái có chút không có tiêu hóa lại đây. Vừa mới Tô Hửn làm cái gì? Nàng chỉ nhớ rõ vừa mới Tô Hửn ở nàng bên lỗ thai mở miệng nói, đừng núp ních, ngươi lại ở chỗ này. Sau đó, lại sau lại, liền đã xảy ra một màn này. Cho nên nói, nếu không có nàng lời nói, Tô Hửn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Ngươi, ngươi như thế nào làm được? Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Chương 834 âm dương tương cách thanh mai chúc mã, 1. Tô ẩn nghe thấy được nguyên hạ do hỏi lại là lắc lắc đầu, cũng không có lộ ra, ngược lại ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua cái này nguyên hạ mắt cá chân, đại khái bởi vì mới vừa rồi vặn quá lợi hại, hiện tại xương vụ lợi hại, bất quá còn hảo, vừa mới xoắn không lâu, tô ẩn làm nguyên hạ ngồi xuống, tiếp theo từ chính mình bao chung lấy ra châm bao, một đám ngân châm đắn đo hảo bắt đầu từng cái có quy luật chui vào mắt cá chân chỗ huyệt vị trùng chậm rãi chuyển động trong thân hoa huyết hoa ứ lợi cho tiêu sưng làm xong này một ít lúc sau tô hẩn từ chính mình bao trung lấy ra một lọ tiểu thuốc mỡ cho cái này nguyên hạ mặt hai lần liền sẽ hảo toàn bộ hành trình chung nguyên hạ đều là ngơ ngác biểu tình đem cái này thuốc mỡ cấp nhận được trong tay sau nàng đang muốn mở miệng tô hẩn còn lại là trước nàng một bước mở miệng Cảm ơn ngươi cứu ta tuy rằng nàng mới vừa rồi tình huống chính mình cũng có thể đủ ứng phó, nhưng là nguyên hạ lại là thật sự vì cứu nàng mà vận thương chân. Có một số việc, tô ẩn vẫn là phân rất rõ ràng, thế nhân tâm lệnh nhạt phần lớn cũng đều là lựa chọn bảo toàn chính mình. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái. Sẽ như vậy gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ người không nhiều lắm. Hú hồ, mới vừa rồi cái này nguyên hạ tuy rằng chân bị thương, nhưng là lại. Vẫn là có cơ hội có thể chạy trốn, nàng lại không có, ngược lại chắn tô hẩn trước mặt, làm nàng đi trước. Ta, nói muốn che chở ngươi tùy theo, cái này nguyên hạ thanh âm lại nhỏ một chút, tiếp theo mở miệng nói. Bất qua trước mắt hoặc nhìn, tựa hồ ta ra tới là dư thừa, chính ngươi cũng có thể thực tốt giải quyết những người này. Ta ngược lại là liên lụy dừng một chút, nàng quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất, vẻ mặt ngộng bức 5 người, đại khái đều hải không có phản ứng lại đây. Chính mình đây là làm sao vậy? Hẳn là ta cảm ơn ngươi Nguyên Hạ trịnh trọng nhìn thoáng qua Tô Vẩn, nàng là nhớ kỹ Tô hẩn lần này nhân tình. Tô Vẩn lại là không có nhiều lời, trực tiếp đánh cảnh sát cục điện thoại, làm cảnh sát cục tới chỗ này lấy người, tiếp theo đi tới Nguyên Hạ bên cạnh, mở miệng. Đi thôi, ta đỡ ngươi đi, nhà ngươi hẳn là liền ở gần đây đi. Nghe thấy được Tô Vẩn nói, Nguyên Hạ gật gật đầu, tùy theo dựa vào Tô hẩn trên vai, chậm rãi đi tới. Ta hôm nay nghe nói về chuyện của ngươi, vì cái gì ngươi sau lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận tô mở miệng, nói sự tình, tự nhiên chính là cái này nguyên hạ lúc trước vì cái gì sẽ trong một đêm liền thay đổi như vậy đại. Nghe thấy được tô lời nói, nguyên hạ tay hơi hơi giật giật, rũ xuống con ngươi, mở miệng. Bởi vì ta rốt cuộc minh bạch một đạo lý, như vậy chính là, rất nhiều thời điểm, ngươi thế ngã, không ai có thể đủ giúp ngươi, cũng không có người sẽ đi đỡ ngươi một phen. Mọi người chỉ biết đương một cái lạnh nhạt người đứng xem thôi, chỉ cần ngươi biểu hiện được, như vậy người khác liền tưởng, như vậy ngươi chính là bị khi dễ đối tượng, cho nên, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nhắc tới chuyện này, Nguyên Hạ phảng phất mở ra máy hát, nàng từ trước đến nay không thích cùng người khác đề cập chuyện này, nhưng là không biết vì cái gì, tố bẩn do hỏi, rồi lại ngoại lệ, muốn cùng người khác chia sẻ. Nguyên Lai like ta hy vọng có người trợ giúp ta, chính là ta sai rồi. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Sở hữu ta bắt đầu phản kháng, hơn nữa. Tiếp nhận mẫu thân của ta, về tới trong nhà, nương trong nhà thế lực, đem những cái đó ở trường học chung khi dễ ta người chèn ép trở về. Hơn nữa cũng bắt đầu học ở trường học tổ kiến chính mình thế lực. Ta rốt cuộc minh bạch, không đem chính mình trở nên cường đại lên. Ngươi chỉ là một đoạn có thể bị người tùy ý đùa bỡn ở trên cái thất thịt mà thôi. Tô ở Nhiên lặng nghe không có lên tiếng, chỉ là đâu. Ở đi thời điểm, đôi mắt cô y vô tình nhìn thoáng qua cái này nguyên hạ bên cạnh, tùy theo mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nguyên hạ. Kỳ thật, còn có một chút ngươi không có nói cho ta, còn có một người cho ngươi biến cường đại dũng khí, đúng không? Nghe thấy được tô ẩn những lời này, cái này nguyên hạ thân mình hơi hơi rung động, tựa hồ bị tô ẩn những lời này kích thích tới rồi, nàng bước chân nháy mắt dừng lại, vẻ mặt khẩn trương kinh ngạc nhìn tô ẩn, nắm tô ẩn tay cũng không tự giác buộc chặt. Mở miệng nói, ngươi, ngươi như thế nào biết? Tô Bẩn không nói gì, mà là chậm rãi đem chính mình tầm mắt rời đi, nhìn về phía Nguyên Hạ bên cạnh, tựa hồ thấy cái gì, lúc này mới mở miệng. Hắn nói cho ta, chỉ thấy Tô Bẩn sở xem địa phương là không có người, chỉ có một trận hơi hơi lạnh gió thổi qua, nhưng là đâu, Nguyên Hạ sắc mặt lại là vào giờ phút này hơi hơi biến động, nàng nắm chặt chính mình trong tay vòng tay, có chút khẩn trương nhìn Tô Bẩn. Tùy theo đâu, đứng ở tố vẩn sở xem nơi đó, tựa hồ là muốn ngăn trở cái gì, vẻ mặt đề phòng. Ngươi, ngươi như thế nào có thể thấy hắn? Tố vẩn nhìn cái này nguyên hạ, lại nhìn nhìn nguyên hạ phía sau, kỳ thật nàng ngay từ đầu sẽ chú ý tới cái này nguyên hạ còn có một nguyên nhân, nét không chỉ là bởi vì nàng tính cách, còn có một chút càng vì quan trọng địa phương, như vậy chính là nàng trên người, âm khí thức trọng. Đây là chỉ có bị quỷ cuốn thân mới có thể xuất hiện tình huống. Nhưng cái này nguyên hạ trên người lại không có xuất hiện bất luận cái gì bị quỷ hút dương khí tình huống. Điểm này làm tô hẩn đặc biệt kỳ quái. Thẳng đến, vừa mới ở hẻm nhỏ gặp nguyên hạ, rất xa nàng liền nhìn thấy đứng ở nguyên hạ bên cạnh người. Một cái thoạt nhìn chỉ có 11-12 tuổi nam hài tử, tướng mạo thập phần thành tu tuấn lãng. Nếu trưởng thành, tất nhiên lại là một cái mê hoặc thiếu nữ tâm nam nhân. Chẳng qua nhìn dáng vẻ, Hắn không có lớn lên cơ hội, bởi vì hiện tại là một con quỷ, vẫn luôn yên lặng đứng ở Nguyên Hạ bên cạnh, mà Nguyên Hạ tựa hồ không có phát hiện. Ở phía sau tới, Nguyên Hạ đi tới Tô Hẩn bên cạnh lúc sau, cái này Nam Hải liền đầy mặt lo lắng, nhìn Nguyên Hạ, hận không thể có thể tiến lên đây ngăn trở người khác, hảo hảo bảo hậu Nguyên Hạ, nhưng là cái gì hắn đều bất lực. Tô Hẩn đã nhận ra hắn tồn tại, hắn cũng đồng dạng đã nhận ra Tô Hẩn tồn tại. Đồng dạng. Cái này Nam Hải Tựa Hồ đã nhận ra Tô Vẩn trên người cái gì hơi thở, một cổ nhàn nhạt lệnh người sợ hãi hơi thở, còn có Tô Vẩn ở thi triển châm thời điểm, phát ra đạo khí thuật, cái kia giống nhau là tu tập huyền học chi thuật nhân tài sẽ hắn suy đoán Tô Vẩn khẳng định sẽ một ít cái gì. Vì thế muốn tìm kiếm Tô Vẩn trợ giúp, gián tiếp xem như bị thắt đi. Các người là thanh mai trúc mã. Đúng không Tô Vẩn trầm mặc nửa ngày mở miệng, nhìn nguyên hạ Lại nhìn nhìn ở vào nguyên hạ phía sau cái kia quỷ. Nghe thấy được tô vẩn nói, nguyên hạ cả người như là bị chịu rất khí dường như, mềm xuống dưới, khỏe miệng dơ lên một cái chua xót tươi cười, trong mắt dần dần nước ác, thật dài thở dài một tiếng, mở miệng. Đúng vậy, thanh mai chúc mã, ta cùng hắn là thanh mai chúc mã, chỉ là. Bất đồng chính là, chúng ta là âm dương tương cách thanh mai chúc mã. chương 835 âm dương tương cách thanh mai chúc mã, 2. Hắn so với ta lớn hơn 2 tuổi, chính là hiện tại ta 20 tuổi. Hắn lại vĩnh viễn dừng lại ở 12 tuổi. Nguyên hạ nhìn chính mình bên cạnh, tự hồ muốn nhìn cái gì, nhưng là thực đáng tiếc. Giờ phút này nàng cái gì cũng nhìn không tới, nhìn đến chỉ là một đoàn hư vô, không khỏi có chút hơi hơi thở dài. Thất vọng, tùy theo tay càng là bưng kín chính mình mang ở trên cổ tay vòng tay, nhìn về phía Tô ẩn, chậm rãi đứng lên, cùng Tô ẩn vừa đi, một bên bắt đầu nói. Ngươi, ngươi có thể không mượn dùng bất cứ thứ gì liền thấy hắn đi, ta thật hâm mộ ngươi. Đáng tiếc ta không thể nguyên hạ lời nói rằng có chút mất mát, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bên cạnh, chỉ là đâu, cái gì đều nhìn không tới, đành phải lại lần nữa quay đầu lại. Tô Hồn nhìn đến hình ảnh lại là bất đồng, cái kia 12 tuổi thiếu niên bộ dáng nam hài, đi lên trước, khuôn mặt có chút bi thương, tay muốn sờ sờ nguyên hạ, an ủi nàng, chỉ là đâu. Lạ như thế nào cũng sợ không tới nàng đầu, cũng là đồng dạng, có chút mất mát. Hắn nói cho ngươi cái gì sao? Nguyên hạ dò hỏi Tô Vẩn. Tô ẩn còn lại là đỡ cái này Nguyên hạ, nhìn nhìn nàng bên cạnh, gật gật đầu, mở miệng. Không sai, hắn đối ta nói một chút sự tình, hắn nói hắn không hy vọng ngươi như vậy đi thương tổn thân thể của mình, đi thấy hắn. Nghe thấy được Tô những lời này, Nguyên hạ hơi hơi mỉm cười. Mang theo vài phần ôn nhu còn có lưu luyến si mê, cười có chút lạnh leo, nhìn Tô Bẩn nửa ngày, tùy theo chuyển qua đầu, thở dài một tiếng, mở miệng nói. Chính là ngươi không hiểu, ngươi cũng không biết, ta không nghĩ mất đi hắn, hắn là duy nhất cho ta chống đỡ lực lượng người, ta không biết ta mất đi hắn, ta sẽ như thế nào. Nguyên hạ thanh âm mang theo vài phần quyến luyến không tha, mở miệng tiếp theo giảng, Tô Bẩn tắc không nói gì, nàng sẽ an tĩnh lắng nghe cái này Nguyên hạ lời nói. Thầy tướng một mạch, là thập phần nhìn chúng duyên phận, tựa như lúc trước Lý Huyền Trân thu Tô Hẩn còn có một chính thanh vì đồ đệ, đều là bởi vì tính, bọn họ mệnh chung có duyên. Mà cái này nguyên hạ cũng là như thế, Tô Hẩn từ nàng tướng mạo chung có thể nhìn ra, người này cùng nàng sẽ có một đoạn nhân quả quan hệ, cái này nhân quả quan hệ, chỉ sợ cũng là chuyện này, như vậy có nhân, nàng liền tới kết cái này quả. Người nói đi, ta nghe, từ nhỏ. Ta là một cái thực phản nghịch hài tử, ta là gia đình đơn thân, phụ thân ném xuống nặc đại gia nghiệp cho ta cùng mẫu thân của ta, vì thế ở phụ thân qua đời sau, mẫu thân rất bận, rất bận, mỗi ngày đều rất bận, nàng vội không có thời gian xem ta, thậm chí đều không có thời gian chiếu cô ta, mỗi ngày một ngày tam cơm đều là thỉnh người giúp việc đại lao. Cho nên từ nhỏ đến lớn thơ hấu ta đều là thực cô độc, thẳng đến gặp hắn, hắn chuyển đến nhà ta cách vách, kia một năm ta bốn tuổi. Hắn sáu tuổi, hắn hoạt bát hiếu động, mà ta phản nghịch tính tình đặc biệt xú. Có một ngày, hắn trong lúc vô tình phát hiện hai nhà tường viện gian có một cái lỗ chó, chui lại đây, ta cùng hắn tương lộ. Nguyên hạ nói đến nơi này, trên mặt quang mang dần dần nhu hòa xuống dưới. Một bên đứng nguyên hạ thanh mai chúc mã, cái kia thoạt nhìn 12 tuổi tả hữu Nam Hải cũng là đồng dạng như thế, hắn cũng mở miệng, thanh âm cơ hồ cùng nguyên hạ đồng bộ. Nhưng là hắn nói lại là chính mình góc độ nhìn đến sự tình, thanh âm vẫn là non nớt vô cùng, chỉ là cặp mắt kia lại tràn đầy tăng thương. Hắn thanh âm nguyên hạ nghe không thấy, chỉ có tô vẩn nghe thấy, bởi vậy, là tô vẩn nghe. Gặp được nguyên hạ kia một năm, ta vừa mới sáu tuổi, lần đầu thấy nàng thời điểm, nàng sơ hai cái ngoan ngoãn đuôi ngựa biện, giúp đỡ hồng nhạt nơ còn bướm, trên người ăn mặc một thân lụa trắng váy bồng, đặc biệt xinh đẹp, một đôi mắt chớp nhìn ta. Còn chất vấn ta là ai? Ha ha! Nàng không biết, kia một khắc nàng có bao nhiêu đáng yêu. Nguyên hạ mở miệng, ta chất vấn hắn là ai? Nhất quán ngang ngược bộ dáng, chính là hắn nhìn ta lại cười, là cái loại này nhật nhạt tươi cười, giống cái tiểu ca ca giống nhau bỏ lên thân tới, đứng ở ta trước mặt, túi đầu nhìn ta, sờ sờ ta đầu, mở miệng nói, ta kêu ta kêu Ngọc Trạch, quên Ngọc Trạch, mà ta chưa bao giờ tiếp xúc quá cùng ta giống nhau tuổi người. Lúc ấy chỉ là tùy ý hắn sờ ta đầu, hảo nửa ngày mới hồi một câu, ta kêu nguyên hạ. Quyên ngọc trạch mở miệng, tiếp theo nguyên hạ nói. Nàng trả lời ta nói bộ dáng ngốc manh đáng yêu cực kỳ, mà ở trả lời vấn đề phía trước, nàng biểu tình luôn là có chút tịch mịch cảm giác. kia một khác, ta không biết vì cái gì mở miệng, nguyên hạ, chúng ta làm bằng hữu đi. Cứ như vậy, cái này huyệt động, trở thành chúng ta lui tới bí mật căn cứ. Ta luôn là sẽ bỏ qua đi tìm Nguyên Hạ, Nguyên Hạ nói cho ta, nàng không thể ra cửa, cũng chưa từng có bằng hữu, mà ta cũng là, cho nên, chúng ta toàn bộ thơ hấu đều làm bạn ở cùng nhau, ta biết nàng sở hữu, nàng cũng biết ta sở hữu. Nguyên Hạ mở miệng, hắn thật sự rất lợi hại, sau lại tiểu học, chúng ta ở cùng sở trường học, nét đi học thời điểm, bởi vì ta dáng người thực nhỏ sinh, hơn nữa từ nhỏ liền quái gỡ thói quen, liền bị lớp học người bài xích. Cùng người khác chi dàn cũng không liên quan, có người sẽ tan học khi dễ ta, mà hắn tắc luôn là ngăn ở ta trước mặt, giúp ta đem người khác tấu đi, nói cho ta, chỉ có hắn có thể khi dễ ta, cho nên không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ta. Đi học hạ học chúng ta đều là cùng nhau đi, hắn sẽ giúp ta bối thư bao, hắn sẽ bảo hộ ta không chịu người khác khi dễ, hắn biết ta thích ăn cái gì, hắn luôn là sẽ bồi ở bên cạnh ta, ta cùng thích loại cảm giác này. Ta cũng thực may mắn hắn có thể bồi ở bên cạnh ta, hắn nói qua, sau khi lớn lên liền sẽ cưới ta. Hắn nói, nhất định sẽ. Chính là ta chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ vĩnh viễn rời đi bên cạnh ta. Nói đến nơi này, Nguyên Hạ trong thanh âm mang theo vài phần nhàn nhạt bi thương, gắt gao cắn môi dưới, tùy theo mở miệng nói. Kia một ngày là ta sinh nhật, hắn trộm đi giúp ta mua lễ vật, chính là ở đi trên đường, gặp tai nạn xe cộ. Vĩnh viễn rời đi ta. Từ đó về sau, ta không còn có quá ăn sinh nhật, cũng không có người lại vì ta ăn sinh nhật, ta bắt đầu trở nên càng vì tự bế, ta không thích tiếp xúc bất luận kẻ nào, bởi vì ta rốt cuộc không tiếp thu được, bất luận cái gì một cái quan trọng người rời xa. Mẫu thân vẫn là rất bận, như cũ vội không có thời gian đi quản ta, thậm chí đôi khi, một tháng ta đều không có gặp qua nàng một mặt, vì thế ta dọn ly cái kia ra, ở hát đại đọc sách, Ở hát đại sự tình, ngươi đại khái là biết đến, kỳ thật lúc ấy ta luôn là nghĩ sẽ có người tới trợ giúp ta, hoặc là ta, ta thực hy vọng, ngọc trạch sẽ xuất hiện. Chỉ là, mặc kệ ta như thế nào phủ nhận, đều không thể không thừa nhận, hắn đã chết. Thẳng đến có một ngày, ta trong lúc vô tình được đến cái này vòng tay. Nguyên hạ dứt lời, nhìn nhìn chính mình trong tay cái kia vòng tay, nàng bảo bối khẩn, chính là tô bẩn lại là khẽ như mày, cái này vòng tay. Nàng biết là thứ gì? chương 836 âm dương tương cách thanh mai trúc mã, bà. Hơi hơi thu liễm thần sắc, tố còn lại là không có mở miệng, chỉ là hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ tiếp tục nghe nàng nói. Nguyên hạ liền tiếp tục mở miệng, nàng nắm cái này vòng tay, mở miệng. Cái này vòng tay là ở một người trong tay mua, người kia bộ dáng có chút kỳ quái, tóc là màu xám trắng, đôi mắt còn lại là mang theo một chút trà màu xanh lục lúc ấy cũng không biết vì cái gì. Đồng Nhiên liền rất thích cái này vòng tay, mua tới, lúc sau, có một ngày, ta bị người vướng một ngã, quăng ngã đập vỡ tay ra, huyết lưu một tay, đem cái này vòng tay cấp bao trùm. Ngay sau đó, buổi tối thời điểm ta về tới ta thuê trong phòng, ta thế nhưng lại thấy hắn, còn dừng lại ở 12 tuổi hắn. Hắn vẫn là cái kia bộ dáng, mà ta đã 20 tuổi. Sờ sờ chính mình trong tay vòng tay, Nguyên Hạ hơi hơi mỉm cười, tiếp theo lại là mở miệng Đại khái là ông trời xem chúng ta duyên phận chưa hết đi, cho nên mới như vậy an bài, lại một lần thấy hắn, ta thực vui vẻ, cũng mới biết được, nguyên lai, hắn chưa từng có rời đi qua ta, từ hắn 12 tuổi kia một năm cho tới bây giờ, suốt 8 năm, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta nhìn ta, vì ta hỉ mà hỉ, vì ta yêu sầu mà yêu sầu, mà ta lại trước sau nhìn không thấy hắn tồn tại. Ta ghé vào hắn trong lòng ngực khóc thật lâu thật lâu, mà hắn còn lại là an ủi ta. Môi động, chính là ta lại nghe không thấy hắn nói gì đó, cái này vòng tay có thể làm ta thấy hắn, lại không cách nào nghe thấy hắn nói chuyện, mặc dù là như vậy, ta cũng thực thỏa mãn. Như vậy ngươi biết ngươi vì cái gì vừa mới không có thấy hắn đâu. Tô mở miệng, nhìn về phía nàng trong tay vòng tay, lông mi hơi hơi rung động. Ta cũng không biết, cái này vòng tay giống như có một cái quy luật, như vậy chính là ta chỉ có thể ở buổi tối 9 giờ lúc sau, mới thấy được hắn bất quá hiện tại có thể càng lâu thấy hắn cũng đúng là bởi vì có hắn làm bạn tuy rằng ta vô pháp nghe thấy hắn nói chuyện nhưng là ta lại có thể từ hắn trong ánh mắt đọc hiểu ý tứ đúng là bởi vì như thế ta có phản kháng dũng khí ta ở trường học trung dần dần thay đổi thay đổi chính mình cũng về tới mẫu thân chỗ nào hiện tại sinh hoạt ta đã thực thỏa mãn bởi vì ít nhất ta còn có thể đủ thấy hắn người nói đi nguyên hạ tựa hồ thực may mắn hơi hơi cười nhìn tôi bẩn cửa hồ là thỏa mãn. Nhưng là tô ẩn thần sắc lại là không có biến động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, do hỏi nàng. Nhưng ngươi biết, dùng cái này vòng tay đại giới là cái gì sao? Đại giới, ta không biết nguyên hạ hơi hơi chắc rũ xuống con người, tùy theo lại là dơ lên, mang theo không sao cả, mở miệng, chính là thì tính sao, mặc kệ là cái gì đại giới đều hảo, ta đều có thể tiếp thu nguyên hạ xem hiểu quyền ngọc trạch ánh mắt, cũng biết hiểu hắn muốn nàng làm gì. Muốn nàng vứt bỏ cái này vòng tay, chính là nàng không nghĩ, bởi vì vứt bỏ cái này vòng tay, liền ý nghĩa, về sau sẽ không còn được gặp lại hắn Đại giới là mất đi sinh mệnh, cái này vòng tay, ở cắn nuốt ngươi, ngươi có thể thấy hắn là bởi vì ngươi bản thân dương khi ở dần dần bị cái này vòng tay cắn nuốt, cái này chỉ là lúc đầu, chờ tới rồi hậu kỳ, cái này vòng tay liền đem cắn nuốt ngươi hồn phách. Một chút, một chút cắn nuốt ngươi hồn phách, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? không có hồn phách, người liền kiếp sau đều không có. Tô Bẩn nhìn cái này nguyên hạ trong tay vòng tay mở miệng nói, nàng đã nhìn ra cái này vòng tay là đang làm gì, một loại thực âm tà đồ vật, giai đoạn trước là cắn nuốt người dương khí, đám người dơ lên cắn nuốt không sai biệt lắm liền cắn nuốt hồn phách, mà cái này cắn nuốt hồn phách đâu, còn lại là sẽ cho luyện chế vòng tay người, giống nhau loại này âm độc phương pháp đều là dùng để giữa quỷ. Quỷ bị thương làm sao bây giờ? Nhân sinh bị bệnh có thể tìm bác sĩ, mà quỷ vật bị thương, chúng nó sẽ lựa chọn chính mình chữa thương, như vậy chính là cắn nuốt nhược quỷ hồn, là có thể đủ chữa trị chính mình. Cũng đúng là bởi vì cái này nguyên hạ dương khí một chút sói mòn, nàng mới có thể đủ thấy cái này quyền ngọc chạy đi. Tô Vẩn còn không biết nên nói như thế nào, đại khái chính là bởi vì cái này quyền ngọc trạch cảm giác được điểm này, cho nên mới sẽ tìm tới Tô Vẩn đi, bởi vì Tô Vẩn có thể thấy hắn. Còn có thể đủ nghe thấy hắn nói chuyện. Cắn nuốt hồn phách Nguyên Hạ nỉ non niệm một câu, tùy theo lại là lấp đầu, như cũ là vô cùng chấp nhất, chút nào không giao động, mở miệng nói. Ta chỉ cần có thể thấy hắn là được, mặc kệ như thế nào đều hảo. Ta không để bụng. Sau đó, Nguyên Hạ ngừng bước chân, ở một đống biệt thự cao cấp trước dừng lại, đối với tô hẩn mở miệng. Cảm ơn ngươi, ngươi nói cho hắn, không cần quên ta, hắn hiểu biết ta. Chỉ cần ta quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi. Cảm ơn ngươi, ta làm tài xế đưa ngươi trở về đi. Nói xong, cái này Nguyên Hạ liền kêu chính mình ra tài xế ra tới, làm đưa Tô Bẩn về nhà, chính mình còn lại là khập khiêng về nhà. Tô Bẩn không có nhiều lời, ngồi cái này tài xế xe, lại không có làm hắn khai hướng ra, mà là khai hướng về phía đan vụ thuần công ty chung, nàng có chuyện muốn tìm triệt làm giải quyết, tới rồi mục đích lúc sau. Nét Tô Huẩn xuống xe, cái này tài xế rời đi. Không có lập tức đi vào công ty nội, Tô Huẩn nhìn về phía chính mình bên cạnh, ở người khác xem ra trống không một vật, nhưng là ở nàng trong mắt, cái này bên cạnh đứng một người nam nhân. Người đi theo ta tới làm cái gì? Tô Huẩn mở miệng. Ta cầu ngươi, giúp một tay nàng, còn như vậy đi xuống nói, nàng sẽ không toàn mạng cái này đi theo Tô Huẩn người, cũng chính là Nguyên Hạ Thanh Mai Trúc Mã, quyền Ngọc Trạch mở miệng. Trong thanh âm đều là thỉnh cầu, thỉnh cầu tô bẩn trợ rút, tựa hồ thực nôn nóng, cũng xác thật là như thế, chính hắn chỉ có thể đủ nhìn, lại bất lực. Chính là ngươi thấy, nàng không muốn, nàng đối với ngươi có rất sâu chấp niệm, mà chấp niệm là một loại rất khó can thiệp đổ vật nàng không nghĩ rời đi ngươi, nàng muốn thời thời khắc khắc thấy ngươi, là vì chấp niệm, mà ngươi cũng là đồng dạng, không nghĩ rời đi nàng, cũng là vì một loại chấp nghiệm, như vậy. Ta lại như thế nào trợ giúp các ngươi, ta lại vì cái gì muốn giúp các ngươi đâu, ơn. Ta yêu cầu một cái lý do, ta là thầy tướng, can thiệp một việc đó là can thiệp nhân quả, ta không phải là người tốt. Cho nên, ngươi phải cho ta một cái lý do. Tô hẳn nhìn cái này quyền ngọc tắc, mở miệng dò hỏi hắn. Ta biết ngươi là tu tập huyền học chi thuật người, ngươi là thầy tướng đi, như vậy chỉ cần ta có thể cho nổi thù lao, ngươi liền nguyện ý trợ giúp ta sao? Hắn cho mày, cân nhắc sau một lát, lúc này mới có chút trần chờ mở miệng. Có lẽ đi Tô Vẩn nhìn cái này Quyền Ngọc Trạch mở miệng, thanh âm nghe không ra phật phồng. Như vậy cái này Quyền Ngọc Trạch ở Tô Vẩn bên thai nói một câu, Tô Vẩn còn lại là ánh mắt hơi hơi vừa động, mở miệng. Hảo. Tiếp theo, cái này Quyền Ngọc Trạch đem chính mình sở kế hoạch sự tình nói cho Tô Vẩn, mà chuyện này yêu cầu Tô Vẩn từ bên trợ giúp. Tô Vẩn còn lại là nhìn Quyền Ngọc Trạch mở miệng. Ngươi thật sự tính toán như vậy, không hối hận. Không hối hận. chương 837 phát triển xu thế. Tô Huẩn đứng ở Ngọc Thạch Hiên dưới lầu, ở quyền Ngọc Trạch hồn phách rời đi lúc sau, nàng thân mình cũng không có động, mà là có chút chỉ trệ, tùy theo lấy ra điện thoại, bắt đánh cho Đan vu Thuần, điện thoại nào đầu chỉ vang lên một chút, Đan vu Thuần liền tiếp nghe xong, như cũng là ôn nhuận như Ngọc Thanh Âm, mang theo một chút mệt mỏi. Ui, Huẩn Vũ Thuần, ngươi ở công ty sao? Ta ở dưới lầu Tô Huẩn mở miệng. Ngươi ở dưới lầu. Đan Vu Thuần bên kia bỗng nhiên xuất hiện một ít nhỏ vụn thanh âm, tựa hồ là khởi thanh chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đi đâu? Hắn một bên đối với điện thoại này đầu Tô Huẩn mở miệng. Ngươi từ từ, ta đi xuống tiếp ngươi, ở đâu? Cửa sao? Điện thoại kia đầu đóng cửa thanh âm, tiếp theo đó là tiếng bước chân, Đan Vũ Thuần dò hỏi Tô Huẩn, Tô Huẩn còn không có tới kịp trả lời. Lúc này, đan vu thuần bên người nhiều một thanh âm, triệt lam thanh âm. Từ từ ta, ta cùng ngươi cùng đi. Tô ẩn còn lại là nghe điện thoại kêu đầu hai người thanh âm, khỏe miệng cong cong, tùy theo mở miệng nói. Ta liền ở công ty cửa đường cái bên, ơn, bên người có cái hồng thư, các ngươi xuống dưới hẳn là liền có thể thấy ta. Dứt lời lúc sau, tô ẩn cùng đan vu thuần không có nói cái gì nữa, đem điện thoại cúp lúc sau, liền lặng lặng đứng ở bên đường chờ bọn họ hai người xuống dưới. Lúc này đây, tôi chuẩn tới tìm Đan Vu Thuần mục đích có hai cái. Ngọc Thạch Hiên tuy rằng trước mắt là Đan Vu Thuần ở kinh doanh, nhưng là cái này công ty chân chính lao bản lại là nàng, nàng không có khả năng làm phổi tay trưởng quầy, thật sự đem sở hữu sự tình đều ném cấp Đan Vu Thuần xử lý. Nàng là thực tín nhiệm Đan Vu Thuần không có sai, nhưng là không thể đủ như vậy thật sự cái gì đều mặc kệ. Lúc này đây đâu? Một cái đó là muốn dò hỏi cùng lần trước thường ra, thường cảnh thư hợp tác giao thiệp thế nào, cung nguồn cung cấp như thế nào, và lại đâu. Bởi vì Ngọc Thạch Hiên xuất hiện cái kia thủ tịch thiết kế sư nội quỷ sự tình, hiện tại Ngọc Thạch Hiên, thiết kế Ngọc Thạch tuy rằng vẫn là có thiết kế sư, nhưng là rốt cuộc không bằng phía trước. Trước mắt tìm kiếm không đến thích hợp thiết kế sư, nhưng là giờ phút này ở tô ẩn trong lòng, lại như cũ có một cái thực chọn người thích hợp. Ở một cái đâu, còn lại là muốn tìm trên Lam, hỗ trợ trang một chút sự tình, về thượng một lần ở trường học trung phát sinh lời đồn đại sự tình, nào một việc, Tôẩn cũng không có quên, tuy rằng hiện tại sự tình đã tự sụp đổ, nhưng nếu là nàng tâm lý thừa nhận lực nhược một chút, phòng trừng chỉ có thể đủ hết đường chối cãi, sau đó bị mọi người vô hình ánh mắt bức đến vực, sở dĩ nàng vô cảm, là bởi vì kiếp trước trải qua sở cùng loại. Lúc ấy, là Liễu Mộc Tuyết làm ra chuyện tốt, Cho nàng chế tạo giẻ pha, làm nàng bị mọi người sở khinh thường, mà cuộc đời này, nàng đã luyện liền một viên trăm khổng không vào tâm. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này đây sự tình, nàng sẽ không bỏ qua, mà là muốn lấy một thân chi đạo, còn đến này thân, đêm này toàn bộ còn cấp liếu mục tuyết, mà đây là bước đầu tiên. Chờ đợi trong chốc lát, liền thấy hai cái thân ảnh xuất hiện, đúng là đan vu thuần còn có Tri lam, đan vu thuần trên người ăn mặc một thân màu tím đen tây trang. Thoạt nhìn nho nhã ôn nhuận, giờ phút này thấy tô ẩn thân ảnh trên mặt mang theo hơi hơi ấm áp, đến nôi đứng ở đàn vu thuần bên người triệt làm đầu, hắn tựa hồ lớn lên thực mau, hiện giờ thân cao, thế nhưng không thể so đàn vu thuần lùn nhiều ít. Trên mặt củ hấu rõ ràng rất nhiều, thiếu vài phần non nớt, nhiều vài phần thành thục, ăn mặc một thân ám màu làm quần áo, cùng đàn vu thuần đồng loạt đi tới tô ẩn trước mặt, cặp kia màu làm con ngựa như cũ tinh ánh dịch cấu, mị mê người. Đi, chúng ta đi lên đi đan Vu thuần mỉm cười đi tới Tô Vẩn bên người, tựa hồ tâm tình thực hảo. Triệt Lam cũng là đồng dạng, nhìn Tô Vẩn, rồi sau đó, ba người đồng loạt lên lầu. Tuy rằng hiện tại là chẳng vạng, công ty người trong không có ban ngày nhiều, nhưng, người cũng không ít, vẫn là có rất nhiều người ở Tăng Ca, ở bắt đầu liền thấy đan Vu thuần vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trong lòng sôi nổi suy đoán là người nào tới công ty, tưởng cái gì đại nhân vật một đám tuy rằng túi đầu ở công tác nhưng khỏe mắt dư quang lại là liếc lại đây ở phát hiện đan vu thuần tiếp người thế nhưng là một nữ nhân hơn nữa thoạt nhìn là một cái tuổi thực nhẹ nữ nhân là lúc sôi nổi có chút thất vọng Tô vẫn tự nhiên là đã nhận ra những người này ánh mắt cùng với một ít bọn họ tại nội tâm ý tưởng cũng không có nhiều lời theo đan vu thuần còn có triệt lam tiến vào làm công ty chung tô ngồi ở mềm ra trên sofa triệt lam cấp tôi tới rồi một chén nước Tùy theo mở miệng. Cơ hội là cùng đan vu thuần chăm miệng một lời mở miệng. Vợn ẩn, hôm nay ngươi tới là. Chẳng lẽ không có việc gì ta liền không thể đủ lại đây nhìn xem các ngươi sao. Nguyên lai ta ở các ngươi trong lòng chính là có việc mới lại đây. À, tô ẩn chớp đôi mắt, có chút nghịch ngậm nhìn hai người, thanh âm mềm mại. Nghe Tô ẩn nói, đan vu thuần vội vàng xua tay, mở miệng giải thích. Không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Vợn ẩn. Ta ngày thường khôn khéo vô cùng đan Vu thuần ở tô ẩn trước mặt, vô cản sủ chấm nét nhưng thật ra có vẻ có chút vụ về, tô ẩn còn lại là nhìn đan Vu thuần dáng vẻ này, trực tiếp bật cười, tươi cười cực kỳ sáng tỏ, một đôi mượt mà con ngươi đều hoàn thành tiểu ngược nha, ma lún đồng tiền thoạt nhìn đáng yêu đến cực điểm. Ta biết dừng một chút, tô ẩn lại là tiếp theo mở miệng nói. Ta hôm nay tới tìm các ngươi xác thật là có chuyện. Đương nhiên đồng thời cũng là đến xem các ngươi Tô Hẩn nói xong những lời này, đem ánh mắt nhìn về phía Đan Vũ Thuần, đầu tiên là dò hỏi hiện tại công ty tình huống. Vũ Thuần, chúng ta công ty tình huống hiện tại thế nào, ngươi cho ta nói một chút đi, ta tổng không thể đem sở hữu gánh nặng đều ném cho ngươi. Nghe thấy được Tô Hẩn nói, Đan Vũ Thuần hơi hơi gật đầu, tùy theo từ ngăn kéo chung lấy ra văn kiện, tùy theo, lại thu hồi đi, cảm thấy cùng với xem cái này văn kiện. Còn không bằng hắn trực tiếp giảng cấp tô nghe càng vì trực tiếp Đan thuần mở miệng Lần trước Bởi vì công ty nội quỷ sự tình Đem chúng ta một ít thiết kế bản thảo tư liệu tiết ra ngoài Tạo thành chúng ta công ty một chút tổn thất Bất quá cũng may Nội quỷ tìm đến Công ty tổn thất trải qua mấy ngày này Lợi nhuận đã sớm bổ khuyết thượng Hiện tại chúng ta Ngọc Thạch Hiên phát triển tình huống thực hảo Rất nhiều công ty cố ý cùng chúng ta hợp tác Dừng một chút Đan vu thuần tử trên mặt bàn cầm một chén nước, tiếp theo mở miệng tiếp tục nói. Kinh thành là một khối cực đại thịt mỡ, nhưng là ta nhớ rõ ngươi đã nói, chúng ta không thể đủ gần đem ánh mắt chăm chú vào hoa hạ kinh thành. Tuy rằng kinh thành này khối thịt thực phì, chúng ta cần thiết tranh đoạn. Nhưng là, nhưng là, có lớn hơn nữa thịt mỡ, yêu cầu chúng ta đi phát triển, như vậy chính là cái khác quốc gia, chúng ta cơ bản ở kinh thành đứng vững vàng góc chân, như vậy kế tiếp. Tay liền muốn rôi xa một chút, phát triển chi nhánh. Rốt cuộc, đá quý là nữ nhân tốt nhất bằng hữu, mặc kệ ở đầu quốc gia. Tô Vẩn nhìn Đan Vu Thuần, khỏe miệng khẽ nết. tiếp theo Đan Vu Thuần nói. Chương 838 truy tra địa chỉ. Nghe Tô Vẩn cực kỳ có an ý trả lời, Đan Vu Thuần cười, khỏe miệng cong cong, chậm rãi gật đầu. Đôi khi, hắn thật sự cảm thấy Tô Vẩn không giống như là tuổi này nữ sinh, thành thục lao luyện. Hơn nữa rất nhiều thời điểm sẽ cùng hắn nghĩ đến một khối, liền giống như chi kỷ giống nhau, cũng đúng là như thế, tựa như năm đó ẩn chi ngộ, nàng rõ ràng tuổi như vậy tiểu, nhưng là lời nói lại là như vậy tự tin tràn đầy, làm nhân tình không tự kìm hãm được đi tin tưởng, nàng cũng xác thật là làm được, hắn nguyện ý đi theo nàng bên người, mặc dù nàng ánh mắt sẽ không quay trùng quanh ở hắn trên, người cũng sẽ không thuộc về hắn, hắn cũng thỏa mãn. Ừm, đúng vậy. Gần nhất ta liền ở dựa theo ngươi lúc trước nói kế hoạch, đem an bài ra ngoại quốc phát triển chi nhánh, chỉ là đâu, chúng ta này có một chút thực lực hạng, hiện giờ kinh thành lớn nhất ngọc thạch thương nhân là Lâm gia, chúng ta không hề nghi ngờ là bọn họ cái đinh trong mắt, đối thủ cạnh tranh, bọn họ sẽ không cho phép chúng ta phát triển đi xuống uy hiếp bọn họ, đồng dạng, ra ngoại quốc phát triển cũng giống nhau. Dừng một chút, Đan Vu thuần lại là tiếp tục mở miệng. Tuy rằng hiện tại kinh thành đã đứng vững vàng góp chân, Người khác muốn đụng đến bọn ta, cũng đến nước lượng một phen, nhưng là nước ngoài bất đồng, chúng ta thân ở Hoa Hạ, trời cao hoàng đế xa, ở đâu phát triển chỉ sợ thực khó khăn, bởi vì kinh thành cái khác người, cũng đồng dạng sớm đã trước chúng ta một bước, đem công ty khai ở nước ngoài, hơn nữa ổn định góp chân, tuy rằng không bằng ở kinh thành đại bản doanh thực lực, nhưng là lại cũng ở nước ngoài có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Mà chúng ta đi nói, thế tất sẽ đã chịu trở ngại. Đan Vu thuần suy xét vấn đề này xác thật rất có khả năng trở thành sự thật, mà vấn đề này, Tô Vẩn tự nhiên cũng suy xét tới rồi. Nước ngoài không có lực lượng A, có A. Tô Vẩn khỏe mắt dư quang nhìn Triệt Lam, Triệt Lam. Đó là, Triệt Lam hiện giờ tìm kiếm Tô Vẩn trợ giúp, mà đồng dạng, Tô Vẩn cũng yêu cầu hắn trợ giúp, nếu hắn mới là mạ phỉ A người thừa kế, như vậy. Nàng trợ giúp Triệt Lam, Triệt Lam tự nhiên xem như gián tiếp thiếu hạ nàng nhân tình. Mà mạ phì ạ thế lực trải rộng toàn cầu Này Làm sao có thể đủ nói Bọn họ Ngọc Thạch Hiên ở nước ngoài không có cậy vào lực lượng đâu Có người có thể đủ cùng mạ phì ạ hợp tác sao Không thể Chính là nàng lại không nhất định Bất quá chuyện này Tô Huẩn trước mắt cũng không tính toán cùng đàn vũ thuần giảng Bởi vì quá nguy hiểm Hắn đã trợ giúp nàng nhiều như vậy Bạn ở nàng bên người Vì nàng bài ưu giải nạn Mà này mạ phỉ ạ rất nguy hiểm Nàng đáp ứng rồi trợ giúp triệt làm, nhưng lại cũng là đánh cuộc, một hồi đánh cuộc, chỉ cho phép thắng lợi, không cho phép thua Không nghĩ làm đan vu thuần liên lụy trong đó, tư cập này, Tô Huẩn nhìn đan vu thuần, mở miệng. Đừng nóng nội, khẳng định sẽ có biện pháp, tin tưởng ta Tô Huẩn thanh âm tựa hồ có ma lực giống nhau, nghe thực thoải mái, cũng cầm lòng không đậu làm đan vu thuần yên tâm lại, hắn hiện giờ trong lúc nhất thời xác thật tìm không thấy thích hợp biện pháp giải quyết, nhưng là... Nghe thấy Tô Bẩn nói như vậy lúc sau, thế nhưng cảm thấy, không cần lo lắng, nàng nhất định sẽ có biện pháp. Hơi hơi gật đầu, đan vu thuần không có lại nói. Tô Bẩn còn lại là lại tiếp tục mở miệng, do hỏi về cùng thường gia thường cảnh thư hợp tác sự tình hiện giờ thế nào. Là cái dạng này, lần trước đổ thạch sẽ thượng cùng thường gia thành lập hợp tác quan hệ, tiếp theo, sau lại ta cùng với hắn có gặp qua vài lần, cái này thường cảnh thư cũng là một cái thực khôn khéo người. Cũng đồng dạng biết, chúng ta Ngọc Thạch Hiên cùng hắn xem như một cái trạm tuyến thượng, bọn họ thường ra cùng lâm ra là đối thủ một mất một còn. Chúng ta Ngọc Thạch Hiên lấy là như thế, lấy hắc Mã Chi Tư, xuất hiện ở Kinh Thành, đã là mơ hồ huy hiếp tới rồi lâm gia địa vị, địch nhân của. Địch nhân, tự nhiên chính là chính mình đồng bọn. Tiếp theo, chúng ta Ngọc Thạch Hiên cùng thường ra công ty định ra hợp tác hiệp nghị, bọn họ thường ra càng có rất nhiều kinh doanh nguyên thạch. Khai thác cái loại này chưa từng bị khai ra tới Nguyên Thạch, làm Ngọc Thạch mua bán. Vừa lúc cùng chúng ta Ngọc Thạch Hiên ngang nhau, bọn họ phụ trách cung hóa, mà chúng ta Ngọc Thạch Hiên còn lại là bọn họ nhà trên. Lần trước ta đi bọn họ chỗ đó nhìn, Nguyên Thạch chất lượng phổ biến không tồi. Tô Hờn nghe đan vu thuần giảng, hơi hơi gật đầu, không có sen mồm, nàng ở đâu cái đổ Thạch sẽ thượng, đối mặt như vậy đối người vứt cảnh ô không có tiếp được. Lại duy độc cùng cái này thường ra hợp tác nguyên nhân liền tại đây, thập phần thích hợp, thường ra bọn họ có chính mình độc đáo nguyên thạch khai thác con đường, cùng bọn họ hợp tác trăm lợi không một hại, thường cảnh thư đồng dạng hẳn là có thể nhìn ra được tới, bọn họ Ngọc Thạch Hiên hậu kỳ phát triển khả quan, càng quan trọng là, cùng Ngọc Thạch Hiên hợp tác, có thể tránh ở Ngọc Thạch Hiên dưới thân, trốn tránh rất lâm ra trên ép. Bất quá, Tô Hẩn hiện giờ có một việc tương đối lo lắng, yêu cầu giải quyết. Như vậy chính là thường cảnh thư gặp được liễu mục tuyết, kiếp trước thường ra đó là bởi vì liễu mục tuyết suy bại, thường cảnh thư bị liễu mục tuyết mê hoặc, từ một cái khôn khéo thương nhân, biến thành tùy ý liễu mục tuyết thao tác con dối nhân vật bình thường, sau lại làm cho thường ra phá sản, bị lâm ra sở gồm thâu. Nay một đời, tất nhiên muốn ngăn cản cái này thường cảnh thư thích thượng liễu mục tuyết, nếu không nói, lặp lại kiếp trước vết xe đổ. Cái này thường cảnh thư nhất định sẽ giúp đỡ lưu mục tuyết phản bội bọn họ Ngọc Thạch Hiên, nét ngầm hắc bọn họ. Vườn vườn, ngươi tưởng cái gì đâu? Đan vu Thuần nhìn Tô Vườn một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, không cấm mở miệng. Tô Vườn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Không có gì. Đúng rồi, vu Thuần, chúng ta Ngọc Thạch Hiên khi nào muốn mua sắm nguyên thạch. Tô Vườn tính toán chính mình tự mình qua đi chọn lựa chọn lựa. Trước mắt mới cùng thường ra hợp tác Cung hóa còn không phải thực kịp thời, bởi vì có rất nhiều sự tình còn không có thực tốt quy hoạch. Bởi vậy, quá mấy cái cuối tuần, chúng ta Ngọc Thạch Hiên muốn đi miến điện tiến mua một đám Ngọc Thạch. Nghe thấy được Đan vu Thuần nói lúc sau, Tô Vẩn ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng. Như vậy, ta cũng đi. Đan vu Thuần hơi lăng một chút lúc sau, gật gật đầu. Hiện giờ Ngọc Thạch Hiên phát triển còn tính vững vàng, Tô Vẩn yên lòng, ngược lại nhìn về phía ở một bên hết sức chuyên chú chơi di động trên lam. Bắt đầu chính mình một khắc kiện chính sự. chiến Lam, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Tuy rằng ở hướng ra thiệp tối lúc sau, cái kia bôi nhỏ tô hởn thiệp liền cắt bỏ, tài khoản cũng là nặc danh, nhưng là chỉ cần là ở. Trước mắt mới cùng thường ra hợp tác, cung hóa còn không phải thực kịp thời, bởi vì có rất nhiều sự tình còn không có thực tốt quy hoạch. Bởi vậy, qua mấy cái cuối tuần, chúng ta Ngọc Thạch Hiên muốn đi miến điện tiến mua một đám Ngọc Thạch.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 Tài khoản cũng là nặc danh, nhưng là, chỉ cần là ở, chương 839 mẫu thân thái độ, một, nghe tô vẩn những lời này, triệt lam hơi hơi mỉm cười, quay đầu tới, cặp kia thuần triệt ánh nhuận màu làm con ngươi ánh tô vẩn thân ảnh, thanh âm mang theo tuyệt đối tự tin. Ở mặt khác phương diện, ta vô pháp nói tuyệt đối, nhưng là ở cái này mặt trên, ta lại có thể cho ngươi khẳng định trả lời, chờ ta tin tức tốt, chỉ cần hơn 10 phút liền có thể thu phục. Tô ẩn nghe yêu cầu hơn 10 phút, ánh mắt liếc liếc mắt một cái trên máy tính thời gian, thế nhưng đã sắp 8 giờ, trong lòng không khỏi căng thẳng, nhẹ nhàng chụp một chút triệt lam đầu vai, mang theo vài phần xin lỗi. Như vậy, triệt lam chuyện này liền phiền thoái ngươi, ngươi tra ra kết quả lúc sau liền đem này phát đến di động của ta thượng, hiện tại ta muốn về trước ra. Triệt lam gật đầu, không thành vấn đề, chờ ta đã phát kết quả cho ngươi sau, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? tùy thời hoan nên hắn minh bạch tô hẩn không có khả năng vô duyên vô cớ tới làm hắn đi tra người khác đi địa chỉ tất nhiên là có tác dụng gì có thể trợ giúp đến tô hẩn điểm này làm hắn thực vui vẻ ít nhất sẽ không cảm thấy chính mình là như vậy vô lực đan vu thuần còn lại là đang nghe thấy tô hẩn nói như vậy lúc sau đề nghị hắn đưa tô hẩn trở về tô hẩn đâu tự nhiên cũng không có làm ra vẻ không đáp ứng tùy theo cùng đan vu thuần hai người ra công ty Đan vu thuần lái xe đem Tô Vẩn đưa đến tiểu khu dưới lầu, nguyên bản hắn muốn đưa Tô Vẩn lên lầu, nhưng Tô Vẩn lắc đầu tỏ vẻ không cần. Dọc theo thang lầu đi bước một đi lên lầu, Tô Vẩn đứng ở cửa, đống nhiên do dự, đem chìa khóa cắm ở lô khóa chung, chậm chạp không có chuyển động. Đây là yến hội lúc sau, nàng cùng mẫu thân lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng trong yến hội mẫu thân thái độ về tình cảm có thể tha thứ, nhưng nàng trong lòng lại mơ hồ có chút ngật đáp tồn tại, vô pháp tiêu tan. Lần này trong lòng thế nhưng có chút do dự, trong tay chìa khóa chậm chạm không có chuyển động. Nếu mẫu thân thật sự đứng ở lâm mục hiên kia đầu, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới cái này khả năng, tô vẩn thế nhưng có chút không dám tưởng. Kéo kẹt. Không có chuyển động chìa khóa, nhưng là môn từ bên trong mở ra, một bóng hình từ bên trong xuất hiện, ấm màu vàng ánh đèn chút xuống mà ra, chiếu vào tô vẩn trên người, cũng đem tô vẩn trước mặt người chiếu giỏi có chút không lớn chân thật thoạt nhìn mông lung, bao phủ ở một tầng vầng sáng chung. Tô ánh mắt chỉ trệ vài giây, thích hứng ánh sáng lúc sau, lúc này mới thấy rõ ràng người tới bộ dáng, đúng là mẫu thân của nàng, hướng vũ mai, giống như ngày thường giống nhau trên người vây quanh phòng bếp tập dề, trong nhà còn lại là bay ra từng trận đồ ăn mùi hương, hiển nhiên là đã làm tốt đồ ăn, Tô Kiến Trương cũng giống như thường lui tới giống nhau ngồi ở trên sofa xem báo chí, Huẩn huẩn hướng vũ mai nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ nhi sắc mặt vui vẻ, tùy theo muốn nói lại thôi dừng lại lời nói, nhìn tô huẩn mặt, đống nhiên nhớ tới ngày đó ở trong yến hội sự tình, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút bất đồng tư vị, nhưng là nàng thực tốt che giấu xuống dưới, trên mặt trước sau như một mỉm cười, tiếp tục mở miệng. Người hôm nay như thế nào vãn về nhà, ta cơm đã làm tốt, đi phòng bếp rửa tay ăn cơm đi. Mẹ, lâm thời có chuyện trì hoãn, Ta đi phòng bếp rửa tay Tô Vẩn nghe thấy được hướng Vũ Mai nói như thế, hơi hơi gật đầu, đi vào phòng trong, đem bao trước thả lại chính mình trong phòng, tùy theo lại là đi phòng bếp rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn cơm làm đều là Tô Vẩn thích nhất ăn đồ ăn, hướng Vũ Mai không chờ Tô Vẩn chính mình đi thịnh cơm, nàng ngược lại trước một bước giúp Tô Vẩn thịnh hảo đồ ăn, sau đó chờ Tô Vẩn tới rồi trên châu ngồi sau, cấp Tô Vẩn gấp đồ ăn. Vẩn vẩn, có một chuyện. Mụ mụ hướng ngươi xin lỗi, ngày đó là ta không đối. Cơ hồ là đem tô ẩn chén đều cấp lấp đầy lúc sau, hướng vũ mai lúc này mới đem chiếc đua thu hồi đi, do dự luôn mai sau, mở miệng xin lỗi, ngày đó ở tô ẩn rời đi sau. Nàng liền rõ ràng cảm giác được không thích hợp, đặc biệt là, sau lại một chính thanh nói câu nói kia, làm nàng nháy mắt cảm giác được cái gì, cái loại này kỳ quái cảm giác rất khó nắm lấy. Nhưng nàng lại là chân chính biết được một việc. Như vậy chính là chính mình như vậy làm, bị thương chính mình nữ nhi tâm. Ở hiến hội mặt sau, hướng vũ mai trong lòng tổng hội hiện lên chính mình nữ nhi cặp kêu mang theo vài phần ướt át con người, làm mẫu thân, nàng mềm lòng. Cũng chính bởi vì vậy, hướng vũ mai sẽ cố ý mất công làm một bản tô huẩn thích ăn ngon đồ ăn, trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn, lần này mở miệng làm nữ nhi tha thứ chính mình. Bắt lấy đôi tay, hướng vũ mai nhìn tô huẩn. Tô ẩn còn lại là đang nghe thấy hướng Vũ Mai câu nói kia sau, nguyên bản cầm chiếc đũa tay dừng một chút, tùy theo nhìn về phía hướng Vũ Mai, còn không có tới kịp mở miệng, lúc này, ngồi ở một bên Tô Kiến Trương cũng bắt đầu mở miệng, giúp đỡ hướng Vũ Mai mở miệng nói.